Trương năm mươi chín ấp bụng canh một canh một bởi vì thẩm nguyên kia đối tiêm bạch như nộn ngó sen cánh tay còn bám vào nam nhân khoan thạc bả vai hai người khuôn mặt chi giãn cách cũng cơ hồ chỉ có không đến hai ngón tay khoảng cách bước trong nhà nhiệt sương mù như cũ mở mịt thẩm nguyên kia trương bàn tay đại phụ rung mặt cũng càng bởi vì nam nhân thâm thúy ánh mắt dần dần nhiễm một tầng nhạt meo hà hồng nhạt như họa mặt mày gian cũng bằng thêm vài phần trước nếu hoa sen su mỹ ôn hương mảnh mai mỹ nhân nhi sợ chính mình sẽ trầm đáy nước cho nên chỉ phải bất lực mà leo lên hắn còn dùng cặp kia thu ba nhu để đôi mắt đẹp đỏ mặt khiếp mà không tiếng động nhìn hắn nàng tuy là vô tâm nhưng xem ở nam nhân trong mắt lại là một loại có ý định trêu chọc thấy vậy lục chi quân lãnh ngạnh hầu cốt hơi hơi lăn lộn ngay sau đó liền khó kìm lòng nổi mà túi người đến gần rồi nàng khuôn mặt cũng lực đạo cực thiển mà mổ hạ nàng ngôi lục chi quân môi mỏng phủ một chạm đến đến nàng khi thần nguyên liền dịu ngoan mà khép lại đôi mắt nhưng ai ngờ nam nhân nụ hôn này lại như chuồn chuồn nước nước khắc chế một xúc lướt qua thế cho nên thẩm nguyên còn không có tới kịp làm ra một chút đón ý nói lụa hành động lục chi quân liền bông lỏng ra nàng thẩm nguyên che giấu nội tâm mất mát nhu mỹ đôi môi cũng không dễ phát hiện mà hơi hơi chu lên không đủ bá đạo nàng muốn càng bá đạo một ít lục chi quân tất nhiên là đem thê tử những cái đó tiểu biểu tình đều xem ở trong mắt thẩm nguyên hai điều cánh tay tinh tế dễ chết tất nhiên là xử không ra cái gì khí lực tới Cho nên tuy là nàng đã bám lấy vai hắn, vì không cho nàng lại chìm xuống, lục chi quân vẫn là dùng kia chỉ mang sẹo cánh tay nâng nàng eo. thẩm nguyên cũng không ý thức được chính mình lại là ở biểu môi, biểu tình còn hiển lộ một chút vì khuất. Lục chi quân nhưng thật ra rất ít nhìn thấy nàng dáng vẻ này, xem ở trong mắt, cũng cảm thấy cực kỳ thú vị, phảng phất cả người đều bởi vì này một cái thật nhỏ biểu tình mà sinh động tươi sống chút. Tư cập này, nam nhân không cấm cười nhẹ một chút, tiếng nói cũng so ngày thường trở nên châm ách vài phần, hỏi. Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không có nói cái gì muốn cùng ta nói? Đi qua Lục Chi Quân như vậy vừa nhắc nhở, Thẩm Nguyên mới rốt cuộc nhớ tới chính mình tới này bước thất một chuyến mục đích. Lục Chi Quân tính tình nhất quán là cái nặng nghề, ngày thường tác phong cũng là hỉ nộ không phù với sắc, còn ở dựng trung khi Thẩm Nguyên liền cùng nam nhân đề qua. Nếu trong triều thật đến đã xảy ra cái gì làm hắn cảm thấy không mau sự, cũng có thể trả lại ra sau cùng nàng nói nói. Có lẽ là Lục Chi Quân thói quen đem vạn sự đều giấu ở trong lòng, chính mình kháng. cho nên hắn vẫn là sẽ không đem phiền lòng sự cùng thẩm nguyên giảng. thẩm nguyên chớp vài cái đôi mắt sau, lúc này mới ôn nhu hỏi nói, quan nhân, ngài ở trong triều có phải hay không gặp cái gì khó giải quyết sự? nếu thật sự có, ngài nhưng nhất định phải cùng thiếp thân giảng một giảng a. thiếp thân tuy kiến thức thiền bạc, lại tổng có thể giúp quan nhân thanh thản thanh thản nỗi lòng. nàng nhu nhu nói ôm rơi xuống, lục chi quân lại khó hiểu hỏi, vì sao phải hỏi như vậy? là từ đâu nhi nghe thấy được cái gì đồn đại vớ vần sao? thẩm nguyên lắc lắc đầu. Lục chi quân ở kỳ triều địa vị là thật đặc thù, đã là một quốc gia chi tể phụ, lại là hoàng đế cầu, lại thêm chi tiên đế kia nói gửi gắm di chiếu. Đủ loại điều kiện thêm ở một chỗ, khiến cho hắn nắm ổn quyền bính, cũng trở thành đại kỳ triều thực tế người cầm quyền. Như vậy một cái quyền thần, vô luận là trung là định, trên phố đôi hắn đánh giá đều sẽ không quá dễ nghe. Thần Nguyên có chính mình phán đoán, cũng không sẽ để ý này đó. Thả gần đây công báo thượng, cũng không có về nội các thủ phụ lục chi quân nội dung. Đại thể đều là chút thuế luật biến cách cùng quan viên lại chỉ mới nhất tin tức quan trọng. Vừa mới ở đêm tập khi, thiếp thân xem quan nhân, dường như là có chuyện muốn cùng thiếp thân nói. Cho nên thiếp thân liền đoán, quan nhân hẳn là ở trong triều đụng tới cái gì khó giải quyết sự. Dứt lời, lục tri quân anh tuyển phong mi túc vài phần. Thầm nguyên liền càng thêm chắc chắn, lục tri quân muốn nói lại thôi nguyên nhân chính là trong triều có tình thế hỗn loạn. Cho đến nam nhân mặt mày nhân nàng kia phó quan tâm biểu tình lại lanh trầm vài phần sau. Thần Nguyên lại ôn nhu chấn an hắn nói, quan nhân, liền tính ngài thật sự bị người thanh toán. Sau này liền tức vị đều không có, thiếp thân cũng nhất định sẽ vẫn luôn đi theo ngài. Thiếp thân? Thiếp thân không phải để ý phú quý hoặc nghèo hèn người. thẩm Nguyên nói một khang nô nông mềm giọng tiếng nói như cũ ôn nhu cùng mềm mại, ngự khí lại là càng lúc càng trình trọng. Lục chi quân biết được nàng tàng những cái đó tiểu tâm tư sau, không cấm bị khí cười, ngay sau đó lại thực mau mà khôi phục ngày thường lãnh túc biểu tình. cố ý vững vàng thanh âm hỏi nàng, Thẩm Nguyên, cho nên ngươi cảm thấy ta chủ động mang ngươi đi dạo đêm tẩm là bởi vì phải bị người thanh toán. Thẩm Nguyên ngốc nhiên gật gật đầu, bàn tay đại phủ dung trên mặt tràn ngập chẳng lẽ không phải sao này năm chữ. Lục Chi Quân bất đắc dĩ mà đạm thanh trả lời, không có phải bị người thanh toán, ngươi không cần nghĩ nhiều. Lời này sau khi nói xong, vừa mới tồn đến những cái đó kiểu diễm tâm tư cũng cắt giảm hơn phân nửa, cũng không muốn lại cùng nàng cùng tồn tại trong nước tẩm. Thẩm Nguyên nhảy vào trong nước phía trước. vẫn là tồn chút rụt rẹ tâm tư bên trong xuyên kiện hà sắc tâm y ỉa bên ngoài còn cháo kiện khinh bạc như cánh vẹ khâm sam chờ lục chi quân đem người từ trong nước vớt ra tới sau liền thấy thẩm nguyên an an phận phận mà đứng liền xem cũng không dám liếc hắn một cái nhưng kia hơi mỏng khâm sam lại dán sắt phát họa nàng ở sinh dưỡng song hài từ sau càng thêm là lướt yểu điệu thân hình thẩm nguyên cố nhiên là cái vô tâm nhưng trước mắt cảnh đẹp lại rất có một loại tỷ bà che nửa mặt hoa rủ rô ý vị màu đỏ tươi diễm mà vốn là thượng tổn chỉ cần khởi một ít phong liền có thể làm này bốc cháy lên hừng hực lửa lớn Thẩm nguyên thấy lục chi quân đã phủ thêm áo ngoài chỉ cần hơi mỏng một tầng bạch bố cũng bị hắn kia đẩy người sôi sục cù kính cơ bắp cấp căng lên kia trạng thái quả thực như là hắn chỉ cần tránh một tránh kia kiện áo ngoài liền sẽ theo hắn động tác vỡ ra một cái khẩu tử dường như nhưng xưa nay hắn xuyên quan phục hoặc là lan sang khi lại cho người ta một loại ho eo chân dài cao lớn tuấn rất cảm giác thẩm nguyên không dám lại đem tầm mắt nhiều dừng ở nam nhân trên người lại giác lục chi quân tuy rằng hơn 30 tuổi nhưng là thân thể tố chất lại một chút đều không thua gì hai mươi mấy tuổi người thanh niên đều không nói cùng nàng so tuy ý mà ở trong quân doanh chảo cái võ tướng kia thân hình đều không thấy được so với hắn còn phải cường tráng nàng bộ xương không bị đảo lộng đến vỡ vụn đều là cái kỳ tích thẩm nguyên chính miên man suy nghĩ lại là chút nào cũng không phát giác nam nhân đã muốn chạy tới nàng trước người cung túi người nhìn về phía nàng thẹn thùng khuôn mặt nhỏ, thẩm nguyên cũng ngốc nốc mà sốc lên mi mắt, ngửa đầu nhìn về phía hắn. trong nước vẫn là trở về. lục chi quân thấp giọng hỏi bãi, mơ hồ bổ kết mát lạnh hơi thở cũng đông dương phát qua nàng phát đỉnh. thẩm nguyên giật mình sau, cuối cùng là sẽ ra tâm tư của hắn. nàng phung thượng loại sự tình này, mặt mũi vẫn là có chút mỏng, tất nhiên là không biết nên như thế nào hồi hắn. lục chi quân lại thế hắn làm lựa chọn, đã đem nàng hoành thân mình ôm lên sau. tiếng nói thấp thấp mà nói câu vẫn là trở về bãi ta không thích ở trong nước cho đến định hôn là lúc lăn lộn một phen sau thần nguyên thân thể tất nhiên là có chút mệt mỏi ngày mai lại đến muốn ra phủ đi giam tạo thư viện nhật tử vốn định mau chút ngủ hạ nhưng bụng nhỏ kia chỗ lại không lý do đến nổi lên đau ý nàng đoán được đau bụng nguyên do ước chừng cũng tới rồi tiểu thân thích đến thăm nhật tử mà bên gối người tắc hô hấp thanh thiển hẳn là đã đi vào giấc mộng ngủ hạ chỉ cái kia thon dài hữu lực cánh tay con rất là cường thế mà ôm nàng vào eo, ngay cả ngủ rồi động tác gian đều tẫn lộ rõ chiếm hưu ý vị thẩm nguyên bất đắc dĩ mà đẩy hắn ra tay chờ xuống đất sau liền gọi gác đêm huệ trúc lấy tới nguyệt sự mang ai ngờ mới vừa ở bức thất đổi hảo cửa sổ để chống ngoại liền vang lên ti tách tí tách mưa rơi tri âm có lẽ là lâu lắm cũng chưa phùng thượng quá trời mưa thẩm nguyên đều mau đã quên chính mình mỗi phùng rông tố tất phạm bệnh tim sự chờ kia ngực chỗ đông dương phạm nổi lên khó nhịn giật mình run khi liền ôm ngực chạy trốn dường như hướng trong khuê phòng chạy tới phủ tiến hoa cháo chỗ liền thấy nội thất cũng bị người điểm ảnh đến quang ảnh có thể nói là ấm hoàng quất mang lục chi quân hạp đôi mắt lưng đĩnh bạc mà ngồi ở giường sườn ủ rũ chưa tiêu đã nghe thấy được ngoài cửa sổ bỗng dưng vang lên tiếng sấm sau lúc này mới mở hai mắt chính lúc này thần nguyên cũng bay nhanh mà nhào vào hắn ôm ấp lục chi quân ôm chặt vẻ mặt kinh hoàng thế tử trầm thấp tiếng nói mang theo nùng ngủ chưa tiêu khàn khàn ôn thanh nói lại trời mưa thẩm nguyên ngực kia chỗ giật mình du đột nhiên trừ khử không thấy nhược thanh trả lời ân ít nhiều thiếp thân chạy nhanh chạy về tới tìm quan nhân dù cho cách tiếng mưa rơi thẩm nguyên cũng có thể nghe thấy nam nhân cường mà hữu lực tiếng tim đập cũng không biết vì sao lần này dông tố cũng không làm nàng chán ghét trái lại bởi vì nó nàng mới có thể ở đêm khuya cùng lục chi quân ôm nhau không lý do mà thẩm nguyên lại là còn cảm thấy may mắn thượng lục tri quân điều chỉnh một chút ôm thẩm nguyên tư thế lại hỏi vừa mới làm cái gì đi Thẩm Nguyên đỏ mặt thanh trả lời, thiếp thân bụng có chút đau. Dứt lời, Lục Chi Quân nhớ tới vừa mới đủ loại, cũng rắc vừa mới chính mình xác thật là có chút khi dễ người, cho nàng thượng dược thời điểm, nàng kia hai cái cổ chân đều hoàn vòng nhàn nhạt tứ tím, liền đem bàn tay to nhẹ nhàng mà chỉ ở nàng bình thản trên bụng nhỏ, quan tâm hỏi, lúc này còn khó chịu sao? Thẩm Nguyên đau bụng không nghiêm trọng lắm, nhưng Lục Chi Quân lòng bàn tay mang theo nhàn nhạt tấm áp, lớn nhỏ còn thực thích hợp, đặt ở trên bụng cho nàng lấp khi, lại là phá lệ thoải mái. Cho nên Thẩm Nguyên lắc lắc đầu, trả lời, thiếp thân không khó chịu. Lục Chi Quân làm như lại nghĩ tới chút chuyện gì, liền thấp giọng dặn dò nói, ngày mai đừng quên uống dược, thân mình còn muốn lại dưỡng một dưỡng, mấy năm nay chúng ta liền không hề muốn hải tử. Sau khi nghe xong lời này, Thẩm Nguyên thẹn thùng mà lần nữa gật đầu. Nay vài lần, nếu Lục Chi Quân đã quên, đều sẽ nhắc nhở nàng uống chén thuốc tránh thai dược, thả này đó dược đều là trong cung thái y cố ý điều hòa quá, cũng không như tầm thường những cái đó dược lạnh leo thương thân. còn mang theo chút bổ dưỡng hiệu lực không phải chính là hương vị chua xót chút thẩm nguyên tự xưng là là cái không tiểu khí sợ khổ ngẫu nhiên uống thượng một chén cũng không có gì thiếp thân thiếp thân ngày mai hẳn là không cần uống kia dược lục chi quân tức khắc trả lời không được cần thiết uống thẩm nguyên thấy hắn vừa mới còn ôn hòa chút dây lát công phu rồi lại cùng nàng cường thế thượng đảo cũng không cùng nam nhân chí khí chỉ ôn nhu cùng nàng giải thích nói quan nhân thiếp thân tới nguyệt sự đã là tới nguyệt sự vậy không cần lại uống lời này rơi xuống nam nhân lạnh lùng sắc mặt bỗng dưng ngẩn ra lục chi quân mặc một cái chớp mắt sau liền ôm trong lòng ngực mỹ nhân nhi lại nằm trở về chỗ cũ có lẽ là vì che giấu vừa mới xấu hổ hắn ra vẻ chấn định mà mệnh nói ngủ thẩm nguyên thuận theo mà khép lại lông mi bên ngoài còn rơi xuống lâm lâm tiếng mưa rơi nàng bị lục chi quân ôm dù cho cảm thấy thử cấm áp nhưng hắn kia chỉ bàn tay to lại không có đặt ở nàng trên bụng cho nên thẩm nguyên lại mở đôi mắt đẹp cũng dùng tiêm bạch tay nhỏ nhẹ nhàng mà tốn nổi lên hắn xương ngón tay rõ ràng bàn tay to muốn hướng chính mình trên bụng phóng ngươi muốn làm cái gì lục chi quân không từ nàng động tác tới trái lại bắt được nàng nu nị tay nhỏ cũng nắm chặt vào giày rộng trong tay thẩm nguyên nghe hắn hồn hậu trầm thấp tiếng nói liền nhuễn thanh năn nỉ nói quan nhân ngài giúp tiếp thân ấp ấp bụng đi lục chi quân dựa vào nàng ngôn ngữ, đem tay đặt ở nàng trên bụng sau lại khó hiểu hỏi bắt tay đặt ở ngươi trên bụng ngươi là có thể dễ chịu chút sao thần nguyên ôn nhu mà ừ một tiếng nam nhân lại nhấp môi mỏng cũng dùng kia chỉ bàn tay to lực đạo không nhỏ mà xoa xoa nàng bụng hắn như vậy một xoa thần nguyên trong lòng đống dưng hoảng loạn lên vội chặn lại nói quan nhân nữ tử tới nguyệt sự khi bụng không thể như vậy xoa ngài giúp thiếp thân ấp liền hảo không cần xoa phải không lục chi quân dừng lại động tác thon dài bàn tay to cũng an an phận phận mà đặt ở nàng bình thản trên bụng nhỏ không lại lộn xộn vũ thế tiệm tiểu thẩm nguyên dựa lưng vào nam nhân rộng lớn ôm ấp cũng bị trên người hắn nhiệt độ cơ thể ấm áp mà hồng, không trải qua khi liền lâm vào an điểm mộng đẹp lục chi quân lại với trong bóng đêm nhìn thê tử vành hai cũng đem thẩm nguyên vừa mới giảng nói mặc niệm một lần kiếp trước hai người tuy cũng làm quá phu thê thẩm nguyên lại chưa từng như vậy thân cận qua hắn này đó nữ tử tư mật sự tình cũng từ trước đến nay đều sẽ không cùng hắn giảng lần này hắn nhớ kỹ chờ thẩm nguyên lại đến nguyệt sự khi nhất định phải dùng tay thế nàng ấp bụng Chương 60 người thừa kế, canh hai, Canh hai, Cấm đi lại ban đêm thời gian. Kinh sư lớn nhất tiểu lầu danh gọi đỉnh Thái Lâu, nó có thể nói là trừ bỏ cấm thành cung điện ngoại, nhất đẹp đẽ quý giá khí phái kiến trúc. Đỉnh Thái Lâu có 3 tầng chi cao, cũng có đông, tây, nam, bắc, chung này nằm cái khu vị lầu các tương hướng, các lâu chi gian minh ám tương thông, đan sen có hứng thú, nếu cẩn thận mà số một số. liền có thể phát hiện toàn bộ tiểu lầu nghỉ sơn mái thượng lại là có bao nhiêu đạt 98 cái cánh rác, có thể nói có loại như chim tư cách, như huy tư phi giãn ra thái độ. một Còn chưa cấm đi lại ban đêm trước, toàn bộ tiểu lầu nội tất nhiên là tiếng người ồn ào, rất có suốt đêm suốt đêm chi ý. Chỉ là đại kỳ cấm đi lại ban đêm ngăn với giờ tí, đường Vũ Lâm vừa mới uống thả cửa nơi đỉnh Thái Lâu cũng đã đóng cửa, hắn một mình tiêu hóa tâm sự, cũng bưng một vò tử đồng tuyết ngưỡng, ném ra đường ra người hầu. nhưng ngả lảo đảo mà hành tại trong ngõ nhỏ cho đến tìm được một cái loang lổ góc tường chỗ đường vũ lâm mới vừa rồi dựa vào nó chậm rãi mà ngồi hắn nghĩ tối nay liền ngủ ở nơi này đi tới gần ngày mùa hè kinh sư ban đêm không tính lạnh lẽo đường vũ lâm mới vừa một khép lại mắt đỉnh đầu chỗ liền bỗng chốc vang lên một đạo réo rắt xa lạ nam tử thanh âm vị công tử này ngươi là vĩnh an hầu phủ đích trưởng nữ người nào đường vũ lâm gian nan mà mở mắt trước mắt nam tử thân hình cùng gương mặt với hắn mà nói có chút mơ hồ cho nên đường vũ lâm lại xoa xoa đôi mắt đãi tập trung nhìn vào mới lần nữa thấy do hắn tướng mạo đó là một chương cực kỳ tuấn mỹ khuôn mặt ngũ quan thâm thúy tinh xảo rồi lại không mất thanh lanh cùng ôn tuyển đặc biệt là kia đối văn nhã mặt mày ở xem kỹ mà nhìn về phía hắn khi còn tẩm trầm kim lãnh ngọc tự phụ chi khí đường vũ lâm tuy rằng say lại vẫn là có thể giác ra người này thân phận nhất định không đơn giản chỉ sợ cũng là này bốn trong thành bên công hầu bá tức gia thế gia con cháu người là ai a đường vũ lâm đầu lưới có chút đại nói chuyện cũng có chút mơ hồ không rõ đãi lảo đảo mà đứng thẳng thân thể sau liền lại liếc mắt nhìn về phía trước mắt cái này tuấn mỹ người trẻ tuổi đường vũ lâm hiếp mắt rồi lại cảm thấy cái này nam tử lại là cho hắn một loại mạc danh quen thuộc cảm hắn nghĩ kỹ nửa ngày mới bỗng dưng phát hiện người nam nhân này đôi mắt cùng nguyên nhi sinh đến giống như chỉ là so nguyên nhi đôi mắt hình dáng muốn càng nhiều chút nam tử lãnh nghị đường vũ lâm vừa muốn hồi hắn Đôi môi cũng chương trường, lại cuối cùng là bởi vì đại say, đông, mà một tiếng, liền ngã xuống trên mặt đất. Chính lúc này, một cái bội đao mặc y liền người hầu cũng đi tới thanh niên nam tử phía sau, cung kính nói, thế tử, lục tri quân người giống như đã phát hiện chúng ta, nhưng hắn lại cũng không phái quan binh muốn tập nã chúng ta. Thuộc hạ thật là lộng không rõ tâm tư của hắn. Ví chỉ tĩnh liếc mắt ngất trên mặt đất đường Vũ Lâm, đạm thanh trả lời, đã là không phái người tới bắt ta, đó chính là muốn ta sớm chút hồi yến quốc. Người hầu gật đầu, tuy nói lục tri quân là quyền khuynh triều giã thủ phụ, lại cũng không đáng cùng ý chỉ tính một cái phiên vương thế tử không qua được, hắn nếu không ở kinh sư nháo ra chút sự tình gì tới, cũng sẽ không dễ dàng mà khó xử hắn. Người hầu cũng nhìn mắt đường Vũ Lâm, lại hỏi, kia thế tử, người này nên như thế nào xử trí? Ý chỉ tính ngồi xổm xuống thân mình, lại quan sát một phen đường Vũ Lâm khuôn mặt, thấp giọng hỏi nói, hắn là chúng tân khoa tiến sĩ đi. Người hầu đáp, hẳn là... Thuộc hạ ở hối phong lâu ngoại, thấy thằng nhãi này bị bảng hạ bắt tế. quý chỉ tĩnh đạm thanh nói ân. Ngay sau đó lại nói, vừa vặn chúng ta phiên tư không ra rất nhiều con chức, liền đem cái này con ma men cũng cùng nhau mang về Yến Quốc đi bãi. Này! Người hầu không cấm hơi hơi đất rộng rộng đôi mắt. Quý chỉ tĩnh đứng thẳng thân thể sau, thân hình nhìn cũng càng thêm mà cao lớn cao dài, gió mát dưới ánh trăng, hắn thanh tuyển đôi mắt cũng đống dương biến thâm vài phần. Mang về! Đúng vậy! Người hầu không dám lại trần chờ, rốt cuộc hiện giờ Yến Quốc phiên vương bất chỉ diễn còn bệnh, thả đã bị bệnh 2 năm, toàn bộ phiên tư chính vụ cũng đều gánh ở vị này tuổi trẻ thế tử trên vai, bất chỉ diễn thường xuyên truyền miên dương bệnh, toàn bộ Yến quốc phiên tư trung nói nhất tính người cũng liền thành vị này Yến vương thế tử ý chí tĩnh. Ngay kế cấm thành Kim Loan đại điện, tiểu hoàng đế người mặc minh hoàng miện y dị, ngồi ngay ngắn ở trên long ủy, tuy mạnh chống tinh thần, trên mặt lại lộ ra vài phần nhàn nhạt ấu thanh đảo như là bị bệnh tật quân thân bộ dáng tiểu lộc tử mang cái nhĩ lung quan tay cầm phất trần đứng ở long ý bên lại nghe hoàng đế dương giọng hỏi hướng trong điện đứng văn võ bá quan nói chư vị khanh ra còn có chiều vụ muốn bẩm tấu sao từ hoàng đế góc độ này nhìn lại một chúng chiều thần tay cầm hốt bài đang nghe bại hắn hỏi chuyện sau cũng theo bản năng mà lẫn nhau nhìn lại mũ cánh chuồn trường cánh đều chạm nhau tới rồi một chỗ tiểu lộc tử thấy thế liền biết hiện nay hẳn là không có quan viên muốn thăng tấu Vừa muốn đại huy phát trần, gọi câu bái triều lại nghe mấy chục trượng có hơn khoảng cách, lại là chuyển đến một đạo len ken hữu lực thanh âm, thần có việc muốn đấu. Dứt lời, một chúng quan viên tất cả đều theo thanh âm nhìn qua đi. Ngồi trên một bên ghế bành chỗ lục chi quần, thon dài bàn tay to nhẹ nhàng mà đáp ở trên tay vịt, môi mỏng bên cạnh, lại nhiều tí như có như không ý cười. Chỉ là này ý cười, lại tẩm chút lạnh băng sắp bén. Lục kham dứt lời. bên cạnh hắn đầu đội giải chi quan ngự sử nhóm cũng tất cả đều hơi hơi biến sắc, lại nói Lục Kham hiện giờ ở đô sát viện trung tư lịch tuy thiện, quan giai cũng không cao, lại cũng thuộc về đại kỳ ngôn quan đội ngũ trung một viên. Ngôn quan đều là vị ti, nhưng quan trọng, dựa vào chính là kia phó tranh tranh ngạo cốt hòa khí tiết, có gan nói thẳng quân chủ, cũng dám với buộc tội như Lục Chi quân như vậy quyền thần. Ở Lục Chi quân chưa làm đại kỳ thủ phụ phía trước, này ngôn quan cùng nội các chi gian, có thể nói là một loại cho nhau đấu đá quan hệ. Khi đó triều cục tuy có rộng đường ngôn luận thanh minh chi tượng, nhưng trước đây rất nhiều nội các thành viên, vì tranh đoạt thủ phụ chi vị, cũng từng lung lạc quá ngôn quan, hoặc là dứt khoát đem chính mình bồi dưỡng môn sinh đưa đến ngôn quan đội ngũ chung, làm cho này đó ngôn quan trở thành bọn họ cạnh tranh thủ phụ chi vị công cụ. Mà lục chi quân làm thủ phụ sau, này ngôn quan tập đoàn lại rất thiếu sẽ giống tiền triều, mỗi lần đại triều đều phải buộc tội buộc tội đương triều thể phụ. Thả lục chi quân xem như quan văn tương đối ủng hộ lãnh tụ, hắn tuy là thế ra xuất thân, lại không công phủ con vợ cả những cái đó kêu căng, trái lại ở trở thành các thần sau, để bạt rất nhiều con cháu nhà nghèo. Kỳ triều nội các địa vị cũng ở lục chi quân đương thủ phụ sau, đạt tới toàn thịnh. Cao Hạc Châu người mặc theo gà cảnh bổ tử phi bảo công phục mắt lẽ liếc chạm đất kham ở hoàng đế gật đầu sau, một bước lại một bước mà hướng tới long ỷ phương hướng đã đi tới. Khác luôn quan buộc tội quyền thần, là có tranh tranh khí tiết, nhưng lục kham muốn buộc tội lục chi quân, rõ ràng là hỗn loạn cá nhân thù hận. Hoàng đế hỏi. Lục Khanh gia có chuyện gì muốn đấu? Lục Ham chắp tay cầm hốt bài đáp, hồi bệ hạ, vi thần muốn buộc tội thủ phụ Lục Chi Quân. Lời này rơi xuống, ở đây sở hữu quan viên đều ngừng lại rồi hô hấp. Lục Chi Quân mũ cánh chuồn hạ mặt mày thâm thúy căng nhiên, cũng hơi hơi quay đầu, im miệng không nói mà nhìn về phía hắn. Cao Hạc Châu thầm than, đều đã bao nhiêu năm, tuy nói trước đây cũng có mấy cái không có mắt ngôn quan còn không có nhận rõ thế cục, làm cho bệ hạ mặt liền phải buộc tội Lục Chi Quân quyền thế quá lớn, có đi quá giới hạn chi ngại. nhưng sau lại đều bị Lục Chi Quân lấy cường ngạnh thủ đoạn thu thập. Lục kham tiểu tử này, cũng không biết nên nói hắn là ngẽ con mới sinh không sợ gọi, vẫn là này đầu thật sự đã bị đâm choáng váng, liền mệnh đều không nghi muốn. Hoàng đế sắc mặt hơi đổi, tiếng nói hay còn mang theo hài đồng trong trẻo, khó có thể tin hỏi, ngươi nói cái gì? Lục kham đem thanh âm cất cao vài phần, thần muốn buộc tội Lục Chi Quân kết bẹ kết cánh, đi quá giới hạn lộ quyền, không chết thủ đoạn diệt trừ dị kỷ, nhiều lần bội triều cương, quả thật hại nước hại dân gian thần. Lời này rơi xuống, tiểu hoàng đế sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, cũng đằng đến một chút, liền từ long ỷ chô đứng lên, trách mắng, Lục Kham, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Lục Chi quân sắc bén uy nghiêm ánh mắt, cũng dừng ở Lục Kham trên người. Lục Kham thân thể ở cảm giác tới rồi Lục Chi quân đang xem hắn khi, liền bỗng dưng cứng đờ. Hắn biết hắn đối Lục Chi quân cái này thúc phụ, vẫn là có đến từ trong xương cốt sợ hãi, nhưng việc nặng hai đời hắn, tuyệt đối không thể lại sợ hắn. Nào chiếu ngôn quan. đều không có bởi vì có gan dám nôn, đã bị hoàng đế hạ lệnh giết chết đạo lý, tiền triều liền một vị quyền thế ngập trời gian thần quanh năm bị nôn quan buộc tội, cho đến suy sụp là lúc, vẫn là rơi vào cái thê thảm kết cục. Lục Khang muốn làm lục chi quân cũng như kia tiền triều gian thần giống nhau, đến nỗi lục gia toàn tộc cùng phụ thân lấy mệnh đổi lấy tước vị, hắn hoàn toàn đều không thèm để ý. Việc nặng này một đời, hắn chỉ nghĩ hung hăng mà trả thù lục chi quân, liền tính không thể lập tức liền vặn nga hắn, cũng muốn ở trong triều thường xuyên buộc tội hắn. làm hắn ngày ngày đều khó chịu, đừng quá đến như vậy trôi chảy. Tư cập này, Lục Khang vừa muốn mở miệng lại liệt kê lục chi quân tội trạng. Thí dụ như hiện tại, Lục Chi Quân ở quân chủ trước mặt, lại vẫn muốn ngồi giảng nghị triều chính. Lục Chi Quân lại trước hắn mở miệng, Vân đạm phong khinh hỏi hướng tiểu hoàng đế, "Bệ hạ, Lục đều sự nói, ngươi thấy thế nào?" Hắn ngữ khí không cao cũng không thấp, tiếng nói cũng so tầm thường nam tử trầm dày chút. Khinh phiêu phiêu một câu, lại cực có trọng lượng. Tiểu hoàng đế lập tức cung kính mà trả lời. tiên sinh đã là chấm đế sư ấn chế chính là không phù hợp quy tắc chi sư đâu ra đi quá giới hạn hai chữ lại nói lục kham nói những lời này đó chấm cũng sẽ không dễ tin chấm thượng tuổi nhỏ là tiên sinh vẫn luôn ở giúp chấm xử lý đại kỳ triều vụ chấm đối tiên sinh cảm kích còn không kịp sẽ không tùy ý này đó kêu kháng luôn quan tới bôi nhọ tiên sinh hoàng đế lời này giảng bãi cao hạc châu khỏe môi hướng lên trên dương vải phần lục kham khuôn mặt trợt cứng đở đôi mắt cũng rộng lên trước mắt cái này tiểu hoàng đế tuy ăn mặc long bảo lại thật đánh thật mà chính là cái con rối. hắn nói sự thật ở hoàng đế trong miệng cũng đều biến thành một câu bơi nhỏ vậy hạ ngài thân là quân chủ không thể không nghe ngôn quan trung trực dán ngôn a vậy hạ lục chi quân quả thật trong triều hòa lớn một ngày không trừ cũng sẽ uy hiếp ngài đế vị lục kham thanh âm càng ngày càng cao vút tiểu hoàng đế giác xuất thân sườn khí áp bông dương biến thấp sắc mặt không cấm một hãi lập tức liền đem ngự án thượng con bài ngà ném tới lục Khang trước mặt đối với ngoài điện người hầu mệnh nói lục kham công nhiên ở triều đình bôi nhọ đế sư đem hắn kéo xuống đi ở ngõ môn chỗ trọng đánh 50 đại bản lại phạt bổng lộc nửa năm gian đe cảnh cáo bởi vì lục kham luôn quan thân phận hoàng đế cũng không hảo đem hắn phạt đến quá nặng đãi người hầu tiến sau điện còn tìm kiếm dường như nhìn về phía bên cạnh người lục tri quân hỏi tiên sinh chấm như vậy phạt đúng không lục tri quân im miệng không nói mà nhìn hoàng đế liếc mắt một cái mới vừa rồi đạm thanh trả lời bệ hạ là quân chủ Sử trí triều thần khi, không cần hỏi thần ý kiến. Hoàng đế vừa muốn hồi hắn, lại là nặng nề mà hò khan mấy tiếng. Bạn chạm đất kham tê tâm liệt phế tiếng la, lục chi quân nhìn thấy hoàng đế dáng vẻ này, không cấm hơi hơi mà nhăn lại mày vũ. Hắn rõ ràng nhớ rõ, hoàng đế là ở hai năm sau mới có thể nhiễm bệnh lao, cho nên hắn cũng vẫn luôn có làm thái y hảo hảo chăm sóc tiểu hoàng đế, kịp thời cùng hắn hội báo thân thể hắn tình huống. Lại không thành tưởng, nay một đời, hoàng đế bệnh lao nhưng thật ra trước tiên. Trọng sinh sau, có chút đã định quy đạo, hắn vẫn là thay đổi không được. Nhưng tiểu hoàng đế nếu thật sự sẽ mất sớm, kia hắn lại nên đi tuyển ai, đi làm này đại kỳ người thừa cái đâu. Trấn Quốc công phủ Thẩm nguyên thư viện đã hoàn thành phiên tập, hôm nay lục chi quân hạ chiều sau, nàng liền nam trang đi tranh kỳ tùng quán, muốn cho hắn lại lần nữa vì mai hoa thư viện viết tấm biển. Lục chi quân ru mắt, chấp bút vì thê tử chuyên tâm mà viết lưu niệm khi, lại nghe thẩm nguyên tự nhủ nói, thiếp thân hiện giờ còn chưa thỉnh đến phu tử. cho nên ở phu tử chưa bị xác định xuống dưới phía trước này học sinh cha mẹ nhóm cũng sẽ không yên tâm đưa bọn họ đưa đến thiếp thân thư viện tới ân lục tri quân trở về thẩm nguyên một chữ sau lại để bút dính dính mặc lại nghe thẩm nguyên lại nói đã về hưu hàn lâm học sĩ nhưng thật ra có mấy người tuyển chỉ là thiếp thân cũng không xác định có thể hay không thỉnh đến bọn họ thẩm nguyên liếc mắt lục tri quân liễm tịnh lập thể mặt nghiêng lại dụ mắt nói kỳ thật dân gian cũng có rất nhiều học thức bên bác đại nho Ta nghe nói vân trí lộ tiên sinh cũng là trung quá tiến sĩ, chỉ là năm gần đây, trong kinh lại không có người này tin tức. Lục chi quân đề tự động tác hơi đốn. Lại nghe thẩm nguyên lại nhược thanh hỏi, quan nhân, ngài không phải đã nói, ngài cùng vân tiên sinh là có giao tình sao. Không bằng ngài liền đem vân tiên sinh mời đi theo, làm hắn đương mai hoa thư viện phu tử hảo. mươi 61 mặt lại đỏ. Lại cạch, một tiếng. Thẩm nguyên du mắt lại thấy, lục chi quân tay cầm bút lông sói bút đầu bút lông. Thế nhưng ở giấy tuyên thành thượng rơi một giọt ô mặc, kia quán mực nước thực mau trên giấy vựng nhiễm mở ra. Nam nhân vừa mới viết kia bốn cái mạnh mẽ thả rất có khí khái chữ to, cũng bị này một tiểu tích mặc phá hủy chỉnh thể ý cảnh. Lục chi quân lệnh lùng khuôn mặt không có bất luận cái gì khác thường, thầm nguyên trong lòng lại là lần cảm tiếc hận, chỉ phải lại giúp đỡ nam nhân một lần nữa mà phô trương giấy tuyên thành. Quan nhân, chỉ có thể phiền toái ngài lại giúp tiếp thân viết một lần. Thầm nguyên thẹn thùng mà dứt lời. Liền thấy lục chi quân tạm thời lược hạ trong tay chất bút, cũng ánh mắt hơi thâm, thả ý vị không rõ mà đánh giá nàng sau một lúc lâu. Nam nhân mặt mày sinh thật sự thâm thúy, liền như vậy im miệng không nói không nói mà nhìn nàng, đều có loại cao vụ thâm trầm khí chàng làm như có thể liếc mắt một cái liền đem người nhìn thấu dường như. Thầm nguyên bị hắn xem đến có chút không được tự nhiên, lại nhỏ giọng mà dò hỏi, quan nhân, là thiếp thân trên mặt, có thứ gì sao? Nàng bàn tay đại khuôn mặt như dương chi ngọc trắng nón. Tiêu nộn thả đều đặn vô tỉ, tất nhiên là không có bất luận cái gì dơ bẩn đồ vật. Lục Chi Quân quan sát đến nàng mặt mày gian tinh tố, giác thẩm nguyên hẳn là vẫn chưa phát giác hắn một khắc trọng thân phận, mà nay ngày hỏi hắn vân trí lộ một thân nguyên do, cũng là tưởng tìm cái đáng tin cậy phu tử, liền lại đem tầm mắt dần dần thu hồi, rũ mắt nhìn về phía giấy tuyên thành. Hắn Đạm Thanh nói: Ta lại giúp ngươi đề một lần. Lục Chi Quân buồn cảm thấy đã đem câu chuyện che lấp qua đi, thê tử hẳn là sẽ không lại cùng hắn đề cập vân trí lộ sự. lại không thành tưởng, nàng lại là hướng hắn án thư trước đi rồi vài bước, đại cao vút mà đứng ở hắn sở ngồi ghế bành bên sau, lại không chê phiền lụy mà dò hỏi một lần, quan nhân, ngài đã quên trả lời thiếp thân vấn đề, không biết ngài cùng vân tiên sinh còn có hay không liên hệ. thẩm nguyên hỏi lục chi quân vân trí lộ sự, kỳ thật cũng là tổn chút tư tâm, nàng đương nhiên không chỉ là muốn vì mai hoa thư viện tìm cái đáng tin cậy phu tử, càng muốn trông thấy vị này vân tiên sinh bộ dáng rốt cuộc bao nhiêu, hiện giờ nàng sớm đã gả làm vợ người. cùng lục chi quân liền hài tử đều có cũng đã sớm không có năm đó thiếu nữ tình ý chính là nếu có cái kia cơ hội thẩm nguyên vẫn là rất tưởng trông thấy vân chí lộ bộ dáng nang ước chừng vân chí lộ tuổi tác hẳn là có thể so sánh nàng quan nhân hơi trưởng cái vài tuổi ta như thế nào cảm giác người gần nhất luôn là nhắc tới người này lục chi quân thấp giọng hỏi bãi cũng không muốn lại giúp thẩm nguyên trước viết lưu niệm trái lại ngồi thái đĩnh bạt mà dựa vào ghế bành lưng ghế chỗ bội miêu tả ngọc ban chỉ bàn tay to cũng tùy ý mà đặt ở trên tay vị Thư phòng nội ánh nến dị thường sáng ngời, hắn hôm nay ăn mặc tay áo hữu nhẫm rộng tay áo mãng phục, y li sắc cùng quan phục giống nhau, là tươi đẹp đỏ thẫm. Sấn đến nam nhân mi hắc mục lãng, tự phụ anh tuấn, khí độ cũng nhiều vài phần độc thuộc về thành thuộc nam nhân nội liễm cùng chấn trọng. Lục Chi Quân liếc đầu nhìn về phía nàng khi, thần nguyên tim đập không lý do đến, lại là lẩu mấy chủ. Có thể đem màu đỏ ăn mặc như vậy đẹp nam nhân, từ nhỏ đến lớn, nàng cũng chỉ gặp qua Lục Chi Quân một cái. Trong lòng đột nhiên nổi lên như vậy ý niệm sau. Thần Nguyên Nhu môi hơi hơi khải hợp, đều đã quên Lục Chi Quân vừa mới hỏi nàng cái gì. Chính lúc này, nam nhân cũng đông dưng nắm lấy nàng tiêm mềm tay nhỏ, lại kiên nhẫn hỏi biến, "Ân, vì cái gì tổng muốn để hắn?" Bởi vì hắn là ngồi, cho nên đang xem hướng nàng khi, tất nhiên là hơi hơi ngẩng đầu đầu. Thẩm Nguyên Du mắt có thể cùng hắn thâm thúy đôi mắt đối diện, mu bàn tay cũng cảm thụ được nam nhân lòng bàn tay hơi lệ thả ấm áp xúc cảm, trong lòng khác thường càng thêm tăng lên, giống như là bị thứ gì nâng một chút dường như. ấy nay tim đập tiết ấu cũng trở nên có chút hỗn loạn thậm chí còn mang theo chút rung động thẩm nguyên nói không nên lời đây là một loại cảm giác như thế nào lại rõ ràng chính mình không phải bởi vì khẩn trương hoặc là sợ hãi mới biến thành như vậy mặt lại đỏ lục chi quân bất đắc dĩ thả thấp thuần thanh âm ném mà sau thẩm nguyên cũng bay nhanh mà tránh ra nam nhân bàn tay to cũng đem khuôn mặt nhỏ nghiêng đi một bên nhuyễn thanh trả lời thiếp thân cũng không như thế nào để qua hắn a nhìn thấy lục chi quân thái độ này. Thần Nguyên cũng không muốn lại cùng hắn nhắc tới làm vân trí lộ làm phu tử sự, rốt cuộc hắn với hiện tại nàng mà nói, là cái ngoại nam, làm cho lục chi quân mặt, tổng không hảo lại cùng hắn liên hệ. Nay đó đúng mực, Thần Nguyên vẫn là hiểu. Cho đến Liêu Ca Nhi nơm nớp lo sợ mà vào kỳ tùng con sau, mới đánh vỡ hai người im miệng không nói không nói bầu không khí. Lục chi quân vừa thấy đến Liêu Ca Nhi, khí trạng liền không có vừa mới ôn hòa, lập tức liền thay kia phó độc thuộc về trưởng bối uy nghiêm lãnh túc gương mặt. hắn vững vàng thanh âm dò hỏi liêu ca nhi gần nhất việc học xương ngón tay rõ ràng bàn tay to còn thuận thế cầm nổi lên kia đem gỗ nung thước liêu ca nhi đứng ở án thư trước cách đó không xa hai chỉ tiểu béo ngu bàn tay ở phía sau đại khí cũng không dám xuyến một tiếng Thẩm nguyên nhìn thấy hắn dáng vẻ này liền tìm hai người nói chuyện khoảng cách ôn nu đối lục chi quân nói quan nhân tối nay vừa vặn tới rồi thiếp thân nên giáo liêu ca nhi việc học nhật tử thiếp thân này liền mang theo liêu ca nhi hồi trong viện đi lục chi quân đạm thanh trả lời Vừa vặn ta cũng có một đoạn thời gian không dám sát quá hắn việc học, hôm nay ngươi liền ở chỗ này dạy hắn bãi. Liêu ca nhi hoảng sợ mà trừng lớn ô mắc khi, thầm nguyên lại bỗng dưng nhớ tới, lục chi quân ở vì nàng đề tự phía trước, còn cùng nàng liền tuyển nhận học sinh sự nổi lên chút tranh trước. Lục chi quân là không đồng ý nàng thu 20 tuổi trở lên học sinh, hắn ý tứ là, thư viện này xử lý lên sau, nàng cũng chỉ có thể chiêu chút mười mấy tuổi hải tử, thả này đó hải tử cha mẹ cập gia đình bối cảnh. Lục Chi Quân cũng hẳn là phải hảo hảo mà điều tra một phen. Lại nói sở hữu trưởng viện sáng lập thư viện ước nguyện ban đầu, đều là tưởng hướng trong chiều chuyển vận nhân tài, cũng chính là hy vọng chính mình học sinh nhóm có thể ở khoa cử chung lấy được tốt thứ tự, đăng khoa thi đậu, trên bảng có tên. Nếu chỉ chiêu như liêu ca nhi lớn như vậy hải tử, kia nàng học sinh nhóm, lại liền kỳ thi mùa thu thi hương đều tham gia không được, nàng thư viện này, cũng chỉ có thể xem như cái cấp bọn nhỏ vỡ lòng học đường. Lục Chi Quân tính tình cường thế. Thẩm Nguyên Đảo cũng không bởi vì tuyển nhận học sinh tuổi vấn đề, lập tức liền cùng hắn bẻ tới. Rốt cuộc hiện tại nàng, liền cái phu tử đều còn chưa thỉnh hảo, hiện tại đều không có chủ động tới cửa ba cánh muốn đem Hải Tử đưa đến nàng thư viện tới. Thẩm Nguyên âm thầm mà thở dài, gã sai vật cũng chuyển đến hai thanh ghế gập, nàng liền ở Lục Chi Quân nhìn chăm chú hạ, hết sức chuyên chú mà giáo khởi Liêu Ca nhi tới. Lăng Hoa ngoài cửa sổ, tịch ngày hy quang tiệm thời. Lục Chi Quân môi mỏng nhấp, trên mặt chưa phủ bất luận cái gì cảm xúc. cho đến thẩm nguyên dùng kia chỉ tiêm bạch nhu để cầm liêu ca nhi tiểu béo tay cũng ôn nhu cẩn thận mà sửa đúng hắn để bút phương thức khi hắn cặp kia mắt phượng không cấm hơi hơi lướt lên liêu ca nhi ngũ thẩm đều dạy ngươi bao nhiêu lần ngươi như thế nào còn không nhớ được đâu lại không nhớ được ngày mai cái phải cho ngươi giảm đốn điểm tâm tiểu hai tử ở vào đêm sau khó tránh khỏi sẽ dễ dàng làm việc riêng thất thần liêu ca nhi vừa mới ở nghiên cứu học vân khi liền rõ ràng là có chút thất thần đại thẩm nguyên nói xong muốn giảm điểm tâm khi Liêu Ca Nhi mới khôi phục một chút tinh thần, chuyên tâm mà luyện nổi lên tự tới. Người trước đây, cũng vẫn luôn đều như vậy dạy hắn sao. Lục chi quân trầm thấp thanh âm bỗng dưng đánh gậy Thẩm Nguyên cùng Liêu Ca Nhi giao lưu. Thẩm Nguyên nhưng thật ra không cảm thấy chính mình giáo pháp có cái gì vấn đề, thưởng phạt cũng tế, nên khen khen, nên dạy bảo dạy bảo, liền khó hiểu hỏi, là vẫn luôn như vậy dạy hắn tới, quan nhân cảm thấy làm sao vậy. Nàng giáo pháp xác thật là không thành vấn đề, chỉ là Thẩm Nguyên nói chuyện âm khang mềm mại. cũng mang theo cái loại này biếng nhác về vải lưu luyến em hai Nhu nghiêng mắt nhìn liêu ca nhi đầu nhỏ khi kia tiêm mị thon dài cổ tuyến cũng càng thêm nổi hiện ônu trầm tĩnh đồng thời rồi lại mang theo trí tính dục cảm thẩm nguyên tất nhiên là sẽ không rõ ràng như vậy nàng xem ở nam nhân trong mắt sẽ làm bọn hắn sinh ra như thế nào tâm tư tới tư cập này lục tri quân đã lạc định rồi chú ý lại nhàn nhạt trả lời không như thế nào Này nói vừa dứt lời liêu ca nhi bất chợt phát hiện ngũ thúc kia nói lạnh băng thả bức nhân ánh mắt giống như rừng ở hắn trên người liêu ca nhi không khỏi lưng kinh hãi ngày kế vân Uy hiên lục lao thái thái gần đây thân thể so trước đây ngạnh lắm chút thần nguyên ngày này liền làm vú nuôi đem lục sóc hy cùng nhau ôm lấy làm cho lão thái thái hưởng thụ hưởng thụ thiên luân chi nhạc lục sóc hy nặng nghề mà ngủ ở tã lót bên trong khuôn mặt nhỏ nhìn phấn điêu ngọc trác hắn lông mi tùy cha mẹ đen nhánh thả đùng trường hạt con mắt hy còn như lông quả rũ ở mỹ mắt chỗ lục lao thái thái gọi vài thanh sóc ca nhi cười đến là không khép miệng được chờ dò hỏi thẩm nguyên vài câu lục sóc hi gần đây trạng hôm sau liền làm nhũ mâu đem hắn ôm đi xuống thẩm nguyên tới vân uý hiên phía trước kỳ thật cũng là đoán được lục lao thái thái hẳn là có việc muốn cùng nàng đơn độc công đạo nhưng lại nghĩ không ra nàng rốt cuộc muốn cùng nàng nói cái gì đó từ đan án thượng trổ sơn hình vuông soạn hộp thả mấy chục viên bạch quả quả thẩm nguyên dùng tiêm chỉ giúp đỡ lục lao thái thái lột kia bạch quả quả mỏng sắc ghi lại nghe nàng hỏi Lục gia tư thuộc sự, đặt mua đến thế nào? Dứt lời, thần nguyên đến tim đập không cấm một đốn. Nguyên lai lục lao thái thái biết nàng bên ngoài làm thư viện sự, lại cũng chưa nói cái gì, nàng vừa mới nói, cũng là lục gia tư thuộc, này thuyết minh lục chi quân đã sớm ở công phủ trưởng bối này chỗ, giúp nàng chuẩn bị hào hết thảy. Dùng cái này tư thuộc danh hào đương tấm mục, như vậy nàng liền có thể tùy tâm sở dục mà làm chính mình muốn làm sự. Nhưng hắn làm xong này đó sau, lại cái gì cũng chưa cùng nàng nói. nếu không phải lục lao thái thái nhắc tới chuyện này nàng cũng không biết lục chi quân vì nàng làm những việc này thẩm nguyên che giấu trong lòng chấn nhiếp cùng động dung cường chống bình tĩnh mà trả lời hồi tổ mẫu tôn tức đã đem tư thuộc công việc xử lý không sai biệt lắm công gia cũng giúp đỡ tìm cái về hưu hàn lâm biên tu làm tư thuộc phu tử kia biên tu tuổi tác tuy lớn chút lại là cái bác học học giả huyền thâm ở kinh sư cũng rất có danh vọng nếu không phải công gia ở phía sau chuẩn bị tôn tức khả năng đều thỉnh không đến hắn lục lao thái thái ừ một tiếng cũng cảm thấy thẩm nguyên bề ngoài tuy rằng nhu nhược thân thể cũng không tính quá hảo lại là cái rất là thông tuệ có khả năng nữ tử nếu nàng là cái nam nhi lang cũng có thể là cái tiền đổ vô lượng anh kiệt ngoài miệng lại vẫn là dặn dò nói vạn sự vẫn là ứng lấy công phủ nội trợ chi vụ vì trước thẩm nguyên kính cẩn nghe theo mà gật đầu lại nghe lục lao thái thái lại ngự khí sâu kín hỏi vội xong này trận ngươi cũng nên đem tâm tư đặt ở nhà ngươi công ra trên người nghe được công ra hai chữ thẩm nguyên lập tức hỏi công gia làm sao vậy lục lao thái thái liếc nàng liếc mắt một cái ngay sau đó bất đắc dĩ mà trả lời nhìn một cái ta này một đoán này lục lao ngũ liền cái gì cũng chưa cùng ngươi nói thẩm nguyên tâm bông dưng khẩn trương một chút nhu nhu tiếng nói cũng mang theo vài phần vội vàng tổ mẫu công gia rốt cuộc là làm sao vậy lục lao thái thái lúc này mới đem lục Khâm ở trên triều đình buộc tội lục chi quân sự cùng thẩm nguyên nói một lần nàng cũng là hôm qua mới biết được việc này Lục Khám ở nhai kia 50 hạ đại bản sau, Lư Thị liền tới tranh công phủ, khóc thiên thường địa, cùng nàng hảo một đốn nói hết. Lời trong lời ngoài đều là, muốn cho Lục Chi quân buông tha hắn này con trai độc nhất một mạng, lúc trước hắn la hét tầm ý muốn xây tường, Lư Thị cũng không có bẻ đến quá hắn. Lư Thị cũng biết, Lục Gia có thể có hôm nay, Lục Khám có thể ngồi ổn khang bình bá cái này tức vị, đều dựa vào Lục Chi vân ở trong triều địa vị. Cho nên liền đến lão thái thái này chỗ. Muốn nhìn xem có vô hòa hoán này thúc cháu hai mâu thuẫn phương thức, chờ nàng sau khi trở về, cũng tự nhiên sẽ hảo hảo mà khuyên nhủ lục kham, đừng lại cùng cái lăng đầu thanh dường như, cả ngày liền nghĩ buộc tội chính mình ngũ thúc. thẩm nguyên sau khi nghe xong, phú dung mặt đống dưng liền trầm vài phần. Nàng liền cảm thấy, lục chi quân ở trên triều đỉnh quả nhiên là phát sinh chuyện gì. Hơn nữa cho hắn khí chịu người, thế nhưng vẫn là lục kham. Nàng sống lại một đời, nguyên bản đối lục kham người nam nhân này. Liên đoán hận loại này cảm xúc đều không có, nhìn đến hắn khi, cũng chỉ đương hắn là cái rủi trùng chất nhi. Lục kham vô luận làm cái gì, nàng trong lòng đều sẽ không nhắc lên bất luận cái gì gọn sóng. Nhưng thẳng đến hôm nay, đương thẩm nguyên nghe thấy được lục kham lại là ở trong chiều cấp lục chi quân sử ngáng chân khi, nàng trong lòng đột nhiên liền dâng lên hồi lâu cũng không từng có quá hoán giận. Kỳ thật chuyện này nếu là đổi thành người khác, không phải lục kham, thẩm nguyên cũng sẽ sinh khí, chỉ là lục kham với nàng mà nói dù sao cũng là kiếp trước trường phu. thêm nữa như vậy một tầng thân phận thẩm nguyên đối lục kham bất mãn khó tránh khỏi càng nhiều chút chờ lục lao thái thái nói xong cũng nhìn thấy thẩm nguyên trên mặt biểu lộ không dự lại nói ở thẩm nguyên như vậy nhu nhược mỹ nhân nhi trên mặt là rất khó nhìn ra như vậy vẻ giận tới lục lao thái thái không cấm nhiều đánh giá thẩm nguyên vài lần thẩm nguyên cũng thực mau liền ý thức được chính mình thất thố vội khiêm tốn thỉnh giáo nói kia tổ ngô ý tứ là chờ thêm mấy ngày kham ca nhi thương hẳn là cũng có thể dưỡng không sai biệt lắm ngươi liền ở xa hương đường trí một hồi ra yến bãi chúng ta lục ra nhân khẩu đông đảo lục kham xem như hắn này bối trung nhất tiền đồ gia trạch không yên khó tránh khỏi sinh hoạ nguyên bản bọn họ thúc cháu chi gian ở triều đình trung cũng hẳn là cho nhau chiếu ứng quan hệ hôm nay cái hắn buộc tội hắn ngày mai cái hắn lại dùng chút cường quyền chèn ép hắn này đều không phải tốt dấu hiệu tại gia yến thượng làm cho bọn họ thúc cháu hai cái ngồi xuống hảo hảo nói nói chuyện ngươi cũng khuyên nhà ngươi quan nhân ngày ấy nhất định phải tới tham yến làm kham ca nhi cùng hắn đem nói rõ ràng như vậy sự về sau liền không cần lại đã xảy ra thẩm nguyên mặc một cái trước mắt cũng không có cấp lục lao thái thái khẳng định hồi đáp nàng hiểu biết lục chi quân tính tình trong mắt hắn nhưng xoa không được cái gì hạ cát đến nôi hắn đến bây giờ còn chịu đựng lục kham nguyên do thẩm nguyên lại là đoán không ra bất quá trận này ra yến là hẳn là đặt mua nàng đến làm lục kham lại đây một chuyến lúc này thẩm nguyên quyết ý lấy trưởng bối thân phận hảo hảo mà chất vấn chất vấn hắn Hắn rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, muốn như vậy không đầu góc mà đi nhằm vào hắn ngũ thúc. Mặc kệ Lục Kham có cái dạng nào lý do, quan nhân ở nàng trong mắt đều là bị hủy khuất. Đã là bị hủy khuất, kia nàng nhất định là muốn thay hắn hảo hảo mà giáo huấn một chút, Lục Kham cái này bất hiếu chất nhi. Thầm nguyên tử vân ý hiên trô ra tới sau, liền thấy Giang Phong cũng bên ngoài chờ, vừa thấy đó là muốn cùng nàng công đạo chút thư viện công việc. Ngày này kinh sư trời sáng khí trong, vân vật đều tiên. Thẩm Nguyên hôm nay lại không cái kia tầm tư đi nghe Giang Phong đem thư viện sự, trái lại ôn nhu hỏi câu, công ra mấy ngày trước đây, có phải hay không bị lục kham buộc tội? Giang Phong sau khi nghe xong, lại là nghĩ kỹ nghĩ kỹ Thẩm Nguyên nói ý. Ngay sau đó hắn liền chấp số hạ mi mắt, cung kính trả lời, hồi chủ mẫu, lại có việc này, Khang Bình bá lời nói kịch liệt, nói những lời này đó a, nhưng khó nghe. Thẩm Nguyên tiếng nói bỗng dưng lạnh vài phần, hỏi, đều nói cái gì? Giang Phong thoáng nhìn Thẩm Nguyên giận dung. Đôi mắt không cấm hơi rộng vài phần, liền có thể hắn nói những cái đó khó nghe nói, lại thêm mắm thêm muối mà cùng bên cạnh người Mỹ Nhân Nhi nói một lần. Trên thực tế lục tri quân có thể ngồi vào hôm nay vị trí này thượng, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Thả hắn trước đây nhân sinh trải qua, chính là thay đổi rất nhanh, người khác vài đời trải qua sự, đều không có lục chi quân ba mươi mấy năm nhiều. Quỷ môn quan chỗ cũng không biết bồi hồi quá bao nhiêu lần, lục khám điểm này tiểu kỹ xảo, lục chi quân cách đứng về cách đứng. lại là chút nào đều sẽ không tha ở trong lòng. Nhưng tuy là như thế, Giang Phong vẫn là ra vẻ thổn thức mà cùng thẩm nguyên nói, ai, công gia thói quen đem sự tình đều giấu ở trong lòng, ngày thường vẫn là cái không phù hỉ nộ, nhưng hắn càng là như vậy, tiểu nhân liền càng cảm thấy công gia trong lòng khẳng định là khó chịu. Thẩm nguyên khen ngợi dường như gật gật đầu, cũng âm thầm mà nắm chặt nắm tay. Chính lúc này, lại thấy Liêu Ca Nhi cũng từ hai người phương hướng đã đi tới. Thẩm nguyên thấy hắn sau, liền vây vây tay, gọi hắn lại đây Liêu ca nhi do dự một chút, vẫn là đi tới thẩm nguyên trước người, lại ở ly nàng hai trượng xa thời điểm, dừng lại bước chân, không dám gần chút nữa nàng. Thẩm nguyên rắc ra liêu ca nhi khắc thường, vội ôn thanh hỏi, liêu ca nhi, ngươi như thế nào còn trốn tránh thím A? Liêu ca nhi liên tục phe phẩy đầu nhỏ, ngại thanh mãi khi mà trả lời, ta, ta không có. Thẩm nguyên ôn nhu mà cười một chút, lại nói, kia vừa vặn, ngươi hiện tại liền theo thím đi ta trong viện, hôm nay ta cũng nên giáo ngươi việc học. dứt lời liền muốn chủ động mà dắt liêu ca nhi tay nhỏ liêu ca nhi lại là sau này trốn rồi một chút không dám lại làm thẩm nguyên dắt hắn thẩm nguyên khó hiểu hỏi làm sao vậy vì cái gì không cho thím dắt ngươi liêu ca nhi viên lượng ô trong mắt đã là ngậm chút nước mắt cũng ở thẩm nguyên ôn nhu nhìn chăm chú hạn, hoa mà một tiếng liền khóc ra tới ngũ thúc ngũ thúc hắn không được ngũ thẩm lại tự mình dạy ta việc học ô ô ô hắn nói bằng không là lại cho ta khác chọn cái phu tử bằng không liền đi ngũ thẩm thư viện đi cùng lâm biên tu nghiên cứu học vấn ngũ thúc chính là không được ta lại đi theo ngũ thẩm học chương 62 bất công nguyên tỷ bắt trùng nghe liêu ca nhi đáng thương hề hề tiếng khóc thẩm nguyên vội từ tỉ bà trong tay hào rút ra một khối mềm khăn hơi hơi túi người vì nam hải lau trên mặt nước mắt và nước mũi ôn thanh hương nói không khóc liêu ca nhi chờ ngươi ngũ thúc trở về ngũ thẩm liền đi hỏi một chút hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào liêu ca nhi nhất nghe thẩm nguyên nói Ở nàng Trấn An hắn răng ba câu hạ, liền ngoan ngoãn địa điểm điểm đầu nhỏ, chỉ kia cái mũi nhỏ còn bởi vì hút khí mà hơi hơi mất máy, hồi phục thẩm nguyên khi, cũng ngự mang của thịt Đại thẩm nguyên nhìn theo vũ giả đem Liêu Ca Nhi đưa về sân chỗ khi, không cấm nhớ tới hôm trước, giang phong cùng nàng nói buổi nói chuyện. Nàng là bởi vì ở phía trước môn trên đường phát hiện rời nhà trốn đi Liêu Ca Nhi, lúc này mới có có thể tiếp xúc lục chi quân cơ hội. Sau lại có thể cùng hắn thường xuyên tiếp xúc nguyên do. cũng đều là thông qua giáo liêu ca nhi việc học tới giáp tuyến giang phong nói liêu ca nhi tính tình bất hảo phu tử giáo không được hắn lúc này mới ương nàng tới thử xem nhưng gần một năm thời gian tiếp xúc xuống dưới thẩm nguyên lại phát hiện liêu ca nhi kỳ thật là cái phá lệ nghe lời hiểu chuyện hài tử nếu là ngẫu nhiên nháo chút hài đồng tiểu tính đại nhân nói vài câu hắn cũng thực mong là có thể sửa lại lại đây một chút đều không giống giang phong nói như vậy bất hảo tư cập này thẩm nguyên theo bản năng mà liếc giang phong liếc mắt một cái cũng ẩn ẩn rác đi ra ngoài năm ngày mùa hè phát sinh sự sợ không chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy giang phong đã nhận ra thẩm nguyên ánh mắt hơi kinh ngạc tầm mắt vội vàng cung kính hỏi phu nhân ngài làm sao vậy thẩm nguyên thu hồi ánh mắt cuối cùng là lắc lắc đầu không có đi để ra nghi vấn hắn nàng cảm thấy lục chi quân tóm lại cũng sẽ không tâm cơ thâm trầm đến muốn bắt liêu ca nhi tới làm nội dụ dẫn nàng nhập hắn bấy dập huống hồ khi đó lục chi quân giống như liền nàng là ai cũng không biết vẫn là nàng tìm hảo chút cơ hội ở lục chi quân trước mắt lộ mặt hắn mới nhớ rõ chính mình rốt cuộc là ai cho đến giờ thân canh ba giang phong tới tranh thẩm nguyên sân nói lục chi quân đã về phủ hiện nay ở dưỡng ưng viện chỗ thẩm nguyên liền liễm sức phiên ý giải pháp theo giang phong đi tranh ưng viện tới gần ngày mùa hè ban ngày càng trường lúc này đương ngày hãy còn thực tươi đẹp kim đồng quang ảnh tả ở hạm đạm tri thượng bạn quanh mình xun xuê xun xuê hoa muộc rất có minh sát xa xăm chống trải chi ý cảnh nếu nghĩ thông suốt hướng ưng viện Yêu cầu kinh hành một cái khoanh tay hành lang, còn muốn lại xuyên qua một đạo lập trụ điêu có cánh hoa lá sen cửa thủy hoa. Chờ mọi người sắp đến để cửa thủy hoa chỗ khi, Giang Phong lại tiến lên ngăn cản hạ Thẩm nguyên, làm như muốn giúp nàng che đậy một ít làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng. Thẩm nguyên khó hiểu hỏi, phát sinh chuyện gì, vì sao phải chống đỡ ta? Giang Phong đúng sự thật trả lời, phu nhân, công gia ở Thuần Hải Đông Thanh Đâu, trường hợp có chút quá huyết tinh, ngài vẫn là tránh một chút đi. Thẩm Nguyên nhớ tới tự nàng đem kia chỉ Hải Đông thanh ấu non đưa cho Lục Chi Quân sau, giống như liền không lại nhìn thấy quá nó, hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn một chút nó lớn lên bao lớn hơn rồi, liền đối với Giang Phong nói, "Không sao, không cần thay ta chống đỡ, điểm này trường hợp ta còn là có thể chịu đựng được." Giang Phong do dự một chút, cuối cùng là không có lại ngăn đón Thẩm Nguyên muốn nhìn Lục Chi Quân thuần ưng trường hợp. Đại Giang Phong tránh lui một bên sau, Thẩm Nguyên lại thấy đứng then thượng Hải Đông thanh đã trưởng thành không ít. Trước đây còn lược hiện thâm hôi màu lông cũng biến thành xinh đẹp tuyết bạch sắc, viên mắt sắc bén mà đứng ở hương giá thiên thượng, nhìn cũng nhiều chút ác điểu hung thái. Lục chi quân hẳn là cũng không có chú ý nàng đã đến, thẩm nguyên xa xa thoáng nhìn, cũng chỉ là nam nhân nghiêng người mà chạm cao lớn anh đỉnh thân ảnh. Nam nhân hôm nay xuyên tập hương sắc la mãng ban phục kia hình dạng và cấu tạo rất mở rộng đại bảo phúc thượng, vô luận là và táo trước, phía sau lưng vẫn là hai tay áo, đều trọng thêu kim mãng. những cái đó hình thái trí mánh nanh lệ bốn ngón chân ngồi mãng còn vòng qua hắn dày rộng kiện thạc hai vai hương xác so minh hoàng sắc lược đạm chút lại cũng sấn đến người khí chất cực hiện tự phụ nay một cái trước mắt thẩm nguyên thậm chí có chút hoàng hốt nếu nói câu đi quá giới hẳn nói lục chi quân xuyên cái này ngồi mãng ban phục cùng long bào so cũng không có gì bất đồng không ngoài là ngồi mãng đầu ngón chân so chân long muốn thiếu một con như vậy lục chi quân lại là làm thẩm nguyên sinh ra một loại mạc danh quen thuộc cảm quan nhân quý khanh bệ hạ nay ba cái từ đồng thời xuất hiện ở thẩm nguyên trong đầu cũng không biết vì sao nàng kia chán ve trước thế nhưng cũng đông dưng có chút phát trướng cu cu cu cu cu cu bồ câu trắng thê thảm tiếng kêu đánh gãy thẩm nguyên không lý do suy nghĩ chỉ thấy người hầu đem nó từ lồng sắt thả ra sau còn cố ý mà làm ra xua đuổi động tác chọc đến kia chỉ bồ câu càng thêm kinh hoảng hai chỉ lông cánh cũng vây đến càng nhanh chút đại kia chỉ đáng thương bồ câu tức muốn từ trên mặt đất cất cánh khi Hải Đông Thanh lập tức liền hung mánh mà lao xuống tới, cũng dùng lợi chảo tàn nhẫn mà câu nổi lên bù câu thân thể, cùng sử dụng tiêm ngọn không ngừng mà mổ nó son não. Dây lát khi đương, kia bù câu ngay cả tránh động sức lực đều không có, hơi thở thoi thóp mà phịch cuối cùng vài cái lông cánh sau liền vẫn tánh mạng. Thẩm Nguyên nhìn thấy cảnh này, trong lòng hoảng hốt mà dùng bàn tay mềm bưng kín đôi môi sau, ngay sau đó liền run hàng mi giải khép lại đôi mắt. Lị này tao sau. Nàng vừa mới đột nhiên sinh ra những cái đó kỳ quái ý niệm cũng biến mất không thấy. Giang phong thấy thẩm nguyên vẫn là bị quái nhiêu tới rồi, trên mặt cũng hiển lộ vài phần sầu khó chi sắc, bởi vì lục tri quân đã chú ý tới hai người, thả chính những mày hướng bọn họ phương hướng xoải bước đi tới. Mà vừa mới kia vẫn còn ở quát tháo đấu đá hải đông thành, cũng đem hai chỉ móng vuốt thành thành thật thật mà đáp ở lục tri quân vươn trên cánh tay trái, nghiêng đầu đứng, ôn thuần mà giống như là một con tầm thường chơi sủng. Hiện giờ này chỉ Hải Đông Thanh đã qua ngao ương giai đoạn, nó vừa đến lục tri quân trong tay khi, hắn cũng xác thật dốc lòng chăm sóc nó hảo một đoạn thời gian. Chờ lục chi quân dắt Hải Đông Thanh, ở chỉ ly Thẩm Nguyên mấy bước xa chỗ đứng yên sau, liền thấy Thẩm Nguyên dứt khoát đem hai tay đều phúc ở bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, liền xem cũng không dám liếc hắn một cái. Mỹ nhân nhi hôm nay ăn mặc màu xanh nhạt váy mã diện, vai trên cổ còn hoàn đề sa ngọc phù dung vân bay, như mây mù tóc đen nửa đuối, khí chất nhỏ nhắn mềm mại sở sở. cùng Ngưng viện này chỗ huyết tinh tàn nhẫn bầu không khí không hợp nhau lục chi quân đoán ra thẩm nguyên vẫn là bị hại tới rồi không cấm dùng mắt lánh liếc hạ giang phong giang phong lập tức liền rũ xuống đầu tính chờ chủ tử chất vấn lục chi quân vẫn chưa chất vấn giang phong mà là ngự khi ôn đạm hỏi hướng thế tử ngươi như thế nào lại đây thẩm nguyên sợ nhất này đó vật chết cũng không biết kia bổ câu thi thể bị không bị người hầu thanh đi liền ôm mồm mà trả lời thiếp thân có chuyện muốn hỏi quan nhân lục chi quân ngữ khí thấp vài phần lại nói ngươi mở to mắt bãi kia bổ câu thi thể đã bị người thanh đi rồi thẩm nguyên lúc này mới sốc lên mi mắt thấy kia ưng đứng ở lục chi quân cánh tay thượng nàng này li gần nhìn lên liền càng là cảm thấy này chỉ hải đông thanh trưởng thành không ít mới vừa cả đời ra muốn thân cận nó ý niệm kia chỉ hải đông thanh liền diêu võ dương ai mà phịch vài cái lông cánh nó buôn ban đến này vài cái làm thẩm nguyên vừa mới mới khôi phục một chút huyết sắc gò má nhất thời lại trở nên xếp bạch quan nhân ngài mau xem trong nó Đừng làm cho nó bổ nhào vào thiếp thân này chỗ. Thẩm nguyên biên nói, biên theo bản năng mà sau này lui bước chân. Lại thấy lục chi quân chỉ là lạnh lùng mà liếc nó liếc mắt một cái, kia chỉ hải đông thanh liền an phận xuống dưới, không dám lại lộn sột. Chờ người hầu tới đây, đem kia ưng quan hồi lồng chim sau, Thẩm nguyên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lục chi quân ở người hầu bưng tới theo đồng tẩm tẩm tay sau, liền cùng Thẩm nguyên cùng nhau xuyên qua cửa thủy hoa, dọc theo hành lang, hướng sân chỗ đi đến. thần nguyên lúc này mới vừa rồi ôn nhu hỏi nói quan nhân ngài vì sao không cho thiếp thân lại dạy liêu ca nhi lục chi quân hành tại nàng bên cạnh người cao lớn tuấn định thân mình cũng giúp nàng che đậy từ hành lang ngoại chiếu tiến vào tảng lớn trói mắt ánh nắng hắn đạm thanh trả lời hắn sắp liền mãn 8 tuổi đã sớm qua vỡ lòng tuổi tác lại từ ngươi cái này thím dậy hắn không thích hợp dù sao ngươi cũng muốn khai thư viện khiến cho hắn đi theo lâm biên tu tu tập bái nam nhân ngữ khí nhàn nhạt, rồi lại lộ ra không được xía vào cường ngạnh chờ thư viện khai lên sau thẩm nguyên cũng xác thật muốn cho liêu ca nhi đi nàng thư viện đi theo bác học lâm biên tu lại tinh tiến tinh tiến học vấn tranh thủ khiến cho hắn năm nay qua đồng thí châu thí nhưng lục chi quân tính tình tóm lại là nghiêm khắc chút liêu ca nhi kia chỗ cảm xúc nàng còn phải tận lực trấn an chính như vậy nghĩ thẩm nguyên tay phải cũng bông dưng bị nam nhân bàn tay to rất lên có lẽ là bởi vì hắn vừa mới tẩm chút nước lạnh cho nên kia xúc cảm hơi lệ lòng bàn tay bao bao lại tay nàng sau còn thấm nhàn nhạt, nhạt lạnh lẽo Đúng lúc khi một trận gió nhẹ hành lang mà qua, Thẩm nguyên ở bị nam nhân dắt lấy tay sau, nhu mị khỏe môi cũng hướng lên trên dương vài phần, quan nhân, thiếp thân còn có chuyện muốn cùng ngài nói. Lục tri quân thấp giọng trả lời, ân, dứt lời. Thẩm nguyên liền đem ở vân ý hiên chỗ, cùng lục lao thái thái đối thoại cùng nam nhân giảng tố một lần, càng nói, kia nhu nhu nói âm còn che vài phần nỗi căm giận trong lòng, cũng không biết kia lục kham đầu gốc có phải hay không thật sự bị đâm hỏng rồi, thiếp thân là thật sự không nghĩ ra. hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào nàng vừa dứt lời lục chi quân liền liếc đầu nhìn nàng một cái mỏng lánh khỏe môi cũng hướng lên trên gợi lên nhàn nhạt độ cung chờ thẩm nguyên cũng quay đầu nhìn về phía bên cạnh người nam nhân khi lục chi quân lại đúng lúc khi thu hồi tầm mắt thẩm nguyên ngửa đầu nhìn hắn mặt nghiêng khi lại hỏi kia quan nhân ngài sẽ đi tham biến sao tận lực lục chi quân đạm thanh trở về nàng hai chữ thẩm nguyên rũ mắt lông mi lại đỏ mặt thanh nói thầm một câu quan nhân thiếp thân còn có chuyện Muốn hỏi một chút ngài. thẩm nguyên tự giác, hôm nay chính mình nói là thật là có chút nhiều. Lục chi quân lại như cũ cực có kiên nhẫn, từ nàng tiếp tục hỏi. Ra yến thượng, thiếp thân chuẩn bị ở đỉnh Thái Lâu lại kêu vài đạo đồ ăn. Quan nhân thích ăn cái gì liền trước tiên nói cho thiếp thân, thiếp thân hảo cho ngài trước tiên bị hảo. Lời này rơi xuống, lục chi quân lại khó hiểu mà nhìn về phía nàng. thẩm nguyên đem đôi mắt hơi hơi mà nghiêng, cố ý mà tránh nam nhân thâm thủy ánh mắt, giọng nói cũng càng ngày càng yếu. Thiếp thân đã hỏi Liêu Ca Nhi cùng Dung Tỷ Nhi, bọn họ hai tiểu hài tử đều muốn ăn khương hoa đậu xanh tắt phấn, Dung Tỷ Nhi đơn độc điểm nói tinh tế của Nhung Cam, Liêu Ca Nhi lại thêm nói bên ương tạc bụng. Giang Phong vẫn luôn đi theo này cực kỳ đang đối hai vợ chồng phía sau, thấy lục chi quân khó hiểu này ý, Thẩm Nguyên Nhu Mỹ phủ Dung trên mặt, cũng hiển lộ vài phần có cóp, liền chen vào nói nói, công gia, chủ mẫu là trưởng cả nhà nội trợ, này nội trợ còn không phải là quản này toàn phủ trên dưới nhân khẩu thức ăn sao. Tiến đơn cũng đến trước tiên bị hảo chủ mẫu hỏi như vậy ngài là tự cấp ngài khai tiểu táo đâu? Lời này rơi xuống, Lục Chi Quân lại là thấp giọng cười một chút. Giang Phong không khỏi xem giật mình. Rốt cuộc Lục Chi Quân ngày thường rất ít sẽ cười, hiện giờ lại là ngay trước mặt hắn, đều có thể cười ra tới, thật đúng là hiếm lạ. Nam nhân bên môi ý cười thực mau liền chuyển đạm đến vô. Lục Chi Quân cúi đầu ngưng liếc thê tử nhu mị khuôn mặt nhỏ, thấp giọng trả lời, ta không có gì chú ý, thì ăn thịt thịt. Thẩm Nguyên chớp chớp mắt. Kỳ thật đến bây giờ, nàng cũng chưa thăm dò lục chi quân ẩm thực yêu thích, bởi vì xưa nay bản bắt tiên thượng có cái gì, nam nhân liền sẽ ăn cái gì, nàng cũng nhìn không ra tới, hắn rốt cuộc có vô khẩu vị thượng tiên hảo. Mà hắn cho nàng hồi đáp, cũng quá hời hợt. Lục chi quân làm như sẽ ra nàng tâm tư, lại đạm thanh thêm câu, bị chút hào thịt liền hảo. Hảo thịt? thẩm nguyên đem này từ niệm một lần. Nguyên lai lục chi quân muốn ăn, lại vẫn là nói hoài dương danh ăn. Sáng sớm hôm sau. bạch lộ mở mở hết sức. Thừa dịp ngày mỏng, Thẩm Nguyên vì chấn an Liêu Ca Nhi bị lục chi quân gian dậy lúc sau suy suốt cảm xúc, liền mang theo hắn đi tranh kinh sư bản cửa phố. Bồi Nam Hải ăn chút hồ bánh cùng tươi ngon canh thịt dê sau, lúc này mới lại đi vòng vèo trở về Mai Hoa Thư viện chỗ. Liêu Ca Nhi tuy rằng là Thẩm Nguyên không hề huyết thống quan hệ tiểu chất, nhưng trên thực tế, ở Thẩm Nguyên trong lòng đã đem hắn trở thành là chính mình Hải tử. Thẩm Nguyên cũng không hy vọng Liêu Ca Nhi sẽ có chính mình ở Dương Châu đường ra khi tâm tình. Tổng cảm thấy chính mình là nhà này người ngoài, cũng biết liêu ca nhi tâm tính có chút mẫn cảm, cho nên có thể rút ra chỗ chống tới, liền nhất định sẽ nhiều bồi bồi hắn. Ngày này, Mai Hoa Thư viện rốt cuộc nên đón cái thứ nhất muốn giao quả nhập học, cùng Thư viện ký xuống một năm khế trạng học sinh ra trường Người đến là cái kinh doanh nước đường cửa hàng thương hộ nữ, quê quán là Dư Hàng, nàng cùng trượng phu khai nhà này cửa hàng có thể nói là ít lãi tiêu thụ mạnh, mỗi năm lợi thật sự khả quan, nàng bán hoa quế chè đậu xanh cùng hạt khiếm thảo đường cháo. ở kinh thành rất có danh. Thương hộ nữ nhìn chúng mai hoa thư viện nguyên do, tất nhiên là bởi vì thẩm nguyên thỉnh phụ tử từng ở hàn lâm viện đã làm biên tu, như vậy đại nho tầm mắt cùng cách cục tổng so tầm thường cử tử hiếu thắng. Thả biên tu cũng là cái chính thất phẩm quan viên, liền tính lâm biên tu về hiếu, cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít tham đến chút trong triều mới nhất hương gió. Mai hoa thư viện lâm biên tu còn tính không làm nên trò chống gì, đã từng có rất nhiều hàn lâm học sĩ một đường quan đồ trôi chảy, thậm chí làm thành đương triều tể phụ. bất quá quan giai càng cao, nhưng không đại biểu hắn càng có học vấn. Rốt cuộc nghiên cứu học vấn, cùng rồi đảng lộng quyền vẫn là không giống nhau. Nói ngắn lại, thương hộ nữ đối Mai Hoa thư viện đủ loại điều kiện đều là cực kỳ vừa lòng. Nàng xem trước mắt vị này tuổi trẻ viên trưởng viện sinh đến là thật tuấn mỹ, kia bộ dáng, thậm chí đều phải so tiểu cô nương sinh đến đẹp, không cấm hỏi nhiều một miệng, ta nói viên trưởng viện, các ngươi Dương Châu này đó cậu ấm, có phải hay không đều sinh đến cùng ngươi giống nhau tuấn giật a? Thẩm Nguyên bất đắc dĩ bật cười. nàng đối ngoại thân phận là dương châu thương buôn muối chi tử trưởng huynh tới kinh làm quan hắn liền cùng nhau tới kinh thành dùng trong nhà tán tiền kinh doanh một nhà thư viện biên biên tu thư tịch biên chuẩn bị khoa khảo nào có phu nhân quá khen thẩm nguyên dứt lời kia thương hộ nữ không cấm tấm tắc hai tiếng có thể tại đây địa giới khai thư viện còn có thể mời đến về hưu hàn lâm biên tu làm phu tử bối cảnh định là không lắm đơn giản mà viên trưởng viện không có phương tiện lộ ra nàng huynh trưởng ở kinh thành sở bất luận cái gì trước sự Thương hộ nữ cũng tỏ vẻ lý giải. Một khắc xương. Mà nay thẩm nguyên cũng chuyển biến ý nghĩ, không hề câu nệ càng muốn làm lục chi quân đồng ý nàng tuyển nhận 20 tuổi hướng lên trên học sinh. Đại kỳ đồng thí cũng rất quan trọng, chia làm châu, huyện, phủ viện tăng cấp, chờ viện thí thông qua sau trở thành tu tài, mới có thể đi tham gia thi hương. Một. Mà viện thí này một quan, liền ngăn cản không ít học sinh, đừng nói là như liêu ca nhi lớn như vậy điểm hài tử quá đồng thí có khó khăn, thậm chí năm gần hoa giáp. thậm chí làm mạo điệt lão giả đến nay đều không có thông qua viện thí, trở thành tú tài. Cho nên hiện tại nàng chỉ tuyển nhận một ít tuổi tác nhỏ lại hài tử, cũng không sao, chờ bọn họ lớn sau, cũng không nhất định mỗi người đều có cơ hội có thể vào giam trở thành giám sinh. Trường tuyến phát triển nói, nàng vẫn là có thể lưỡi trụ này phê muốn hướng kỳ thi mùa thu cùng kỳ thi mùa xuân tiến công nhân tài. Thẩm nguyên cùng Lâm Biên Tu thương nghị một phen mai hoa thư viện quà nhập học công việc, quyết ý ấn năm thu, mỗi năm đỡ để viên 13 l Nay qua nhập học phí dụng lực cao, nhưng thư viện nhằm vào quần thể vốn chính là quan gia con cháu, cùng một ít phú thương tri tử. Đương nhiên, nếu có tư chất hảo, nhưng là gia cảnh lại bần hàn học sinh cũng tưởng tiến mai hoa thư viện cùng lâm biên tu nghiên cứu học vấn, liền có thể xét giảm miễn ngân lượng. Mỗi một quý viện thi đầu, nếu có thể lấy được không tồi thành tích, thư viện cũng sẽ cấp này một loại học sinh tương ứng trợ cấp. Liều ca nhi an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở thẩm nguyên bên cạnh người án thư sau. Thấy thương hộ nữ còn tượng trưng tính mảnh đất tới một vò con cái nhi hồng, một cái hong gió trà đông, còn có một con màu sắc và hoa văn tố giản rèn liêu, làm qua nhập học ở ngoài qua nhập học lễ, đưa cho thẩm nguyên. Thẩm nguyên mệnh tùy hầu tiếp nhận sau, liền chuẩn bị cùng thương hộ nữ ký xuống khế trạng. Ai ngờ lúc này, liêu ca nhi lại là nghe thấy được vài tiếng tê, tê, tê quái dị tiếng vang. Thanh âm này lệnh người không rét mà run, hắn dần dần mà trừng lớn ô mắt, cũng nhớ tới chỉ có xả mới có thể phát ra loại này thanh âm hắn đằng mà một chút từ án trạm kế tiếp khởi xếp bạch khuôn mặt nhỏ tránh ở thẩm nguyên bên cạnh khi trai xá nội còn lại người chờ cũng rốt cuộc giác ra khác thường a xà thật nhiều xà các ngươi thư viện vì cái gì sẽ có cái gì nhiều xà a a a a a a thương hộ nữ biểu tình trợn hoàng hốt cũng chạy trốn dường như chạy tới trai sáng ngoại thẩm nguyên che chở bên cạnh người liêu ca nhi lại thấy quả nhiên có vài hai ngón tay khoan hoa xà lại là hướng bọn họ tay lái toàn mà bò còn thỉnh thoảng lại phun đỏ tươi tin tử thần nguyên thái dương chảy ra dòng dòng mồ hôi lạnh liêu ca nhi ô trong mắt ngậm nước mắt lại liền đại khí cũng không dám xuyễn không có việc gì liêu ca nhi này đó hoa xả đều là da xả không có độc tính thần nguyên biên trấn an nam hải biên tiểu tâm mà dẫn dắt hắn sau này lui giang phong tất nhiên là nghe thấy được trai xá nội động tính, lập tức liền xuất khắc hai gạ tùy hầu vọt tiến vào bá bá ba số hạ liền đem kia mười mấy điều hoa xả tất cả chém chết xá nội thật vất vả không có nguy cơ Xá ngoại rồi lại vang lên kia thương hộ nữ thê lương tiêu to, chim én. Chim én như thế nào đều đã chết. Mọi người theo thanh âm toàn gia trai xá, lại thấy mới vừa bị phô tầng đá quẩy trên mặt đất, lại là rơi mấy cái chết tiến thi thể. Liêu ca nhi bởi vì kinh sợ, không cấm dùng tay nhỏ bưng kín miệng. thẩm nguyên nhất sợ này đó vật chết, cánh môi đã là hơi hơi trở nên trắng, lại vẫn là cường trống chấn tĩnh đối Giang Phong đưa mắt ra hiệu. Giang Phong lập tức hiểu ý. Tức khác liền đem xá nội kia thương hộ nữ lấy tới quà nhập học còn cho nàng, vừa định cùng nàng nói, nàng hai tử ở Mai Hoa thư viện đi học đầu một năm, không cần lại lấy quà nhập học, chỉ cần không đem trong thư viện có xả cùng chết tiến sự chuyển ra đi liền hảo. Kia thương hộ nữ lại đột nhiên run giọng nói, ta, ta tới các ngươi thư viện phía trước, trong lòng kỳ thật liền tồn lo lắng lâm thầm. Lúc trước trưởng viện sống được em đẹp, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ta này bút quà nhập học, là các ngươi thư viện thu đệ nhất phân bái Không thành tưởng này đầu một phần, lại đụng phải hoa xả cùng chết tiến này đó không may mắn sự vật. Thôi thôi, ta còn là mang theo ta hải tử lại đi tìm khác ra thư viện bãi. Trâm đã. Giang Phong nói, cũng dội tay làm ra giữ lại hành động. Nhưng kia thương hộ nữ lại vẫn là cùng chính mình nhi tử chạy trốn dường như rời đi mai hoa thư viện, đầu cũng chưa hồi một chút. Hôm nay có thể nói là xuất sư bất lợi. Nay đầu một phần thu đi lên quà nhập học vừa đến tay bên, liền bay đi, Thẩm nguyên sắc mặt không cấm trầm trọng vài phần. hoa xà chết tiến những việc này phát sinh đến quá mức kỳ quặc kỳ thật nàng không tính sợ xà nhưng là lại hãy còn sợ này đó chết loài chim thần nguyên tổng cảm giác những việc này là có người cố ý vì này giang phong lúc này nói là thuộc hạ thất trách này đó dơ bẩn ngoạn ý nhi hẳn là có người ở ban đêm lặng lẽ phiên tường bỏ vào tới thuộc hạ nhất định sẽ mau chóng giúp phu nhân cha ra chân tướng còn thỉnh phu nhân yên tâm thần nguyên gật đầu trong lòng lại cũng có suy đoán ân phiền thoái ngươi Bất quá chuyện này, chứ không cần cùng công gia nói. Giang phong miệng thượng ứng thanh là. Nhưng lục chi quân phái hắn đi theo thẩm nguyên nguyên do, đó là làm hắn tùy thời mà đem nàng nhất cử nhất động đều cùng hắn kịp thời hội báo. Chuyện này, hắn vẫn là đến đúng sự thật mà, cùng lục chi quân bẩm báo. Ba ngày sau, công phủ xa hương đường. Mặt rộng tam gian trong đại đường bày tam trương bắt tiên bàn thiệp, lục gia này đó thành viên cũng đều đều vây tịch mà ngồi, nói cười yến yến mà liêu tự chút trong kinh thế gia gần đây bí sự giật thầm nguyên vẫn chưa ngồi xuống mà là còn tại đường ngoại giám sát bọn nha hoàn chia thức ăn tiến triển lại nói kia thương hộ nữ còn xem như cái khẩu phong khẩn cũng không đem mai hoa thư viện đưa tới hoa xà cùng đã chết lương thượng hỉ yến sự cùng phụ cận hàng xóm láng giềng giảng giang phong cũng mệnh mấy, mấy cái người hầu suốt đêm mà canh giữ ở trong thư viện nhưng có lẽ là làm này ác cử người cũng có cảnh giác đã nhiều ngày người hầu nhóm cũng không phát hiện bọn họ quấy phá thân ảnh thầm nguyên lục tục lại tuyển nhận năm cái 10 tuổi tả hữu học sinh Thư viện công việc nhìn như là khôi phục bình tĩnh, nhưng nàng tổng cảm thấy đối phương còn muốn lại đối mai hoa thư viện xuống tay, cho nên cũng không có thả lỏng cảnh giác. Liêu ca nhi cùng dung tỉ nhi một tả một hữu mà ngồi ở lục lao thái thái bên cạnh người, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm bàn bắt tiên thượng các tiểu món ngon vật lạ, mặt lộ vẻ thèm nhỏ dại chi sắc. Thêm về thèm, nhưng lục lao thái thái không lên tiếng phía trước, bọn họ hai cái tiểu nhân tất nhiên là không dám động đũa. Liêu ca nhi nuốt nuốt nước miếng, đệ thấp tiếng nói. Ngại thanh mại khí hỏi hướng lục Dung, tiểu cô cô ta như thế nào nhớ do ngũ thẩm giống như cô ý bị nói hào thì ta như thế nào trên bàn không có đâu lục dung đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nha hoàn mới vừa bưng lên cua nhũ cam tiểu đại nhân dường như trả lời đương nhiên là ngươi ngũ thẩm muốn cho ngươi ngũ thuốc gắn mảnh sợ món này bưng lên sau ngươi một chiếc đũa hắn một chiếc đũa cái bãi chờ ngươi ngũ thuốc sau khi trở về liền ăn không đến mấy thối liêu ca nhi bừng tỉnh đại ngộ địa điểm điểm đầu nhỏ rồi lại cảm thấy dù sao trên bàn có nhiều như vậy ăn ngon đồ ăn hắn cũng liền không kém kia nói hào thịt lục lao thái thái bất động thanh sắc mà nghe hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau lại dắt thẩm nguyên hiện giờ cùng lục chi quân cảm tình cũng là càng thêm muốn hảo bằng không nàng cũng không thể tồn loại này tiểu tâm tư rốt cuộc vẫn là cái tuổi tắc không lớn tiểu cô nương nội đường lục ra người nguyên bản chính nói chuyện với nhau thật vui cho đến lưu thị sam trụ quải lục kham vào nội đường sau mọi người lại đều đông dưng cấm im tiếng âm lục kham vừa thấy đến thẩm nguyên sau Ánh mắt liền thay đổi vài phần, cánh môi khẽ run mà vừa muốn mở miệng cùng nàng chủ động nói một câu, một bên lưu thị lại ngựa khí tranh chô nói, ta nói để mua Kham ca nhi bị bậy hạ phạt 50 bản tử sự, ngươi cũng nên đã biết, như thế nào còn vì hắn bị cái như vậy ngạnh chô ngồi, liền không biết vì hắn bị cái để mềm sao. Lời này rơi xuống, lục Kham khuôn mặt nhất thời trở nên cực kỳ âm trầm khó coi. Hắn lập tức mở miệng chặn lại nói, mẫu thân, ngài ít nói vài câu bãi. Sau khi nghe xong lục Khám lời này, Thẩm Nguyên Mỹ mắt lại là nhảy một chút. Kiếp trước hắn, nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không ở lưu thị trước mặt, thế nàng nói chuyện. Thái độ của hắn nhưng từ trước đến nay đều là, mẫu thân nói, đều là đúng. Kiếp trước nàng thân là lưu thị con dâu, nhưng không thiếu đã chịu nàng khắc khe, lục kham lại đối những việc này đều làm bộ làm như không thấy. Thẩm Nguyên nu Mỹ khỏe môi, không cấm phủ ti cười lạnh, đạm thanh trả lời, nhị tẩu tìm cái không tịch ngồi xuống bãi, ta đã sai người cấp kham ca nhi cầm cái để mềm. lục gia có nhiều thế này cái tiểu bối ta đều phải cố nhà ngươi kham ca nhi lần trước lại không nghĩ cùng chúng ta công ra thân cận ta đối hắn chiếu cô nếu có chút sơ sẩy cũng là bình thường ngươi lưu thị nhất thời ngữ nghẹn nàng nhìn người mặc một bộ hồ lam cân và sam váy thẩm nguyên thấy nàng tuy là vừa mới sinh sản xong thân hình như cũ hiểu điệu tiêm mỹ dung sắc cũng như cũ su tuyệt khí chất còn so từ trước càng điển nhà ung nghiên trong lòng đối nàng bất mãn không khỏi lại nhiều vài phần ở lưu thị trong mắt lục kham hiện giờ thảm trạng đều là thẩm nguyên một tay tạo thành nếu không phải nàng từ dương châu đi tới kinh thành con hắn làm sao gặp này đó thống khổ lại vẫn bởi vì nàng biến điên biến si suýt nữa liền chặt đứt chính mình hảo tiền đồ may thẩm nguyên không có làm thành nàng con dâu kỳ thật lưu thị lúc trước nhìn chúng cũng không phải thẩm nguyên đích nữ thân phận mà là thông qua người ngoài đối nàng miêu tả cảm thấy thẩm nguyên là cái nhu nhược nhưng khinh nữ tử vẫn là từ nơi khác dương châu phủ tới ở kinh thành cũng cha không đau mẹ không yêu Nhà mẹ để với nàng mà nói, không tính bối cảnh vượt qua thử thách chỗ dựa, nếu thật sự bị hủy khuất, Thẩm Hoàng Lượng cũng sẽ không giống đối đãi Thẩm Du dường như, vì nàng chống lưng. Lư Thị xem chuẩn này đó mặt, cũng hy vọng chính mình thân là bà mẫu, có thể bắt chẹt cái này con râu, tại hậu trạch trung, cũng có thể tùy ý mà bài bố nàng. Chỗ nào thành tưởng hiện giờ Thẩm Nguyên, bị Lục Chi quân luông chiều hỏng rồi, lại vẫn lợi hại ương ngạnh thượng. Lư Thị thậm chí cảm thấy, Thẩm Nguyên nhất định đối con trai của nàng còn tồn chút không nên có niệm tưởng. lục kham đã là hiện tại đều không bỏ xuống được thẩm nguyên kia cũng nhất định là thẩm nguyên cho hắn một ít tám chỉ lúc này mới vẫn luôn những câu con của hắn ăn uống làm hắn suốt ngày điên điên khùng khùng cái này tiểu đệ tử nhất định cũng thực hưởng thụ con của hắn đối nàng lưu luyến quên phản ánh mắt chương 63 hộ phu hiện trường xa hương nội đường chỉ có chín phiến nhiều như ý khắc hoa rơi xuống đất trường cửa sổ buổi trưa ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ cách chiếu tiến nội thất sau sấn đến chỉnh gian yến đường phá lệ cao rộng sáng lời Mọi người sau khi ngồi xuống, đã qua đi, khắc chung công phu. Lục lao thái thái liền sai người đi công phủ đại môn tìm hiểu, phiên, trở về bẩm lời nói gã sai vật lại nói, vẫn chưa nhìn thấy công gia xe ngựa. Nay liền ý nghĩa, lục tri quân không biết khi nào mới có thể tới tham yến, có khả năng còn sẽ không tới. Hắn tuy là gia chủ, nhưng, đại gia tử người cũng không thể làm cho hắn. Cá nhân, lục lao thái thái cũng rốt cuộc thả lời nói, làm các vị tiểu bối đều động đua dùng đồ ăn. Lư thị ngồi ở bàn bắt tiên đối diện, sốc mắt liếc mắt thẩm nguyên, âm dương quái khí mà cùng lục kham nói thẩm, câu, nàng đây là không cùng ngươi ngũ thúc thông báo, thanh, cũng không biết là tổn cái gì tâm tư, lại là như vậy mà chuyện tốt, liền thích xem các ngươi thúc cháu hai có mâu thuẫn sao. Lư thị cũng không có cố tình mà không chế nói chuyện âm lượng, cùng, chương bàn tiệc người cũng tất nhiên là có thể rõ ràng mà nghe được nàng nói những lời này. Lục lao thái thái tất nhiên là rõ ràng, lư thị lời này là ý có điều chỉ. nàng đây là đang ám phúng thẩm nguyên cô ý mà châm ngòi bọn họ thúc cháu chi gian mâu thuẫn nhưng thẩm nguyên dù sao cũng là công phủ chủ mẫu lư thị cũng không nên đáp lời nàng tuổi tắc tiểu làm cho nhiều như vậy lục ra con cháu mặt liền cái gì nói bậy đều dám nói tư cập này lục lao thái thái trầm giọng mắng lư thị câu lão nhị ra không được lung tung nói chuyện lư thị bỗng dưng đánh cái giật mình theo sau liền hơi hiện co quắp mà trở về lao thái thái cái ai tự thẩm nguyên lại với lúc này nhớ tới kiếp trước nàng cùng Lưu Thị ở chung đủ loại hình ảnh. Lưu Thị ngẫu nhiên sẽ đem lục ham, nàng cùng Thẩm Du gọi đến nàng trong viện, vài người vây quanh bàn bắt tiên, để bận chút đồ ăn. Lưu Thị khi đó liền luôn chê bỏ Thẩm Nguyên thân hình sinh đến gầy yếu, tổng dặn dò nàng nhất định phải ăn nhiều hơn thịt, hảo có thể trở nên phì du chút. Nàng làm như vậy cũng không phải là vì Thẩm Nguyên thân thể suy nghĩ, mà là hy vọng nàng có thể ăn thành cái hảo sinh dưỡng thân hình, hảo cấp lục ham thêm cái con vợ cả. Lưu Thị còn tổng nói. ngươi đã là không cái kia bản lĩnh, cũng lung lạc không được phu quân sùng ái, liền chạy nhanh nghĩ cách hoài trước con vợ cả. May mà Lục kham đối thẩm du dùng tình trí thuần, hôn sau vì bày ra đối nàng trung trinh như một, cũng chưa cùng nàng ở, trường trên giường ngồi quá. Lục kham tử, không đi chạm vào nàng, cũng cực nhỏ đi chủ động thân cận nàng, nhưng thật ra làm thẩm nguyên nhẹ nhàng thở ra. Đối hoài con vợ cả sự, thẩm nguyên cũng không lắm để bụng, chọc đến lư thị đối nàng bất mãn lại nhiều chút. Chờ thẩm du hoài hài từ sau. Lư thị cũng không trông cậy vào nàng có thể hoài thượng con vợ cả, vì thế dứt khoát liền nói, Thẩm nguyên giải quá phó chỉ có thể sinh nữ nhi tướng mạo, tam phần cũng sinh không ra đứa con trai tới. còn luôn chê nàng vô dụng, nói đến ai khác ra con dâu đều có thể đối phu quân con đường làm quan thượng khởi đến giúp đỡ, nàng cũng chỉ biết quẳng chút nội trạch nội trợ, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại nói như vậy càng là thường xuyên treo ở miệng bên. Lư thị thậm chí cảm thấy, nàng không có nhân nàng đối con nối dõi việc không để bụng sự hưu nàng. Đều tính làm là nàng nhân tử Kiếp này thân phận cứu văn sau Nàng không hề là lư thị con dâu Mà là cùng nàng cùng thế hệ đệ muội, ở, ở lục gia địa vị cũng muốn so lư thị cao Đã là như thế Nàng liền không thể lại như kiếp trước như vậy Dễ dàng mà liền nhịn xuống lư thị trào phúng Cho nên lư thị vừa muốn cầm đúa đi kẹp trước người kia nói cá lư hấp kỳ, Lại là chút nào cũng chưa dự đoán được thẩm Nguyên cũng không có đem nàng vừa mới kia tịch lời nói trang nghe không thấy Trái lại thanh âm phiếm hàn mà bắt nói Khám ca nhi rơi vào cái bị bệ hạ trách phạt kết cục, đều là hắn gieo gió gật bão, cùng người khác đều vô căn hệ. Muốn đoán, cũng chỉ đoán nhị tẩu ngươi quản giáo không nghiêm. Lại nói hiện giờ điện khảo vừa qua khỏi, công gia mỗi ngày đã muốn dạy bệ hạ việc học, còn muốn ở văn nguyên các cùng cao đại nhân thương nghị tân khoa tiến sĩ nhập sĩ công việc, thật sự không? Chắc chắn vì kham ca nhi cái này không lớn thành dụng cụ cháu trai, chăm vội bức ra hồi công phủ tham yến. Lư thị, nghe lời này, hai mắt liền đống dưng trận tròn vài phần. chất vấn thẩm nguyên nói ngươi nói ai sao khí chúng ta kham ca nhi năm đó ở thi hội chính là cử liền trung đệ liền hỏi cái này trong kinh thế gia con cháu trung chỗ nào có mấy cái giống hắn dạng tiền đồ lục kham nghe thẩm nguyên miệng lưỡi dường như ở nàng trong mắt hắn thật sự biến thành cái chướng mắt văn bối lời nói gian con nơi trốn đều lộ ra đối lục chi quân giữ gìn. hắn trong lòng cực hụt hững, thậm chí có chút bị thẩm nguyên nói kích thích tới rồi thẩm nguyên mặt lộ vẻ khinh thường chỉ hơi hơi con môi tùy ý Lưu Thị nộ mục trận lên mà nhìn chằm chằm nàng mặt xem. Nay chị em dâu dàn chưa nói thượng nói mấy câu, liền bắt đầu quấy khởi miệng tới. Lục lao Thái Thái tất nhiên là kịp thời ngăn trở Thẩm Nguyên cùng Lưu Thị khắc khẩu. Đại khuyên quá, cũng gõ quá hai người sau, cũng chưa quên hôm nay trận này ra yến trọng điểm. Cho nên nàng ôn thanh dò hỏi Lục Ham, Kham Ca Nhi, tiến đô sát viện là chuyện tốt, nhưng ngươi vì sao phải ở trên triều đình buộc tội ngươi ngũ thúc a? Ngươi cũng lớn, đã sớm qua nghị hôn Chi Linh. Cũng không thể lại như vậy Phạm Tiểu Hài tử tính tình, này trên quan trường sự cũng không phải là cho đùa, về sau cũng không thể lại như vậy nhằm vào ngươi ngũ thúc, nếu là lục lao thái thái từ ái nói còn chưa nói xong, lại thấy lục kham sắc mặt có chút phát âm, hắn một tay căng đầu gối, không lý do hỏi câu, hắn rốt cuộc là cái dạng gì người, các ngươi không rõ ràng lắm sao. Thấy lục kham như thế, lục lao thái thái cũng không có vừa mới hảo tính nết, chỉ cho là lục kham thật sự bị đâm hỏng rồi đầu óc lạnh giọng hỏi. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Lục kham dù chưa nhìn về phía thẩm nguyên, lại có thể sử dụng dư quang rất ra, nàng đang xem hướng hắn khi ánh mắt, là cực kỳ bất thiện. Hắn kinh ngạc với thẩm nguyên thế nhưng cũng sẽ dùng như vậy sắc bén ánh mắt xem người, lại cường chống trấn tĩnh mà trả lời, năm đó ta cùng ngũ thẩm từ hôn sự, ngũ thúc hắn chẳng lẽ không ở sau lưng động qua tay chân sao? Lục lao thái thái lạnh giọng trách mắng, ngươi ở hôn nói cái gì đó lời nói. Kỳ thật nàng đã sớm rắc ra lục kham đột nhiên cùng thẩm nguyên từ hôn chuyện này có kỳ quặc, nhưng lục kham nhưng phàm là cái có đầu óc, cũng sẽ không làm cho mặt khác lục ra người nói đem lời này nói ra. Kia cánh tay còn có thể ninh đến qua đùi sao? Bằng lục chi quân quyền thế, cũng đại có thể trắng trận táo bạo mà cùng hắn đoạt Nhưng lục chi quân coi trọng chỉ là cùng lục kham có hôn ước thẩm nguyên sau, cũng chỉ ở trong tối mà sử chút thủ đoạn với hắn mà nói, phương thức này đã tính ôn hòa. Thả lúc trước lục kham đại thẩm nguyên xác thật là không quá phúc hậu. Đem người từ Dương Châu lăn lộn lại đây, cũng là muốn cho nhân ra thế gả. Lục Kham lại cười nhạo, thanh, lại nói, may là chỉ ở hôn ước sự thượng động tay chân, nếu là chất nhi thật sự cưới ngũ thẩm, ngũ thúc làm sự, khả năng liền phải bối đức vong luân. Lời này, lạc, Lão thái Thái ánh mắt, thức. Thầm cảm thấy này Lục Kham tám phần thật là điên rồi. Ngay sau đó liền nghe lạc cạch, thanh. Thầm nguyên nguyên bản muốn vì liêu ca nhi gấp đồ ăn, nhưng nghe thấy được Lục Kham những lời này sau. liền sát mặt hơi giận mà lược hạ đua, theo sau liền ngữ khí kính cẩn nghe theo về phía lục lao thái thái xin chỉ thị nói tổ mẫu tôn tức thân là lục gia chủ mẫu cũng đến thế công gia sửa trị sửa trị lục gia gia phong không thể từ chạm đất kham như vậy bất hiếu tử tôn lung tung nói chuyện tổ mẫu ngài đối này sự không ý kiến bãi. lục lao thái thái mí mắt rực rực này lục kham tuy rằng kế tục tức vị cũng phân ra nhưng gia tịch còn ở trấn quốc công phủ lục gia hắn tóm lại còn tính lục gia người Thẩm nguyên đã là chủ mẫu, giao huấn hắn cũng là không tật xấu. Chờ lưu thị nhìn thấy lục Lão thái thái lại là đồng ý thẩm nguyên đề nghị sau, sắc mặt không cấm, hoảng, dương giọng hỏi hướng thẩm nguyên nói, ngươi muốn làm gì? Đi đem ra tiên lấy tới. Lời này, lạc, ở đây mọi người sắc mặt đều là, biến. Lục chi dương lại thập phần hưng phấn, lại nói gần mấy năm, lục chi quân cũng chỉ đem ra tiên dùng ở hắn trên người quá. Hôm nay đổi thành lục kham muốn ngai roi, lục chi dương nhưng ước gì nhìn đến loại này trường hợp. Liền chủ động nói, ta đi từ đường thế ngũ tẩu đem ra tiên lấy lại đây. Lục kham đối thẩm nguyên sắp phải làm hành động khó có thể tin, hắn đằng mà, hạ, liền từ ghế bành trô đứng lên. Thấy thẩm nguyên tuy rằng cố ý lẫm khuôn mặt, nhưng mừng, vẫn là kia phói nhu nhược mỹ nhân chi tư. Cho nên hắn nói chuyện thanh âm cũng thay đổi điều, hỏi hướng thẩm nguyên, người muốn, người muốn bắt roi đánh ta. Không trải qua khi công phu, lục chi dương liền đem lục ra ra tiên cầm lại đây. này roi nhìn đi lên xác thật là hồi lâu cũng không bị người dùng qua mặt trên còn tích tầng thật dày hôi thẩm nguyên tiếp nhận roi sau liền lập tức đi tới lục kham trước người lạnh giọng hỏi muốn cho ngươi tiểu thúc chịu ngươi vẫn là muốn cho ta chịu ngươi lư thị bởi vì phẫn nộ khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo vài phần thậm thị ngươi không cần quá hương ảnh đứng ở sườn lục chi dương lại ngao ngoe rục dịch mà muốn tiếp nhận gia tiên hảo hảo mà quất đánh lục kham phiên thẩm nguyên lại đạm thanh trả lời nhị tẩu Này không gọi ương ảnh, cái này kêu ấn ra pháp xử trí. Lục khám bất kính thậm chí bôi nhọ gia chủ, ta thân là chủ mẫu, công gia không ở, tự nhiên thế hắn hảo hảo mà giáo hấn một chút hắn. Lư thị thấy thẩm nguyên thái độ kiên quyết, lại gấp hướng lục lao thái thái cầu tình, lao thái thái, ngài nói nhanh lên thẩm thị, chỗ nào có tại gia hiến thượng liền phải động một chút đánh chửi tiểu bối. Lục lao thái thái bản tràn đầy nếp nhăn mặt, lại nói, nàng nói rất đúng, Khang ca nhi là đến bị phạt, phạt, mới có thể trường giáo hấn Lưu Thị gần như tuyệt vọng, lại vẫn là không nghĩ làm Lục Kham bị đánh, vội chắn hộ ở hắn trước người, trừng mắt nhìn về phía Thẩm Nguyên nói: Ngươi nếu muốn đánh ta Nhi Tử, liền trước qua ta này quan. Bang, Ma, Thanh, Thẩm Nguyên bỗng chốc hướng thảm thượng quăng hạ roi sau, Lư Thị sắc mặt cũng trắng bệnh vài phần, không thể không nói: này Thanh Tiên Thanh, thật đúng là vang dội đến chọc người kinh hãi. Nhị Tẩu, ngươi dung túng Lục Kham làm sằng làm bậy, kỳ thật cũng là phạm vào quản giáo không nghiêm tội lỗi, ta nếu thật muốn muốn đánh ngươi. cũng là không gì đáng trách ngươi nếu tưởng ngay rồi, ta ngay cả các ngươi hai mẹ con khối đánh thẩm nguyên đe dọa ngôn ngữ phủ lạc lưu thị hai chân liền run lên lại run lục kham kịp thời đẩy ra mẫu thân làm nàng đứng ở sườn chờ lưu thị biểu tình kinh khiếp mà đứng yên sau liền thấy thẩm nguyên không lưu tình chút nào mà huy tiên cũng hướng lục kham cánh tay thượng hung hăng mà chịu hạ lục kham gắt gao mà nhấp môi cũng chỉ là phát ra thanh ăn đau kêu rên kiếp trước hắn liền đánh quá thẩm nguyên này. Hạ đổi nàng tới quất hắn cũng coi như là hắn báo ứng. Lưu thị lại a mà thanh tiêu sợ hãi liên tục cấp đều phải trên mặt đất nhảy lên chân tới. Thẩm nguyên lại chịu lục kham cánh tay vài cái sau tạm thời dừng lại quất động tác lại lạnh giọng hỏi hắn ngươi chỉ cần nhận sai làm cho còn lại người mà nói là ngươi bất kính gia chủ bôi nhỏ chính mình thúc phụ ta liền thả ngươi mã. Lục kham lại là cười thanh ngay sau đó cũng dùng cặp kia hơi úc đôi mắt nhìn về phía thẩm nguyên ngươi đánh ta có thể. nhưng ngươi thật sự hiểu biết ta ngũ thuốc sao thần nguyên tất nhiên là không biết lục kham vì sao sẽ không lý do mà hỏi nàng như vậy phiên lời nói chính lúc này chiếc nhị mã cũng giá đẹp đẽ quý giá xe ngựa cũng ngừng ở công phủ cổng lớn chỗ giang chắc cùng lục chi quân sóng vai rào bước tiến lên màu son đại môn ngoái cửa lại nghe lục chi quân ngự khí nhàn nhạt nói tiếến quốc đất phiên cái kia mà thám đã muộn báo rất nhiều lần yến vương thế tử tin tức cũng không biết là nàng tri độn, vẫn là nửa đường phản chiến giang chắc cung kính mà gật đầu Trả lời, thuộc hạ đã sai người đi Yến vương phủ để tìm hiểu chuyện này. Hán tư cập đường Vũ Lâm bị Yến vương thế tử đưa tới đất phiên sự, lục chi quân ngày kế liền biết được. Tuy nói Yến quốc ly kinh sư là có đoạn khoảng cách, nhưng kia mật thám cũng không đến mức đem việc này kéo dài tới 10 ngày lúc sau, mới sai người hướng Cao Hạc Châu kia chỗ đệ tin tức. Nói đến cái này mật thám cũng là thú vị, Cao Hạc Châu nguyên bản là tưởng an bài nàng đi tiếp cận lao Yến vương mất chi hằng, nhưng ai ngờ nàng lại là thành Yến vương chi tử ý chi tính thiết chờ hai người đi đến xa hương đường ngoại khi cũng tất nhiên là nghe thấy được bên trong truyền đến không nhỏ động tĩnh. Lục Chi Quân cuốn vân ô ủng ngừng ở ngạch cửa ngoại khi lại thấy nội đường, hắn kia ngày thường nhất nu nhược tiểu thê tử lại là cầm roi, không lưu tình chút nào mà hạ lại xuống đất quất đánh chạm đất kham cánh tay. Nháy mắt, Lục Chi Quân thậm chí hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Nghe lư Thị Thê lương tiếng quát tháo, Lục Chi Quân anh tuyển ánh mắt cũng túc vài phần, giang chắc tắt xoa xoa đôi mắt, kinh ngạc hỏi là thuộc hạ nhìn lầm rồi sao? Kia. Đó là chủ mẫu. Là chủ mẫu ở dùng ra đánh mắng phạt khang bình bá. Không nhìn lầm. Lục chi quân thấp giọng hồi bãi, lương bạc khỏe môi bên cũng giơ lên nhàn nhạt độ cung, chờ giang chắc sau khi lấy lại tinh thần, lại thấy hắn đã muốn chạy tới thẩm nguyên cùng lục khang bên cạnh. Thẩm nguyên vừa muốn huy tiên, đem nó lần nữa mà hung hăng chịu hướng lục khang khi, lại ẩn ẩn dắt ra, chính mình lại là bị cái cao lớn thân ảnh khoảnh nhiên bao phủ. Ngay sau đó, nàng bàn tay mềm cũng bị nam nhân hơi lạnh lòng bàn tay dần dần bao vây. Lục Chi Quân đoạt qua nàng trong tay ra tiên sau, liền thấp giọng nói câu, đừng thương tới tay cổ tay. Lục kham ăn đau đến che lại cánh tay. Lư Thị thấy Lục Chi Quân rốt cuộc đã trở lại, gấp hướng nam nhân cáo trạng nói, ngũ đệ, ngươi tức phụ cũng quá ương ngạnh, ngươi nhưng đến hảo hảo mà quản giáo quản giáo nàng. Ai ngờ Lục Chi Quân buột miệng thốt ra, đó là nói năng có khí phách ba chữ, đang đánh. Lư Thị đôi mắt bởi vì này ba chữ, đông dương chừng lớn vài phân. lại nghe lục chi quân trầm giọng lại nói nàng bất động ra pháp ta cũng hẳn là dùng roi chịu chịu hắn dứt lời cặp kia uy lánh mắt vượng cũng liếc hướng về phía trước mắt lục ham lục ham sắc mặt chứa nhàn nhạt cựu thị lại chưa phát "Nôn." lưu thị đem này thúc cháu hai người giao phong xem ở trong mắt cũng đột nhiên ý thức được nàng là nghĩ đến cùng lục chi quân cầu hòa vội nhỏ giọng đối lục kham dặn dò nói kham ca nhi ngươi còn không mau cùng ngươi ngũ thúc tạ lỗi lục ham hừ lạnh thanh Lục chi quân cũng không vào lúc này cùng hắn so đo, đối với chủ vị thượng lục lao thái thái đạm thanh nói, tổ mẫu, ta cùng lục kham muốn nói đều là chút trên quan trường sự, không có phương tiện ở bữa tiệc giảng. Lục lao thái thái trả lời, kia hảo, chúng ta tiếp tục can yến, các ngươi thúc cháu hai người chạy nhanh tìm cái địa giới, lại hảo hảo nói, nói, nhưng, nhất định phải bình tâm tĩnh khí, đừng tái khởi cái gì xung đột. Rời đi xa hương đường sau, lục kham liền, què, phải mà đi theo lục chi quân. vào gần đây vinh yến đường lục chi quân ở cao đường chủ vị ghế bành chỗ ngồi định rồi sau đảo cũng không vội vã mở miệng cùng lục kham mở miệng nói chuyện trái lại nghi chất ưu nhã chậm đã điều tư lý mà uống chút nước trà lục tri quân ăn mặc nghiêm nghị nghiêm chính quan phục khi khí chất hơi hiện lãnh đạm cấm dục lục kham nhìn hắn này phó áo mũ chỉnh tề bộ dáng mặt mày gian chứa hận ý lại dày đặc chút ai có thể dự đoán được hắn ngũ thúc kỳ thật là cái ra vẻ đạo mạo người hắn thật sự rất tưởng biết nếu thẩm nguyên đã biết lục chi quân kiếp trước đối nàng đã làm sự kia nàng còn có thể hay không như vậy giữ gìn hắn sau một lúc lâu qua đi lục chi quân mới vừa rồi trầm giọng mở miệng nói ngươi ngũ thẩm đã là đã thay ta giáo huấn quá ngươi chúng ta liền thẳng vào chính đề ngươi nếu muốn cùng ta quyết liệt chẳng khác nào là cùng lục thị tông tộc quyết liệt cái này hậu quả ngươi cần phải nghĩ kỹ lục kham cố nén cả người đau xót lại là cười lạnh thanh lục gia có ngươi như vậy ra chủ ở chính là quyết liệt cũng không sao Lục chi quân lãnh đạo mà cười, hạ, khóe mắt đuôi lông mày gian nghiêm khắc lại càng sâu, hỏi, Nga, ngươi liền như vậy tin tưởng, bằng ngươi ngôn quan thân phận, cùng ngươi kia há mổm, là có thể thành công mà buộc tội ta, lại đem ta vào ngã. Lục kham tuy bị hoàng đế hạ lệnh trách phạt, nhưng lại không đã chịu trọng phạt, này không khỏi làm còn lại triều thần cũng có phỏng đoán, có thể hay không là tiểu hoàng đế đã bắt đầu đứng lên tới, muốn bồi dưỡng chính mình ngôn quan thế lực, bằng không bằng lục chi quân sấm rền gió quân tính tình. đã sớm sẽ động thủ đem lục kham cấp xử trí này luôn quan đội ngũ chung cũng không được đầy đủ là lục chi quân bồi dưỡng người có hai ba cái ngự sử cùng cấp sự chung đã ở hướng lục kham dựa sát. lục kham trong lòng nhiều mấy cái lợi thế đối mặt lục chi quân khi sợ hãi cũng ít vài phần hắn dùng tay gian nan mà chống tay vịn từ ghế bành trô đứng lên lệ thanh lần nữa hỏi ngươi thừa nhận bãi ngươi chính là cố ý trở ta cùng thẩm nguyên hôn sự nếu nàng thật sự gả cho ta ngươi cái này giáp tâm bất lương thúc phụ Vẫn là sẽ đem nàng từ tay của ta cướp đi. Loảng soảng, thanh. Lục chi quân cũng với lúc này buông xuống trong tay trung trà, liếc mục trả lời, đúng vậy lời nói, ngươi lại có thể như thế nào? Nam nhân lanh trầm hồn hậu thanh âm ném mà. Lục hàm tim đập cũng mạch. Mà, đốn. Hắn chút nào cũng không dự đoán được, lục chi quân hồi hắn nói, lại là như vậy đơn giản thô bạo. Lục chi quân vừa mới cùng hắn làm rõ thái độ. Thứ nay về sau, hắn cũng không nghĩ lại nhận hắn cái này chất nhi. Không chờ lục kham run cánh môi muốn đáp lời, lục chi quân lại tiếng nói lãnh lệ mà đối hắn nói, nhà của ngươi tịch hôm nay liền sẽ đưa đến bá phủ, từ nay về sau, ngươi lục kham cũng cùng Trấn quốc công phủ lục ra lại không quan hệ. Từ vinh yến đường ra tới sau, lục chi quân liền lập tức đi tranh kỳ tùng quán. Mới từ ghế bành chỗ ngồi định rồi, Giang Phong liền để ra cái gỗ đỏ hộp đồ ăn vào thư phòng. Chờ lục chi quân sốc lên mi mắt nhìn về phía hắn khi, Giang Phong vội cung kính nói, phu nhân cố ý cấp công gia để lại vài đạo đồ ăn. còn làm thuộc hạ nhắc nhở công ra, nhất định phải đúng hạn dùng hạ. Dứt lời, liền ở nam nhân nhìn chăm chú hạ, đem hộp đồ ăn đồ ăn, nói lại, chính gốc bãi ở trên án thư. trừ bỏ kia nói treo thủy tinh lát hào thịt, còn có, đĩa măng tre tôm bóc vỏ, cùng, nói hấp cá mú Lục chi quân không nói gì, đại thon dài bàn tay to cầm nổi lên ngả voi đua sau, vừa mới còn lánh trầm khuôn mặt lại rõ ràng mà hòa hoan không ít. Nguyên sau. Hình bộ thượng thư hướng tiểu hoàng đế trình báo đại lý tự điều tra mấy hạng kết quả. Lục Khang cùng gần đây kêu mấy cái muốn ngôi đầu ngôn quan, vốn định ôm đoàn hướng Lục Chi quân cùng hoàng đế tạo áp lực, lại không thành tưởng Lục Chi quân đã sớm phái người siêu tập hảo chứng cứ, cũng tùy thời lưu ý suy nghĩ muốn thân cận Lục Khang nôn quan hướng đi. Ở đại triều ngày ấy, liền cho này đó nôn quan vào đầu, đồng cũng có thượng thư cùng ngự sử tay cầm hốt bài chỉ trích Lục Khang trở ngôn quan đúng là kẹp tư vọng ngôn đố hại trong triều trọng thần, khinh vong quân chủ. cũng lệnh trong chiều mỗi người cảm thấy bất an. Thân cận Lục Kham những cái đó ngôn quan, ngày thường nhìn như chính trực ngay thẳng, nếu muốn mệnh đại lý tự người cha cha bọn họ chi tiết, cũng có thể phát hiện, bọn họ khe hở ngón tay dàn cũng là lẩu không ít âm ti việc. Thí dụ như cùng dân tranh điển, còn có phạm tang doanh đảng chờ tội trạng. Hình bộ thượng thư dựa vào đại kỳ luật pháp, đem tiêu mấy cái ngôn quan chịu tội định ra tới sau, nên lưu đầy lưu đầy, nên xử quyết xử quyết, nên biếng quan biếng quan. Lục kham tuy rằng bất kính chính mình thúc phụ Nhưng đại lý tự người cũng xác thật cha không ra hắn xúc phạm quá cái gì luật pháp. Đã là nóng này không nguyện chuyển, nhiều lần yêu ngôn hoặc chúng tiện lợi bị đưa đến lại bộ ý để luật cha ra. Chơ kinh sư ngôn quan chi. Ngục lạc định sau, Cao Hạc Châu mới đột nhiên minh bạch vì sao lục chi quân muốn kéo dài tới hiện tại, mới đi thu thập lục kham. Nguyên lai lục kham cũng chỉ là hắn diệt trừ dị kỷ, viên quân cờ mà thôi, nếu không phải hắn trước moi đầu, kia ngày thường ở trong triều đối hắn lòng có bất mãn, lại, thẳng ẩn nhẫn Không dám vọng luôn những cái đó, các đại thần cũng rất khó bị Lục Chi Quân đều cấp bắt được tới. Tháng năm kinh sư, dương hoa đầy trời. Lục Khang bị lại bộ thượng thư tước quan tịch sau. Sau này con đường làm quan cũng là rốt cuộc vô vọng. Hiện giờ trên người dư lại cũng chỉ là cái nhàn tản bá tước chi vị. Lần này kinh sư luôn quan chi ngục cũng làm Lục Khang khắc sâu mà ý thức được, nếu chỉ dựa vào chính hắn lực lượng đi trả thù Lục Chi Quân, liền chỉ biết như phủ du hám thụ. Thậm chí tại đây trong quá trình. Lục Kham lại là lưu lạc thành lục chi quân đi sửa trị triều thần, viên quân cờ. Nhớ tới việc này, Lục Kham liền cảm thấy đại thương tự tôn. Hiện tại hắn rốt cuộc nhận rõ, chỉ cần lục chi quân tồn tại, này đại kỳ triều nhất có quyền thế người, cũng chỉ sẽ là hắn. Lục Kham, thẳng tâm tình đủ rột, từ khi hắn bị hái được mũ cánh chuồn sau, cũng là rảnh rỗi không có việc gì, liền thường xuyên ở kinh giao ngoại đi dạo đi lại. Ngày này hắn vừa lúc đi ngang qua Pháp Hoa tự, lại ở chùa ngoại cách đó không xa. gặp được trấn quốc công phủ xe ngựa lục kham trong lòng dần dần nổi lên nghi ngờ tức khắc liền cùng tùy hầu tìm cây cảnh khô thô trắng cây huệ núp vào ít khi lúc sau lại thấy từ kia trong chùa xoài bước mà ra người lại là lục tri quân mà tự mình đưa hắn đến chùa ngoại người còn có cái tuổi tác không lớn hòa thượng lục kham không cấm lẩm bẩm lục tri quân dường như cũng không tin cái gì phật pháp a như thế nào lại đột nhiên cùng trong chùa hòa thượng tiếp xúc thượng ngay sau đó hắn trong đầu đột nhiên dâng lên cái ý niệm lại làm hắn khuôn mặt nhất thời ngưng trọng rất nhiều. Phật Pháp Tổng nói, người là có chuyển thế luân hồi. Hắn Lục Kham đã là có trước hai đời ký ức, như vậy người khác, cũng có thể sẽ cùng hắn, dạng cũng có kiếp trước ký ức. Tư cập này, Lục Kham ánh mắt cũng hơi hơi mà ninh lên, hắn nhớ lại này, thế lục chi quân, sớm liền chiếm trước tiên cơ. Đại bách hắn cùng Thẩm Nguyên lui hôn sau, hắn cũng là có thể quang minh chính đại mà cưới Thẩm Nguyên, không cần lại vì nàng sửa hộ tịch. còn muốn cho nàng lấy hắn biểu mọi thân phận gà vào trong phủ. Đã là như thế, kia lục chi quân có thể hay không cũng có kiếp trước ký ức. Này tưởng Chương 64 Tấn Giang chính bản đầu phát. Lục chi quân hỏi bãi, thẩm nguyên tất nhiên là không biết nên hồi hắn nói cái gì hảo, lại cũng không có tỏ vẻ cự tuyệt, chỉ khuôn mặt hơi đỏ mặt mà động đậy lùng trường lông mi. Sấn nàng im miệng không nói khi đương, lục chi quân đã đem nàng hoành thân mình ôm vào giường bạc bộ nội. Hệ trên giường sườn tiêu sa màn tre không biết ở khi nào đã bị nam nhân dùng tay tung xuống dưới, chính tả hữu hơi đãng, giường bạc bộ nội này một tiểu ngung địa giới cũng bỗng dưng trở nên tối tăm rất nhiều. Có lẽ là bởi vì say rượu duyên cớ, thẩm nguyên tuy là bị lục chi quân ôm, cùng hắn có thân thể tiếp xúc, trong lòng rung động nhưng vẫn không ngừng lại, trên trán cũng có chút phát trướng. Trong cơ thể, cũng phảng phất có cái thanh âm chính không ngừng mà kêu gào, thanh âm kia hình như là muốn cho thẩm nguyên cùng lục chi quân nói cái gì đó. Nhưng thẩm nguyên lại không biết chính mình rốt cuộc nên cùng hắn nói cái gì đó lời nói. Thẩm nguyên tư thái giống cái tiểu hoa nhi dường như, bị lục chi quân hoành ôm ở hoài, bàn tay mềm còn vô lực mà rũ ở nam nhân quan phục và táo chỗ, chỉ hơi hơi mà khải hợp hạ nhu môi, không tiếng động mà ngửa đầu nhìn nam nhân đường cong lánh nghị khuôn mặt. Lục chi quân cũng với lúc này tối đầu, nhìn về phía trong lòng ngực nàng, lại thấp giọng hỏi biến, muốn, vẫn là không cần. Cách giả dích tiếng mưa rơi. thần nguyên cặp kia đôi mắt đẹp cũng thẳng lăng lăng mà cùng nam nhân đen nhánh như đàm mắt phượng đối diện trong nháy mắt thần nguyên lại là đột nhiên mất đi tự hỏi năng lực cuối cùng chỉ phải thẹn thùng mà nghiêng đôi mắt tiếng nói mềm mại mà trả lời muốn thần nguyên phát ra kia thanh tiểu miêu giống nhau đậu tĩnh làm lục chi quân xem ánh mắt của nàng trợn ôn hòa rất nhiều ngay sau đó liền dùng bàn tay to nâng lên mỹ nhân nhi xúc cảm ôn nị sau cổ hơi lạnh nhẫn ban chỉ cũng chống lại nàng cổ cốt thần nguyên bị hắn lấy lên sau cũng phối hợp mà ôm vòng lấy bờ vai của hắn, nàng mới vừa một khép lại đôi mắt, nam nhân tế tế mật mật hôn liền dừng ở nàng mặt mày, cùng nhu môi phía trên. dây lắt gian, kinh sư vũ thế liền trở nên giàn rủa hươu quạng rất nhiều. cho đến vân tiêu vũ thế, thập nguyên lại hôn mê một hồi lâu. nồng đậm nhu thuận tóc đen cũng như tơ lửa dối tung, màu tóc cực hạn đen như mực cũng sấn đến nàng kia thân tuyết cơ như ngọc sứ trắng nõn. thập nguyên tư thái thân mật mà gối nam nhân rắn chắc thả thon dài bả vai, ở chung lâu như vậy. Nàng hiện tại cũng biết như thế nào ỷ ở hắn trong lòng ngực nhất thoải mái. Hạ ngoài cửa sổ mưa phùn tuy đình, nhưng Thẩm Nguyên lại vẫn là lựa chọn nị ở Lục Chi Quân ấm áp trong lòng ngực, không muốn độc ngủ. Hồi ức vừa mới đủ loại, Thẩm Nguyên mới bông dưng ý thức được, nguyên lai Lục Chi Quân là thật sự cho rằng nàng đối hắn có điều khác cầu, nói cái loại này lời nói, cũng không phải vì chính mình tưởng sơ giải mà tìm lấy cớ. Cho nên Lục Chi Quân ở vừa mới, cũng là đón ý nói hùa nàng chiếm đa số, thon dài bàn tay to cùng tay nàng mười ngón khẩn khấu khi Còn Tổng hội hỏi nàng có thích hay không, có thể hay không khó chịu. Kỳ thật tại đây ký hiệu sự thượng, lục chi quân vẫn luôn đều thực chiếu cố nàng cảm thụ, thẩm nguyên thẩm cảm thấy, hán đối nàng săn sóc cùng chiếu cố, cũng không chỉ là tại đây một lần. Tân hôn đêm lần đó chuyện phòng the hoặc nhiều hoặc ít cấp thẩm nguyên trong lòng để lại chút bóng ma, tuy rằng lần đó nàng sẽ không khỏe là bởi vì có thai, nhưng lục chi quân quá mức cường hãn dương cương thân hình, cho nàng tạo thành thị giác đánh sâu vào vẫn là lệnh nàng lần cảm sợ hãi. nhưng bởi vì nam nhân săn sóc cùng thương tiếc dần dần mà thẩm nguyên cũng liền không hề đối loại sự tình này cảm thấy sợ hãi thậm chí cũng có thể cảm nhận được trong đó mạng rượu tư vị tư cập này thẩm nguyên ý thức cũng dần dần chuyển tình đãi nàng biểu tình mảnh mai mà mở hai mắt sau lục tri quân cũng đúng lúc khi rúi tay đem nàng ngạch biên rơi rụng tóc đen đường đến như sau thẩm nguyên mơ hồ cảm thấy lục tri quân giống như đạo im miệng không nói mà nhìn nàng thật lâu sau nam nhân lòng bàn tay hơi lệ ngón cái cũng phất qua nàng mặt mày lầm bầm lầu bầu dường như nói câu hảo kiều khí, thẩm nguyên hơi hơi đất rộng nổi lên đôi mắt. lục chi quân lại dùng trầm hậu tiếng nói lại nói ngươi uống say sau càng kiểu khí, thẩm nguyên tùy ý hắn dùng lòng bàn tay phát họa nàng mặt mày ôm ôm mà trả lời quan nhân thiếp thân hiện tại đã tỉnh rượu không thế nào say. lục chi quân thuận thế dùng bàn tay to nâng lên thẩm nguyên kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ vừa muốn mở miệng lại cùng thê tử nói chuyện rơi xuống đất hoa cháo ngoại. bất chợt vang lên bích nô kinh hoàng thả vội vàng thanh âm công gia phu nhân không hảo thế tử thế tử hắn tay không đem một con chim sẻ cấp bóc chết bích ngô truyền xong tin sau thẩm nguyên cùng lục chi quân liền bằng màu tốc độ liễm sức hảo y hề phát chờ hai người vào lục sóc hy cùng vú nuôi nơi nhà cây sau lại thấy kia triển chi hoa cỏ nhung thảm thượng quả nhiên nằm một con tử trạng thê thảm chim sẻ lục chi quân biết thẩm nguyên sợ hai loại này vật chết tức khắc liếc mắt mệnh hạ nhân đem kia chết tức thanh đi ra ngoài gỗ đỏ chi trích cửa sổ bị cửa sổ côn trống chi khai chút khẽ hở làm cho nội thất không khí có thể càng tốt lưu thông kia chỉ chim sẻ hẳn là vì tránh mưa liền từ kia cửa sổ chung bay tiến vào nhũ mâu đứng ở một bên sắc mặt hoảng sợ mà run bần bật Thẩm nguyên vội vàng đi đến rêu bên giường đem áo lót dính máu lục sóc hy ôm tới rồi trong lòng ngực vốn định ôn thanh hồng hương hắn nhưng ba tháng đại lục sóc hy lại một chút đều không sợ hai ống tay áo của hắn thượng tẩm kia gây mũi mùi máu tươi nhi còn ở khanh khách mà cười phi đô đô khuôn mặt nhỏ thượng cũng là trẻ mới sinh độc hữu rực rỡ thiên chân vú nuôi lại cảm thấy lục sóc hy tiếng cười phá lệ âm xót xa vội run thanh âm đem vừa mới phát sinh hết thể cùng lục chi quân cùng thẩm nguyên miêu tả một lần công gia phu nhân này tước chim bay đến tiểu thế tử bên cạnh người sau hán hắn liền chính mình ngồi dậy nắm nắm tay liền tạp kia điều một chút đầu một chút không tạp chết nó lại cũng đem nó tạp hôn mê lại sau đó lại sau đó trẻ mới sinh khí lực là không có bao lớn Nhưng là kia chim sẻ cánh thượng có lẽ là dính chút nước mưa, cho nên phi hành tốc độ liền bị trở ngại. Lục sóc hi nếu là kén quyền đem kia tức điều cấp tạp đã chết, cũng không phải không có khả năng. Lục chi quân sắc mặt phát âm mà nhìn trầm chầm, chầm chính mình như tử, nhớ tới kiếp trước lục sóc Hy cũng từng đã làm cùng loại thô bạo cử chỉ, chút đại thời điểm, cũng là như thế. Hắn làm loại này ác sự thời điểm, cũng là không lắm đi tâm, thuyết minh trong xương cốt liền thật sâu mà có khắc thích giết chóc một mặt. Kiếp trước hắn hoạn kia mấy chỉ ưng. cũng bị lục sóc hy tay không xé chết quá mấy chỉ chỉ ở thẩm nguyên trước mặt lục sóc hy liền như biến sắc mặt dường như lập tức là có thể thay một độ ngoan ngoãn nghe lời hài đồng biểu tình thẩm nguyên đem trẻ mới sinh dựng bế lên ngự khí hơi nghiêm mà phê bình hắn nói sóc ca nhi ngươi như vậy tiểu sao có thể nhân sát sinh mà vui vẻ đâu mẫu thân nhu nhu nói âm phủ lạc lục sóc hy thịt đô đô khuôn mặt nhỏ thượng đông dưng liền không có ý cười thẩm nguyên lại vững vàng thanh âm mắng hắn một câu sóc ca nhi Ngươi về sau cũng không thể còn như vậy. Nàng lần này ngữ khí càng trọng chút. Lục Sóc Hi bị giăn dậy sau, đầu nhỏ nằm ở mẫu thân vai chỗ, hoa mà một tiếng, liền anh anh ô ô mà khóc ra tới. Nam Hải sinh ra liền rất khỏe mạnh, tiếng khóc cũng phá lệ lành lót. Thẩm nguyên biên hống chạm đất Sóc Hi, biên đối lục chi quân nói, quan nhân, ngài phía trước nói thật đối, thiếp thân là đến hảo hảo mà lưu ý Sóc Ca Nhi nhất cử nhất động. Thẩm nguyên cảm thấy, lục chi quân rốt cuộc ở quan trường tẩm dâm nhiều năm như vậy. cho nên cũng hẳn là có thức người khả năng nói không chừng chính là nhìn ra lục sóc hy tính tình trung bất hảo một mặt mới ở phía trước đối nàng dặn dò số hồi lục chi quân đi tới thê tử bên cạnh người sau âm mặt đem nho nhỏ trẻ mới sinh ôm tới rồi trong lòng ngực lục sóc hy phủ một bị phụ thân ôm lấy liền huệ phải mà ngáp một cái liền xem cũng chưa xem lục chi quân liếc mắt một cái giây lát khi đường, liền hạp đôi mắt đã ngủ lục chi quân ngưng liếp chạm đất sóc hy khuôn mặt nhỏ trong đầu cũng bỗng dưng hiện lên một cái không lắm rõ ràng hình ảnh ở kia hình ảnh trung, mười tuổi đại lục sóc hy tay cầm trường đao mắt cũng không chấp mà liền đem một cái quỳ xuống đất nữ tử đầu bổ xuống kia cổ động mạch phun trào mà ra máu tươi bán tung tóe tại thiếu niên đẹp đẽ quý giá rồng quận viên lãnh bảo phục thượng lục sóc hy hi híp lại hai tròng mắt khỏe mắt đuôi lông mày gian đều tẩm cùng hắn tuổi tác không hợp hung ác chi xác mà hắn tắc đứng ở lục sóc hy phía sau lại không có ngăn trở hắn hành vi ngươi hại chết cô mẫu hầu, chém ngươi mười lần đầu đều không thể tiết cô trong lòng tri hận lục tri quân suy nghĩ tiệm ngăn tại đây hắn vẫn luôn cảm thấy thẩm nguyên kiếp trước nguyên nhân chết có chút kỳ quặc lẽ ra thẩm nguyên tuy rằng bất hạnh sinh non nhưng thái y hiểu viện người lại đối thân là hoàng hậu nàng dốc hết sức lực quan tâm còn dùng tốt nhất thuốc bổ treo nàng mệnh thẩm nguyên thân thể yếu đuối về nhược lại cũng sẽ không ở như vậy đoạn thời gian nội liền cách hắn mà đi hại chết nàng người hẳn là chính là hắn trong trí nhớ lục sóc hy giết chết nữ nhân kia chỉ là lục tri quân cũng không có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nhớ tới đệ nhất thế toàn bộ hồi ức Hiện tại hắn chỉ nghĩ mau chóng mà biết rõ ràng, lục sóc hy thân thủ giết nữ nhân kia, rốt cuộc là ai? nghỉ tắm gội ngày. Lại nói mai hoa thư viện chiêu tiến vào học sinh nhóm tuổi tác sắp xỉ, tư chất cùng trải qua cũng đều không sai biệt mấy. Lục chi quân đã sai người đem thẩm nguyên thư viện trung sở hữu học sinh chi tiết điều tra rõ. Bọn họ chung, lấy phú thương chi tử chiếm đa số, quan gia con cháu cũng có linh đinh hai ba cái, bọn họ phụ thân quan giai phổ biến không cao, trên cơ bản đều là trong kinh thất phẩm dưới quan viên. Mà mai hoa thư viện viện trưởng viện huynh trưởng, cũng không biết bị người nào truyền thành, là ở hộ bộ tiền giấy để cử tư nhậm bát phẩm để cử chức quan giai không lớn, nhưng là giống như có thể vớt đến không ít nước luộc, cho nên quanh mình phố lân nhóm đối thẩm nguyên cái nhìn cũng có chút vi diệu. Cho đến giờ thân thời gian, ánh nắng hay còn thực trong suốt sung túc, học sinh nhóm lại mau tán học trở về nhà, có mấy cái hài đồng nhà cửa ly thư viện rất gần, liền có thể chính mình đi tới trở về nhà, không cần cha mẹ hoặc người hầu chuyên mướn ngựa xe tới đón. Lâm Biên Tu còn ở học đường cấp kia hai ba cái hiếu học học sinh kiên nhẫn mà giải thích nghi hoặc. Thẩm Nguyên vì biểu đối hắn vị này trước Hàn Lâm học sĩ lễ trọng, còn cố ý sai người chuyên môn đằng ra một gian trai xá, đêm này cải tạo thành thư phòng, cung Lâm Biên Tu nghỉ ngơi chi dùng. Này trai xá chung có cách lùn sụp, còn có một cái sơn sống gỗ đỏ án thư, này thượng giấy và bút mực đều toàn, chỉ có linh bích thạch cùng lùn tùng buồn hoa vì nội cảnh bằng thêm vài phần giã thú, bị đứng ở củ khúc chạm khắc gỗ thượng. Án thư sau. treo phúc thật lớn sơn thủy vẫy mực họa họa thượng còn treo dùng tiệt trúc sở chế này quân liên thư phòng nội huân lò tiệm trầm, nhất thời gian chuyện hương lượn lờ cũng vang lên hồn hậu xa xăm chống trải tiếng đàn thẩm nguyên nghe thấy tiếng đàn sau cảm thấy kinh ngạc lâm biên tu đang ở học đường ngồi ngay ngắn toàn bộ trong thư viện còn có ai sẽ đánh đàn đâu nàng theo thanh âm đi tới thư phòng chỗ thấy hiên ngoài cửa sổ tái đầy tu trúc đúng lúc khi một trận thanh phong phất quá trúc diệp đánh hợp hơi cọ khi cũng phía hảo sắt mình tri âm lại thấy ngồi ngay ngắn với cầm bàn lúc sau người lại là lục tri quân hắn ăn mặc một bộ đạm màu xám rộng tay hao áo choảng và áo hơi hơi phết đất phong cũng đem hắn phương sĩ khăn sau hai điều rũ mang thổi bay nam nhân thân hình rất tháp tự nhiên khí chất như cũ thâm trầm nội liễm khuôn mặt cũng so tầm thường kẻ sĩ nhiều chút lạnh lùng môi mỏng nhấp khởi độ cung lược hiện cao ngạo lục chi quân đánh đàn vỗ đến phá lệ chuyên chú hắn cũng không có phát hiện thẩm nguyên đã đứng ở trai xa ở ngoài nhìn thấy tình cảnh này thẩm nguyên hốc mắt lại với bông nhân gian trở nên hơi hơi ướt ác. Nàng không bao lâu trong ảo tưởng Vân Tiên Sinh, thế nhưng với lúc này Lục Chi Quân thân ảnh dần dần trùng hợp. Ở nàng trong tưởng tượng, Vân Tiên Sinh nên là dáng vẻ này, tuy rằng không nhất định có cùng Lục Chi Quân giống nhau anh tuấn thả ưu việt bề ngoài, nhưng hắn trên người kia phó ngạo cốt tranh tranh, lạc thác không kềm chế được văn nhân khí tiết, coi như là như trước mắt người giống nhau. Thẩm Nguyên 10 tuổi khi, liền cảm thấy Vân Tiên Sinh, hẳn là vị vừa qua khỏi mà đứng lớn tuổi nam tính, cái này tuổi tác nam nhân Tuy cùng tuổi già này từ không chút nào rinh dáng, rồi lại cũng đủ thành thục cổ trọng. Ngay cả lục chi quân lúc này đàn tấu cầm khúc, đều cùng thẩm nguyên không bao lâu suy nghĩ giống nhau. Là kê khang thiện đạn kia khúc quảng lang tán. nay khúc cùng thường khúc bất đồng, cũng không điểm tĩnh trí xa, trái lại nơi trốn lộ ra qua mâu sát phạt chi khí, phong động là lúc, càng thêm hưu quảng túc sát chi ý. So với thẩm nguyên trong tưởng tượng vân tiên sinh, lục chi quân khí chất muốn càng sấn này khúc. Vân trí lộ, lục chi quân. Thầm Nguyên ngầm nước mắt, mặc thanh niệm này hai cái tên, cũng rắc chính mình là thật là quá mức trì độn. Nàng quan nhân, sẽ là vân tiên sinh sao. Chính lúc này, cầm huyền phát ra lưu loát sát âm, quảng lăng khúc gầm tùy theo đốn ngăn. Lục chi quân liếc đầu nhìn về phía đứng ở ngoài cửa Thần Nguyên, thấp giọng hỏi nói, như thế nào không tiến bảo. 65. Gian lận khoa cử Lục chi quân nghiêng đầu nhìn về phía nàng khi, xương ngón tay đều đỉnh rõ ràng bàn tay to vẫn rũ ở cầm huyền chỗ. Tuy là thẩm nguyên cùng cầm án sau hắn cách hảo một đoạn khoảng cách, trái tim lại bởi vì hắn kia nói phá lệ thâm thúy ánh mắt, phảng phất bị cái gì sự vật gãi một chút dường như, nhảy lên phá lệ cấp màu. Phanh, phanh, phanh. Nam nhân còn tại kiên nhẫn mà chờ nàng hồi phục, thẩm nguyên lại bỗng dưng mất đi tự hỏi năng lực, chỉ không ngừng mà sau này lui bước chân. Ngay sau đó, trai xá nội liền vang lên mặc ngọc nhẫn ban chỉ đột nhiên cọ quá cầm huyền mang âm. Lục chi quân thấy thẩm nguyên sau này trốn. sơn giống nhau tuấn định thân mình cũng từ cầm trước bàn đứng lên nhấp môi mỏng hướng nàng phương hướng chậm rãi đi tới thẩm nguyên bởi vì vừa mới thanh ầm kia lần cảm ra đầu tê dại tưởng tượng đến ngày đêm cùng nàng cùng gối cộng gối quan nhân rất có khả năng chính là vân tiên sinh nàng liền càng luống cuống đầu trận tuyến lục chi quân đem văn nhân đạm hôi áo choàng xuyên ra nghiêm nghị chính trực khí chất bắt nàng thủ đoạn động tác cũng phá lệ lưu loát ào ào đãi đem một bộ áo xanh thẩm nguyên gông cùng xiềng xích trụ sau ngự khí cũng trầm vài phần khó hiểu hỏi ngươi trốn ta làm gì Thẩm Nguyên quanh thân dần dần tẩm thượng trên người hắn gỗ muôn trầm hương hơi thở Đông Pha khăn hạ chứng ngông khuôn mặt nhỏ cũng nhiễm nhàn nhạt từng đỏ nàng gian nan mà tránh tránh Lục Chi Quân nắm chặt nàng thủ đoạn bàn tay to mềm ấm mà kêu một tiếng Quan Nhân ngày trước buông ra ta Lục Chi Quân im miệng không nói thượng hạ nhìn Thẩm Nguyên liếc mắt một cái vẫn là đem nàng tiềm cổ tay buông ra hơi lệ lòng bàn tay còn tồn nàng da thịt nhu nhị xúc cảm Thẩm Nguyên cưỡng bách chính mình đem trong lòng buốt lên lên những cái đó khắc thường áp xuống. Cũng rác lại như lục chi quân vừa mới theo như lời, nàng cũng không có gì hảo trốn hắn. Hiện tại là hắn lừa nàng. Cũng có thể nói lục chi quân hắn thế nhưng lại lừa nàng một lần. Trước đây nàng ở lục chi quân trước mặt, cũng nhắc tới quá vân trí lộ một thân mấy lần, nhưng này nam nhân luôn là một bộ sắc mặt nhàn nhạt, nhạt bộ dáng, thẩm nguyên cũng liền một lần cũng chưa hướng chỗ sâu trong nghĩ tới hai người kia chi gian liên hệ. Trong đầu cũng đông dưng hiện lên ở dương châu khi, hai mươi suất đầu lục chi quân lời thề son sắc mà cùng nàng nói. sẽ mang nàng đi gặp vần Tiên Sinh đủ loại hình ảnh. Thẩm Nguyên càng muốn, trong lòng tư vị càng là khôn kể. Chính mình lại là bị Lục Chi Quân lừa 10 năm hơn. Ách, lời nói đều sẽ không nói. Lục Chi Quân hỏi chuyện đánh gãy Thẩm Nguyên suy nghĩ, hắn cũng như tầm thường vươn tay, một chút lại một chút mà vê xoa Thẩm Nguyên nhất mẫn cảm thai trái vành hai, thâm thúy đôi mắt còn ở quan sát đến Thẩm Nguyên trên mặt toát ra cảm xúc. Quan nhân, thiếp thân cũng không biết, ngài thế nhưng sẽ đánh đàn. Dứt lời, Thẩm nguyên cũng tránh ra nam nhân bàn tay to. Lục chi quân tay huyền ngừng ở giữa không trùng, đảo cũng không có hiển lộ không kiên nhẫn, chỉ đạm thanh trả lời, tuổi trẻ khi học quá một ít cầm kỹ. Nam nhân này phó vân đạm phong thanh bộ dáng, lệnh Thẩm nguyên trong lòng tích khí càng nhiều. Lúc này hỏi lại hướng lục chi quân khi, ngự khí cũng hoàn toàn không có ngày thường mềm ấm cùng kiều nhu, lại vẫn mang theo một chút chất vấn, quan nhân, ngài còn có bao nhiêu sự tình là vẫn luôn gạt thiết thân. Vừa dứt lời Lục chi quân lạnh lùng biểu tình rõ ràng phức tạp rất nhiều, dừng ở thẩm nguyên trên người ánh mắt cũng phá lệ sâu thẳm khó lường. Thẩm nguyên nàng đây là... Nghĩ tới... Hỏi như vậy hắn, có phải hay không nhớ tới hắn kiếp trước đối nàng làm sự? Lục chi quân khoanh tay mà đứng, đứng ở thẩm nguyên trước mặt. Cho nên nàng cũng không có thấy, nam nhân đầu ngón tay cũng bởi vì nàng một câu hỏi chuyện, thế nhưng ở hơi hơi mà phát run. Chỉ hắn khuôn mặt như cũ bình tĩnh, bình tĩnh hỏi, vì cái gì muốn hỏi như vậy ta? A. từ đâu ra chó giữ như thế nào lại đột nhiên xông vào trong thư viện thẩm nguyên vừa muốn bật thốt lên hỏi hắn rốt cuộc có phải hay không vân trí lộ khi thư viện sách môn chỗ lại đột nhiên chuyển ra học sinh nhóm thê lương tiếng quát tháo này trong đó còn kèm theo chó giữ rít gào dường như sủa như điên ra này đó động tĩnh sau thẩm nguyên cùng lục chi quân cũng bất chấp lại tiếp tục rằng co vội theo thanh âm chạy về phía sách môn chỗ mấy cái sắp chính mình trở về nhà thiếu niên học sinh bị hầu đọc hộ ở phía sau nhưng kia toàn thân đen như mực tế khuyển lại còn tại đối với mọi người phệ tê ơ nó nhai răng niết miệng mắt tròn giận mở to một bộ hung thái tất lộ bộ dáng hầu đọc còn cầm căn trường côn không ngừng mà gõ mặt đất muốn đem kia đột nhiên xông vào thư viện nội chó giữ xua đuổi đi ra ngoài nhưng kia chó giữ lại một chút đều không sợ hãi hầu đọc côn đồng, hơn nữa phản ứng còn vài nhanh chóng năm lần bảy lượt địa thế muốn nhào lên tiến đến học sinh nhóm sợ bị chó giữ cắn được đùi có cái tuổi tắc cùng liêu ca nhi không sai biệt lắm đại còn gấp đến độ khóc ra tới Trường hợp một lần cực kỳ hỗn loạn Giang phong cùng còn lại người hầu đã đuổi lại đây Chính lúc này Lại thấy lục chi quân đã đem hầu đọc trong tay trường côn đoạt tới rồi trong tay Ngay sau đó liền lấm mặt mày Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú hạ Trên cao nhìn xuống mà túi đầu nhìn về phía kia chỉ cho giữ Kia khuyển nguyên bản còn ở ô vông ô ông mà nhai răng Mà khi lục chi quân sắc bén tầm mắt dừng ở nó trên người sau hắn thon dài thân mình lại là bỗng dưng kinh hãi Dây lát khi đương vừa mới còn dựng thẳng lên lắng thai cũng không tin đánh thái ớp gục xuống đi xuống mắt tròn cũng di thượng một tầng hơi nước tràn ngập đối trước mắt nam tử cao lớn sợ hãi lan lục chi quân chỉ trầm giọng nói một chữ bàn tay to cầm khởi trường quân sau cũng chỉ uy hiếp tính mà gõ hạ kia chó giữ chân trước trước mấy tấc trên mặt đất phanh một tiếng sau kia chó giữ tức khắc liền thay đổi phương hướng chạy trốn dường như liền chạy ra mai hoa thư viện ở đây mọi người đều đều xem đến nghẹn họng nhìn chân chối đặc biệt là mấy cái tuổi tác thượng tiểu nhân nam hải đang xem hướng thân hình tuấn rất cao lớn lục chi quân khi trong mắt cũng đều biểu lộ một chút khâm phục thầm nguyên cũng bị vừa mới trường hợp kinh sợ ở ngưỡng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhìn chằm chằm vào nam nhân mặt nghiên xem nguyên lai like về lục chi quân trước đây nghe đồn cũng không phải giả chó giữ nhìn đến hắn thật là sẽ đường vòng đi lục chi quân đem tia trường côn trả lại cho hầu đọc sau cũng quay đầu nhìn về phía thầm nguyên hai người tầm mắt chạm đến tới rồi một chỗ Thấy thẩm nguyên bộ dáng lại khôi phục ngày thường ôn nhu, vẫn chưa toát ra đối hắn kháng cự cùng cam thủ, lục chi quân trong lòng treo đá hơi trầm xuống dưới. Mà thư viện ngoại đã là không có cho giữ, học sinh nhóm cũng rốt cuộc về các gia, mắt thấy tịch ngày đem truy, thẩm nguyên cảm thấy ngày này rốt cuộc là có thể bình tĩnh mà vượt qua khi, thư viện rồi lại tới cái khách không ngợi mà đến. Người tới một bộ văn nhân giả dạng, bất quá hai mươi mấy tuổi tuổi tác, an mặc khảo cứu, không lưu keo kiệt. vừa thấy đó là cái bị phú quý tẩm dưỡng hồi lâu thế ra con cháu mà hắn phía sau đứng người hầu thế nhưng ôm vừa mới tới thư viện quay phá cái kia chó giữ chỉ là hiện tại nó đầy người mang huyết thẩm nguyên tần mi liếc kia chó giữ giống nhau thẩm cảm thấy nó hẳn là đã chết mà làm đầu vị kia xa lạ văn nhân cũng bày ra một bộ muốn tới trả thù bộ dáng thẩm nguyên đột nhiên ý thức được nay cậu chủ nhân hẳn là muốn đem nó chết tính ở thư viện xá nhân trên đầu quả nhiên kia văn nhân đi lên liền mở miệng trách mắng A Phúc là ta thân thủ nuôi lớn ái quyển, bên cạnh phố lân nói, chính là các ngươi thư viện người lấy côn bổng quấy nhiêu tới rồi nó, nó mới có thể đang chạy trốn trên đường bị xe la nghiền chết. Các ngươi hại chết ta ái sủng, lấy cái gì tới bồi ta? Hắn một bên mắng, thư viện hầu đọc cũng đi tới thẩm nguyên cùng lục chi quân bên cạnh, thấp giọng nói cho hai người nói, trưởng viện, đại nhân, vị này chính là Lâm Phi thư viện trưởng viện, trung giã. Thẩm nguyên bừng tỉnh. Nguyên lai là chung người nhà. nay Trung Giá hình như là thẩm du trượng phu thân đệ đệ, ngươi quản không hảo tự mình xuất sinh, còn có mặt mũi tới mai hoa thư viện tác muốn bồi thường. Lục Chi quân chút nào cũng chưa cùng Trung Giá khách khí, đi lên liền tiếng nói lãnh lệ chất vấn hắn một phen. Trung Giá lúc này mới đem tầm mắt rừng ở trước mắt vị này cao lớn anh Tuấn Nam nhân trên người, lại dùng dư quang liếc mắt Thẩm Nguyên, rắc Thẩm Nguyên hẳn là chính là mai hoa thư viện viên trưởng viện, hắn nhưng thật ra sinh phó Tuấn Tiếu bộ dáng, mà chất vấn hắn người kia. coi như là hắn tử Dương Châu nhập kinh làm quan huynh trưởng, Trung Dã nhìn Lục Chi quân kia phó huy nghiêm túc chính bộ dáng, cười nhạo một tiếng sau, khinh thường nói, cùng ai bãi quan lão ra cái giá đâu? Bất quá chính là cái bát phẩm tiểu quan, nhưng là đều nói vừa vào hộ bộ, là có thể vớt đến không ít nước luộc, đặc biệt là ở tiền giấy để cử tư nhậm trước hộ bộ quan viên, mỗi ngày từ ngươi khe hở ngón tay lậu đi ra ngoài ngân lượng, sợ là đếm đều đếm không hết đi, viên đại nhân. Lời này rơi xuống, Thẩm Nguyên không cấm khơi mào một mi. Nói đến bên ngoài đồn đãi cũng không hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ, Nay hộ bộ tiền giấy đề cử tư trung, thật là có một vị viên họ quan viên, xảo chính là, vị này viên họ đề cử làm kinh quan sau, năm nay vừa lúc cử ra từ Dương Châu phủ rời tới rồi kinh thành. Thư viện ngoại người đã là đều như vậy truyền, thầm nguyên đảo cũng không có minh sắc mà phủ nhận quá. Nay trung giã đảo cũng không nhiều hỏi thăm, trực tiếp nhận định lục chi quân chính là kia viên họ hộ bộ đề cử. Lục chi quân lại không vào lúc này biểu lộ thân phận thật sự. đại ánh mắt hơi liếc mà nhìn mắt trung ra sau chỉ trầm giọng trả lời ngươi nếu cảm thấy ngươi hoạn đến xúc sinh bị chết oan uổng liền tùy bản quan đi tranh thuận thiên phủ làm trong nha môn phủ doãn tới đoạn này án. trung giã sắc mặt cứng đờ nhưng thật ra không dự đoán được đối phương đi lên liền phải cùng hắn đi nha môn nguyên là tưởng phóng điều chó giữ tiến bọn họ trong thư viện chờ này nhóm người cầm côn đem nó đánh chết sau hắn cũng liền có thể cắn ngược lại một cái ai ngờ này khuyển lại là trực tiếp bị bên trong người doa chạy chết tuy đã chết Lại là bị xe nghiền đã chết. Đừng cọ sát, rốt cuộc có đi hay không. Lục chi quân lạnh giọng hỏi bãi, lại hướng trung giã phương hướng đi rồi vài bước. Trung giã bất quá trung đẳng dáng người, nhìn về phía vóc người cao lớn lục chi quân khi, còn phải ngẩng cổ tới xem. Đơn ở khí thế thượng, hắn liền thua một mảng lớn. Thầm nguyên cùng hầu đọc nhìn trung giã không ngừng mà sau này lui bước chân, thầm cảm thấy hắn hiện tại dáng đi cùng biểu tình, thế nhưng cùng hắn chết đi ái khuyển rất giống. Mắt thấy liền phải thối lui đến tường chỗ. Trung giã Rốt cuộc dừng lại bước chân, cũng nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Lục Tri Quân lạnh giọng trả lời: "Thư viện trước đây phát sinh những cái đó việc lạ, đều là ngươi động tay chân bãi. Khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, kinh doanh hảo tự ra thư viện, đừng lại đến này chỗ quấy phá. Bằng không lại làm ta phát hiện, ngươi sẽ so ngươi cẩu bị chết còn muốn thảm." Trung giã Rốt cuộc là cái tay trói gà không chặt văn nhân, thân hình cao lớn cường tráng Lục chi Quân liền như vậy chứ ở hắn trước người, đủ để làm hắn cảm thấy kinh sợ. mà hắn bên cạnh người ôm chết khuyển người hầu cũng bị hại đến vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ còn không mau cút đi lục chi quân giọng nói phủ lạc trung giã cuối cùng là cùng kia tùy hầu chạy trối chết thoát được trên đường trung giã còn đang suy nghĩ hiện tại này trong triều bát phẩm quan đều như vậy cùng sao chờ hắn về phủ sau liền cùng huynh trưởng trung lăng nói nói việc này vừa vặn năm nay hắn cùng hộ bộ tả thị lang lui tới thường xuyên quan hệ chặt chẽ thật sự cái này họ viên dừng ở trong tay của hắn cũng coi như xui xẻo hắn sớm muộn gì muốn cho Trung Lăng nương hộ bộ thị lang tay đem hắn mũ cánh chuẩn cấp hái được đi xuống hắn đệ đệ khai đến nhà này thư viện cũng đừng nghĩ lại thuận lợi mà kinh doanh đi xuống cho đến cuối cùng một cái học sinh đối Lâm Biên Tu thỉnh giáo xong vấn đề sau Thẩm Nguyên cùng Lục Chi Quân cũng cùng nhau vào giảng đường Liêu Ca Nhi bị Giang Phong dắt đi ra ngoài mà Lâm Biên Tu không về lưu trước ở trong quan trường cũng là cùng Lục Chi Quân đánh quá giao tế hôm nay Lục Chi Quân vừa lúc nghỉ tắm gội tất nhiên là muốn cùng từ trước đồng Liêu Liêu tự hai câu Lâm biên tu hiện đã khôi phục tầm thường kẻ sĩ thân phận, cũng không có cùng Lục Chi Quân liêu khởi trên quan trường sự, mà là nói chuyện phiếm chút mai hoa thư viện tất cả công việc. Đương nhắc tới Thẩm Nguyên chọn này bản nói huyền khi, khó tránh khỏi cũng nhắc tới nó tu soạn giả, vân trí lộ. Lâm biên tu loát lót trong dâu, cảm khái nói, nói đến vị này vân các chủ tài hoa, cũng chút nào đều không thua gì Hàn Lâm viện bất luận cái gì một cái học sĩ, chỉ là hắn không mộ danh lợi, dốc lòng với học vấn, nhưng thật ra là thật khó được. Thẩm Nguyên liếc mắt Lục tri Quân. Thấy hắn biểu tình bình tĩnh đạm nhiên, nghe được Lâm Biên Tu nhắc tới Vân các Chủ khi, cũng là phó sự không liên quan mình bộ dáng, không cấm cuộn lại cuộn nắm tay. Lâm Biên Tu 10 năm hơn trước đã là cũng ở Kinh Thành Làng Quan, mà Vân Tiên Sinh cũng là trong kinh nổi danh kẻ sĩ, kia ngài cũng hẳn là gặp qua hắn bộ dáng đi. Lâm Biên Tu sau khi nghe song thẩm nguyên hỏi chuyện, lại là lắc lắc đầu, trả lời, Vân các Chủ thừa hành thị ẩn nói đến, Lao Phu khi đó cũng chưa thấy qua hắn bộ dáng, nhưng thật ra ở 10 năm trước. trong kinh thực mau liền không có hắn tin tức hắn tuổi tác hẳn là cùng lục đại nhân gần cũng không phải cái tuổi già người lúc này thẩm nguyên dùng mắt liếc hạ thân sườn nam nhân lại thấy lục chi quân bên môi nổi lên cực thiện ý cười đạm thanh trả lời ta là cùng hắn gặp qua vài lần còn tính cùng hắn có chút giao tình dứt lời cũng ánh mắt thiên lặng nhìn về phía thẩm nguyên hơi kinh ngạc khuôn mặt nhỏ nguyên lai like thẩm nguyên muốn hỏi là chuyện này thẩm nguyên nhìn thấy lục chi quân dáng vẻ này Chỉ cảm thấy này nam nhân quán là cái sẽ làm bộ làm tịch, cho nên nàng cũng không chuẩn bị nhanh như vậy mà liền lần nữa đề ra nghi vấn hắn, làm hắn thừa nhận việc này. Cũng đến hảo hảo mà lấy hắn này một khắc trọng thân phận làm làm văn, không thể làm lục chi quân bạch bạch lừa nàng lâu như vậy. Lâm Biên Tu đem trước mắt đôi vợ chồng này mắt đi mày lại đều xem ở trong mắt, đều nói phu thế nếu là chồng già vợ trẻ, lớn tuổi một ít nam tính sẽ càng sủng ái thê tử một ít. Nhưng hắn lại cũng không nghĩ tới. Nhất quan tính tình lệnh lùng lục chi quân lại là sẽ như vậy dung túng nuông chiều nàng thế tử Nguyên bản hắn thật đúng là tưởng lục gia muốn làm cái dạy học tại nhà Nhưng gần đây lâm biên tu lại quan sát đến Thầm nguyên đối nhà này thư viện là thật chút xuống vô số tâm huyết Liền rốt cuộc ý thức được Nhà này thư viện là lục thủ phụ cố ý làm hắn phu nhân kinh doanh Hắn phu nhân thích đồ vật cùng bên nữ tử bất đồng Hắn đưa nàng đồ vật Cũng tất nhiên là muốn đón ý nói hủa nàng yêu thích tới Bất quá bên ngoài truyền lại Mai Hoa thư viện trưởng viện huynh trưởng là hộ bộ viên để cử sự, đảo không giống như là trung hợp. Lâm Biên tu mơ hồ cảm thấy, việc này là lục chi quân cố ý vì này. Năm gần đây gian lận khoa cử việc tần có phát sinh, mỗi cái châu phủ chúng tuyển cử nhân hoặc là tiến sĩ danh ngạch là hữu hạn cho nên thí sinh giả mạo hộ tịch sự tần có phát sinh. Nay giả tạo hộ tịch, xem như thí trước làm dối kỷ cương. Thí trung hòa thí sau, còn có đủ loại kiểu dáng làm dối kỷ cương thủ đoạn. Đi qua quan viên cũng là nhiều đến suệ tham dự người, trừ bỏ trường thi kêu mấy cái tư lại, còn có lễ bộ cùng hộ bộ những cái đó quan viên. Hộ bộ quan viên có thể bằng nhân sửa hộ tịch, mà lễ bộ quan viên ở khoa cử chung, tay liền rôi đến càng dài, hết bảng phía trước, đổi cho nhau cái bài thi, hoặc là đằng sai cái thí sinh tên họ, bọn họ đều có khả năng mua được giám khảo cùng tư lại đi làm. Chỉ tiếp những cái đó gian khổ học tập khổ đọc đã nhiều năm các học sinh, thi rất sau chỉ than chính mình thời vận không tốt, nhưng ai có thể biết, là có nhiều thế này cái tham quan chắn bọn họ lộ đâu lâm biên tu thổn thức không thôi cũng cảm thấy lục chi quân làm mỗi sự kiện phía trước nghĩ đến tổng muốn càng sâu xa chút hiện nay hắn bài bố thật là thật lớn một ván cờ vì chính là có thể bắt được kia thiệp viên đông đảo gian lận khoa cử chi liên trung phủ nội các thứ phụ kiêm hộ bộ thượng thư tô thái xin từ chức về quê hộ bộ mọi việc đều do tả thị lang hồ luân đại chi ngày này nghỉ tắm gội, trung lăng liền tránh mắt tìm trong kinh một thiên lặng quán rượu cùng năm nay này một đám tân khoa tiến sĩ còn có hồ luân uống thả cửa thật lâu sau này đó tân khoa tiến sĩ trung có vài tên là trung Giã thư viện trung học sinh còn có vài tên còn lại là dùng số tiền lớn hối lộ quá hồ luân sửa đổi hộ tịch phi kinh tịch nhân sĩ sắp bị lại bộ an bài đến các nơi ngoại phóng trung lăng đối với lần này lại bộ khảo giáo cực có tin tưởng trong chiều cũng ẩn ẩn truyền ra tiếng gió nói mấy năm nay hắn quan thanh thanh minh cũng không ra quá cái gì bại lộ lần này thăng nhiệm hẳn là có thể rất trôi chảy Này một cao hứng, Trung Lăng liền nhiều uống mấy chén. Nếu tưởng nhập các vị thứ phụ, còn có một đoạn đường phải đi, nhưng là Trung Lăng lại bỗng dưng sinh ra một loại thắng lợi sắp tới cảm giác. Đều nói này đại kỳ triều là lục chi quân thiên hạ, này 49 trong thành cũng nơi trốn đều là hắn nhạc tuyến, hắn xem việc này đảo cũng chưa chắc. Rốt cuộc trong triều cũng không phải người nào, đều đứng ở lục chi quân cùng Cao Hạc Châu xếp hàng trung. Mắt thấy này Hồ Luân cũng sắp là có thể ngao thành hộ bộ thượng thư. Mà này đó sắp vào triều làm quan tiến sĩ nhóm, cũng có vài cái là lầm Phi thư viện học sinh. Nói cách khác, những người này đều nhưng xem như hắn môn sinh, cũng là hắn trung lăng ngày sau ở trong triều lực lượng. Lục Tri Quân ngồi ở thủ phụ vị trí thượng, lại còn bị chẳng hay biết gì. Trung Lăng cảm thấy, Lục Tri Quân như thế ngu dốt, này đại kỳ triều nhất có quyền thế vị trí, cũng thực mau là có thể đổi chủ. Chờ hắn về phủ ở Thiên Tính ngồi định rồi sau, đầy mặt du quang, trên mặt dữ tợn cũng đều đôi ở một chỗ. Thẩm du mệnh nha hoàng cho hắn bưng tới canh giải rượu, lại rắc Trung Lăng còn không đến tuổi nhi lập, lại là liền có cái loại này ăn không ngồi rồi quá lâu giả mua cho hề, trong lòng không khỏi lại là một trận khinh thường. Bề ngoài giống nhau, cũng liền thôi. Ở kia phương diện, Trung Lăng vẫn là cái có chút không cử. Ba lần chung, có thể thành công cái một lần liền không tồi. Thẩm du cũng không biết, hắn đứa con trai này rốt cuộc là như thế nào cùng vợ trước sinh, có lẽ là tuổi tắc càng lớn, kia phương diện càng không được. Này hai cái phương diện nếu đều không được, nếu Trung Lăng săn sóc đau người một ít, thẩm du cũng sẽ không đối hắn có như vậy nhiều hắn hận. Nhưng thằng ngãi này lại cực kỳ đại nam tử chủ nghĩa, không những không sủng ái nàng cái này vợ kế, còn động bất động liền lấy nàng hôn trước cùng lục kham những cái đó sự chèn ép nàng. Làm cho như là nàng thẩm du chiếm bao lớn tiện nghi dường như, nhặt được Trung Lăng thứ này làm trợ phu, còn giống nhặt được cái bảo bối cục cưng dường như. Cũng may Trung Lăng lập tức liền phải tham quan. Lúc này, Hắn giống như còn có thể liền thăng hai cấp, trực tiếp làm lễ bộ tam phẩm thị lang. Thừa dịp trung lăng ý thức mê mà ỉ ở giường la hắn chỗ, Thẩm du cường chống ý cười, cùng hắn nhắc tới, quan nhân, ngài nói thiếp thân ở trong phủ cũng là rảnh rỗi không có việc gì, phía trước ở nhà mẹ đẻ khi, thuộc hạ còn có mấy cái cửa hàng đâu. Không bằng ngài khiến cho quản sự đem thiếp thân của hồi môn, những cái đó cửa hàng quyền trạng còn cấp thiếp thân, thiếp thân cũng hảo có thể ra phủ chuẩn bị chuẩn bị, lui tới trên phố khi, nếu nghe được hữu dụng tin tức. Cũng có thể đối quan nhân con đường làm quan có điều trợ giúp. Lời này rơi xuống, trung lăng bỗng dưng liền mở hai tròng mắt. Hắn bởi vì lại say, hốc mắt cũng có chút phím hồng, trách mắng. Ngươi đang nói chút cái gì nói bậy, ngươi một nữ tác nhân già nên ở trong phủ giúp chồng dạy con. Ta nói cho ngươi thẩm du, hương ca nhi chưa đi đến quốc tử giám trước, tâm tư của ngươi cũng không nên quá linh hoạt. Thẩm du cường tự căng cười khuôn mặt dần dần chuyển hàn. Nàng tự gả đến trung phủ sau. Thần Hoàng Lượng cho nàng chuẩn bị những cái đó của Hồi Môn Trung đã bị Trung Lăng cấp cắt xén hơn phân nửa, Điền Trang cửa hàng chờ quyền trạng cùng thế đất đều làm cái này gạt tặc người góa vợ cấp sung vào hắn tư khố. Hiện giờ Thẩm Du đỉnh đầu thượng dư lại cũng chỉ là chút châu đáo cùng hiện bạc. Nha trông nếu chiếm nàng của Hồi Môn, dựa theo đại kỳ luật pháp tới nói cũng là không gì đáng trách. Thẩm Du nhìn Trung Lăng kia dầu mỡ xấu xí khuôn mặt cũng không lại cùng hắn tái khởi tranh chấp, bởi vì trước đây nàng liền bởi vì tưởng tác hồi của Hồi Môn sự. Cùng trung lăng có khỏe miệng thượng xung đột. Này nam nhân ngày ấy vừa lúc ở trên quan trường gặp chút phiền lòng sự, lại vẫn động thủ đánh nàng một đốn. Thẩm Du không nghĩ lại ăn trước mắt mệt, thầm than chính mình nhà mẹ đẻ cũng may là ở kinh thành, phụ thân cũng nhất yêu thương nàng, ngày mai cái nàng liền hồi hầu phủ một chuyến, hảo lại cùng Thẩm Hoàng lượng thương nghị thương nghị đối sách. Ngày kế, Thẩm Du ở đi Vịnh An hầu trước phủ, còn cố ý cùng Nha hoàng đi tranh trước môn phố, chuẩn bị cấp phụ thân còn có mẹ cả bị chút lễ vật. Sao chính là nàng cùng nha hoàn mới vừa tiến thủy phù hiên muốn chọn mấy con tân lửa liêu khi thẩm du lại là thấy thẩm nguyên thân ảnh lại thấy thẩm nguyên nữ giả nam trang người mặc một bộ áo xanh nhưng thật ra sấn đến màu da càng thêm trắng nón ngọc cốt băng cơ mỹ nhân chi tư là như thế nào giấu đều giấu không được thẩm du tìm chỗ địa giới núp vào thẩm nguyên mặt nghiêng đối với nàng cho nên nàng cũng không có phát hiện nàng tồn tại chờ thấy rõ cùng thẩm nguyên người nói chuyện sau thẩm du con ngươi không cấm rộng lên cùng thẩm nguyên người nói chuyện lại là này thụy phù hiên trưởng quầy thẩm du đột nhiên minh bạch lại đây trong kinh nổi danh thụy phù hiên hẳn là chính là trấn quốc công phủ trí nghiệp mà thẩm nguyên thân là nhà này chủ mẫu hôm nay cũng là đến nơi này tới kiểm toán nay trong nháy mắt thẩm du đông nhiên bị thật sâu tự ti bao vây đến kín mít ngay sau đó liền sắc mặt trắng bệnh mà dẫn dắt nha hoàn rời đi thụy phù hiên chỗ dựa vào cái gì thẩm nguyên thuộc hạ liền có tốt như vậy cửa hàng mà trung lăng nhưng vẫn đề nặng nàng của hồi môn Không chịu làm nàng giống còn lại chủ mẫu giống nhau quản lý nhà mình chí nghiệp. Thẩm Nguyên mới vừa sinh sản xong không bao lâu, nên ở nhà hảo hảo mà dưỡng dục con trai của nàng, uy uy mãi, quản lý quản lý nội trợ chi vụ liền cũng đủ rồi, nhưng trừ bỏ ra phủ quản cửa hàng chướng, Thẩm Nguyên suốt ngày một bộ nam tử trang điểm, lại vẫn có lục chi quân khai ra thư viện. Thẩm Du càng tưởng, trong lòng càng hụt hẫng. Chờ nàng sắp liền phải thừa tiến lên hướng Bình An hầu phủ xe ngựa khi, lại đúng lúc khi gặp được Quốc công phủ xe ngựa. thẩm du dừng lại xốc lên xe rèm động tác xảo chính là từ kia chiếc trong xe ngựa xốc rèm mà ra lại là trấn quốc công bản nhân lục chi quân hình bộ lốc sát viện đại lý tự thái thường tự nha thự đều ở gần đây thẩm du liền đoán lục chi quân hẳn là vừa lúc có công vụ trong người lại không biết hắn muốn hương cái nào nha thự tiến xa xa xem chi chỉ thấy người mặc một bộ phi bảo công phục lục chi quân dung nhan tuấn chỉnh vóc người cao lớn rất thác khí chất thành thục lạnh lùng dung mạo cũng nhất đẳng nhất ưu việt anh tuấn Thẩm du không thể không thừa nhận, kỳ thật lục chi quân khí chất tuy rằng nghiêm túc lao thành rồi chút, nhưng là bề ngoài lại vẫn là thực tuổi trẻ. Ngược lại là Trung Lăng, mới 27-28 tuổi, nhìn đảo như là cái năm gần 40 người. Thừa dịp lục chi quân cùng tùy hầu còn chưa đi xa, thẩm du quyết y đem thẩm nguyên công hắn khai thư viện sự cùng hắn thêm mắm thêm muối mà hảo hảo nói một câu. Tóm lại, nàng cũng đến gọi hắn một tiếng tỷ phu. Lục chi quân cũng đến cho nàng chút mặt mũi, nghe nàng nói thượng nói mấy câu. Chương 66 Tấn Giang Chính Bản Lục Chi Quân hôm nay tới đây, là tưởng Tiến Hồng Lư tự nha thử tới điều chút phiên vương hồ sơ, lẽ ra này rút hồ sơ tông sự, là không cần hắn tới tự mình đi một chuyến. Nhưng sự tình quan trọng, tự đường Vũ Lâm bị Úy chỉ tĩnh đưa tới Yến Quốc đất phiên sau, mật thám cũng thực mau liền hướng trong kinh đệ tin tức. Lục Chi Quân cũng biết được, đường Vũ Lâm tuy là ở say trung bị Yến Vương Thế tử đưa tới Yến Quốc, tới rồi kia chỗ sau, lại cũng không có lại tồn muốn vào kinh tham gia địa khảo. hoặc là hồi dương châu quê quán tâm tư trái lại an an phận phận mà từ ý chỉ tính cho hắn phong cái vương phủ thuộc quan làm sở nhậm chức vụ và quân hàm tắc vì nghi tân đường vũ lâm tính tình hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút văn nhân mẫn cảm cùng làm ra vẻ không chịu hồi dương châu nguyên nhân hẳn là sợ sẽ thấy cảnh thương tình tả hưu hắn cũng thích đứng ở hiến quốc sinh hoạt biết thẩm nguyên gả làm vợ người sau liền tận lực thu liễm đối nàng khinh mộ cùng tình ý lục chi quân tuy có vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm đường vũ lâm nhất cử nhất động nhưng đối hắn người này còn tính yên tâm nhưng thật ra quý chỉ tĩnh một thân hành tung là thật có chút quái dị kia mật thám đệ tin tức còn nói quý chỉ tinh tổng hội cùng đường vũ lâm hỏi thủ phụ phu nhân sự thả phàm là cùng nàng có quan hệ sự quý chỉ tĩnh đều sẽ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ địa bàn hỏi em đẹp mà này đến vương thế tử uy chỉ tĩnh một hai phải vô chiếu nhập kinh sự bản thân liền rất là kỳ quặc lục chi quân đối việc này nổi lên nghi ngờ lại tưởng tượng đến tam thế tới nay thẩm hoàng lượng đối thẩm nguyên cái này trưởng nữ đạm mạc thái độ Trong lòng Đông Dưng liền nhiều cái cực kỳ hoang đường phỏng đoán. Lại nói ý chỉ tĩnh trinh trực đội mũ chi linh, hắn cùng thẩm nguyên tuổi tác cũng là gần, nhưng ý chỉ tĩnh cụ thể sinh ra ngày, lại chỉ có hồng lư tự lễ quan mới rõ ràng. Hắn không biết chuyện này nếu bị thẩm nguyên biết, có thể hay không cho nàng mang đến cái gì đả kích, ở sự tình chân tướng chưa bị xác nhận phía trước, lục chi quân tất nhiên là sẽ lựa chọn đối nàng im miệng không để cập tới. Tư cập này, lục chi quân chấn chấn mang theo giang nhai nước biển văn tay háo rộng. vừa muốn nâng bước hướng hồng lư tự nha thự đi đến giang chắc lại nhỏ giọng gọi lại hắn cũng ý bảo hắn sau này xem tới gần buổi trưa đầu hạ húc dương ánh nắng có chút đi đầu cho nên lục chi quân mắt vượng hơi hơi lướt khởi đang xem hướng bộ dáng cùng thẩm nguyên lược có vài phần giống thẩm du hướng hắn phương hướng chậm rãi đi tới khi khuôn mặt cũng trầm vài phần thẩm du cùng thẩm nguyên nhất giống địa phương là cặp kia mặt mày chỉ thẩm nguyên con ngươi hình dáng muốn càng tinh xảo chút còn lại ngũ quan cũng là muốn so thẩm du sinh đến càng vì xuất sắc nhưng lần này hai cái tỉ muội chỉ có thẩm du sinh đến cùng thẩm hoàng lượng có vài phần giống mà thẩm du cùng thẩm nguyên chân dung nguyên do còn lại là bởi vì hai người mẫu thân đều là dương châu đường ra người nhớ tới thẩm nguyên lần đó hỏi hắn nàng cùng thẩm du chi gian rốt cuộc giống không giống biểu tình còn hiển lộ vài phần hạ xuống lục chi quân trong lòng đối thẩm du chán ghét lại nhiều vài phần nàng như thế nào tới lục chi quân lạnh giọng hỏi mãi giang chắc cũng khó hiểu mà lắc lắc đầu hắn có việc quan trọng trong người Cho nên tuy là nhìn ra thẩm du là hướng về phía hắn tới, lục chi quân cũng không lại đem tầm mắt quá nhiều mà lãng phí ở nàng trên người, vừa muốn xoay người rời đi, thẩm du lại dương giọng gọi lại hắn, tỷ phu. Về ta trưởng tỷ, ta có một số việc muốn cùng ngài nói. Thẩm du dứt lời, còn có chút trong lòng run sợ. Vừa thấy đến lục chi quân, nàng liền thân thiết mà cảm nhận được như thế nào quan uy hai chữ, liền cùng gặp được hoàng đế dường như, làm nhân tâm trung đầu sinh ra sợ hãi. Nghe được trưởng tỷ hai chữ sau. Lục chi quân vẫn là nhíu mày dừng lại bước chân, lại vẫn phụ một tay, đưa lưng về phía thẩm du, lạnh giọng mệnh nói, nói. Đơn này một cái lãnh trầm tự ném mà, thẩm du trong lòng chính là lộn bộ một chút. Trong lòng cũng bông dưng có chút đồng tình khởi thẩm nguyên tới, mỗi ngày hầu hạ cái như vậy nghiêm túc bá đạo chủ, nàng lại như thế nào nhẫn. Thẩm du điều chỉnh hạ không đều hơi thở, thực mau liền đem trước đó bố trí tốt những lời này đó nói ra. Thị phu, đã nhiều ngày ta ở tiếp con riêng từ thư viện hạ học trên đường. tổng có thể thấy trưởng tỷ an mặc một thân nam trang ở tuyên võ môn kia chỗ trên đường phố cùng mấy người xa lạ thanh niên nam tử vừa nói vừa cười nói đến một nửa thẩm du lại thấy lục chi quân chuyển qua thân mình cũng dùng cặp kia uy lanh mắt vượng liếc nàng liếc mắt một cái thẩm du hơi có chút hoảng hốt rồi lại có chút may mắn nhìn một cái thẩm nguyên gặp phải này đó đổi phong bại tục thai họa vẫn là làm lao nam nhân sinh khí thẩm du âm thầm nghĩ kỹ lục chi vân trách phạt thẩm nguyên phương thức phòng trường này phiên là có thể đoạt nàng ra phủ tự do Còn sẽ đem nàng cấm túc ở trong sân Thấy thẩm du ánh mắt hơi lóe, Lục chi quân trầm mi lại hỏi Như thế nào không tiếp theo nói Bị hắn bách hỏi sau Thẩm du thân mình kinh hãi Lập tức trả lời Còn có Trường tỷ nàng còn khai ra thư viện kia ra mai hoa thư viện viền trường viện Chính là nàng một khát trọng thân phận Thư viện cái loại này địa giới tỷ phu Ngài cũng biết Trường tỷ suốt ngày tiếp xúc người Cũng đều là chút nam tử Ta cũng là trong lúc vô tình thấy những việc này Cũng sợ trưởng tỷ sẽ làm ra cái gì du cụ sự tình tới Hôm nay thấy tỷ phu ngài Thầm du nói chuyện ngữ khí là càng thêm kiểu làm Lục chi quân trong lòng không kiên nhẫn Cũng càng lúc càng thắng Hắn nâng lên một tay, chặn lại nói Không cần xuống chút nữa nói Ngươi đi đi Thầm du sắc mặt bỗng dưng cứng đờ Ngay sau đó lại thấy Lục chi quân bên cạnh người tùy hầu giang chắc khỏe môi lại Là hướng lên trên dương một chút Cũng như xem diễn dường như Buồn cười mà nhìn nàng một cái Thầm du khó hiểu này ý mắt thấy lục chi vân sắp đi xa nàng vội chạy chậm đuổi theo vội vàng hỏi tỷ phu tỷ phu ngài chẳng lẽ không sinh trưởng tỷ khí sao giang trác vừa muốn đem thẩm du oanh xa lục chi quân lại độ dừng lại bước chân lạnh lùng mà mệnh nói ngươi trưởng tỷ khai thư viện sự ngươi nếu dám thấu cấp còn lại người chờ ngươi muốn gánh đến hậu quả cần phải nghĩ kỹ hắn nói lời này khi ngữ khí thực bình tĩnh nhưng tự tự lại đều chứa dậy đặc uy hiếp ý vị thẩm du khuôn mặt nhất thời trở nên sức bạch nói lắp trả lời Đã biết. Lục chi quân xoay hạ ngón cái thượng Ngọc Ban Chỉ, không lại sau này xem thẩm du nửa mắt, hồng lư tự chủ quan ở biết được thủ phụ sắp đến tin tức sau, liền tự mình ra nhà thử tới đón. Thẩm du xứng sở ở tại chỗ, cũng cẩn thận mà nghĩ kỹ nghị kỹ lục chi quân nói ý. Thẩm nguyên việc này nếu bị truyền ra đi, là không được tốt nghe, lục chi quân muốn phong nàng miệng, cũng là bình thường. Thẩm du rõ ràng lục chi quân thu thập người những cái đó thủ đoạn, cũng may mắn chính mình ít nhiều để lại cái tâm nhãn. lại nói cho trung giã phái người hướng thư viện yến xảo chỗ gian lận khi cũng không dám cùng hắn nói ra nhà này chủ nhân thân phận thật sự nàng nguyên bản là sợ trung giã đã biết thẩm nguyên thân phận thật sự sau sẽ không dám đối nàng khai nhà này thư viện động thủ lại không thành tưởng nàng này nhất cử động cũng bảo vệ nàng một cái mạng nhỏ bằng công việc này nếu thật đến truyền khai lục chi quân toàn đến đem việc này tính đến nàng trên đầu tới tư cập này thẩm du cũng thật dài mà nhẹ nhàng thở ra vĩnh an hồi phủ công bộ ở lục bộ bên trong Tuy là hạ chuyến về, nhưng mỗi năm sở muốn phí tổn ngân lượng lại ở lục bộ bên trong ở thủ vị. Kỳ triều lúc trước lục bộ là có độc lập tài chính chi quyền, nhưng tự lục chi quân trở thành cái này quốc gia thực tế người cầm quyền sau liền làm hộ bộ cái này đại bộ phận thống nhất đại chi. Ngày gần đây công bộ mới vừa đem sở cần chọn mua vật liêu cùng lực dịch đơn tử giao cho hộ bộ thị lang hồ luân, lại bị hồ luân nghi ngờ công bộ bốn tư liêu bạc mức, cho nên thẩm hoàng lượng thẳng đến giờ dậu cũng không trở về nhà, còn hướng hầu phủ đệ tin tức. nói tối nay liền không về gia dụng tịch thực thẩm du không chờ đến phụ thân cũng không muốn ở hầu phủ ở lâu sợ hồi trung phủ chậm trung lăng kia chỗ lại sẽ có phê bình kín áo lưu thị quán là cái sẽ gặp dịp thì chơi con giả y giữ lại thẩm du một phen thẩm du đối mẹ kế cũng coi như thái độ khách khí chỉ ôn thanh trả lời mẫu thân hài nhi liền không ở trong phủ ở lâu hưng ca nhi tuổi tắc còn nhỏ nhất không rời đi ta ta phải chạy nhanh trở về bồi hắn sau khi nghe xong thẩm du lời này Thầm hàm lại là cười nhạo một tiếng, ngựa khí hơi phùng nói, nhị tỷ, ngươi đều hồi phủ, cũng đừng lại trang. Lần trước ta đi nghi xuân hầu phủ ra tham yến, cùng bàn tiệc thượng thế ra các tiểu thư nhưng không thiếu bắt người ở trung gia sự coi như để tải câu chuyện tới giảng. Đều nói ngươi cái này mẹ kế quá đến gian nan, quan nhân không đau, con riêng còn đối với ngươi mọi cách bố trí phòng vệ. Nhật tử đã là quá đến gian nan, cũng đừng ở chúng ta nương hai trước mặt tiếp tục trang kia phú quý quan thái thái. Ngươi hôm nay hồi phủ. không phải là muốn cùng phụ thân khóc lóc kể lệ một phen sao. Lưu Thị liếc mắt giả ý ngăn lại thẩm hàm tiếp tục nói tiếp, lại cũng có nghĩ thẩm xem thẩm du con thái. Thẩm du đảo cũng không biết thẩm hàm ở nàng trước mặt, có cái gì hảo đắc ý. Thẩm hoang lượng này mấy tháng cũng từng vì thẩm hàm chọn quá mấy cọc không tồi hôn sự, nhưng lại đều bị Lưu Thị lui rớt. Qua năm nay, thẩm hàm số tuổi cũng mau đến 17. Cái này tuổi tác, đặt ở trong kinh đái gả thế gia nữ trung, xem như rất lớn. Thẩm Du rốt cuộc cùng Thẩm Hàm ở tại cùng cái hầu phủ mười mấy năm, đối với cái này muội muội tồn đến tâm tư, cũng là biết được cái một vài. Thẩm Hàm ở mấy năm trước, liền đối thủ phụ lục chi quân có khuynh mộ tâm tư. Thẩm Du cười lạnh một tiếng, trả lời, Hàm tỷ nhi, ta cũng không phải cái ngốc tử, ngươi tồn đến những cái đó tâm tư, ta cũng có thể nhìn ra tới. Chỉ là Trấn Quốc công là thật sự sùng ai chúng ta vị này trưởng tỷ, nhân ra bình an trôi chạy mà sinh hạ con vợ cả, hiện giờ thân mình cũng khỏe mạnh đâu. Trấn Quốc Công không mừng trưởng tỷ cùng chúng ta thẩm ra người đi lại, nhân ra đâu, cũng không cần bình tận hiếu tên tuổi về nhà thăm bố mẹ thăm phụ thân cùng mẫu thân. Ngươi liên tiếp chạm được trưởng tỷ cùng Trấn Quốc Công cơ hội đều không có, còn ở chỗ này làm cái gì Xuân Thu đại mộng đâu. Ngươi thẩm hàm tuổi tác nhỏ chút, rốt cuộc là cái thiếu kiên nhẫn, mới từ ghế tròn trô đứng lên, muốn cùng thẩm du hảo hảo mà tranh luận một phen. Nhưng hiện giờ thẩm du tốt xấu gả làm vợ người, cũng lời đến cùng nàng so đo, ngược lại gom lại tóc mai. liền cùng lưu thị cáo tử rời đi Hà hương đường chỗ thấy thẩm hàm kia phó tức giận đến run bần bật nghiến răng nghiến lợi bộ dáng lưu thị hận sát không thành thép mà tốn nổi lên nữ như tay khuyên nhủ ngươi cùng nàng chí cái gì khí ngươi nhìn một cái nàng gả đó là cái người nào chúng ta hàm tỷ nhi tiền đồ hảo đâu chớ có cùng ngươi thứ tỷ trí khí thẩm hàm kiều khí mà dậm chân cắn răng trả lời nhưng mẫu thân thẩm du nói cũng lại nhiên không sai chúng ta đều hướng quốc công phủ kia chỗ đưa quá nhiều ít hậu lễ cũng phải người hướng quản sự kia chỗ để bài thiếp chính là kia chỗ mỗi lần đều có thể cấp ra đủ loại kiểu dáng lấy cớ chính là không cho ta thấy nàng thẩm hàm càng nói càng cấp sợ chính mình ngao thành tượng thẩm nguyên giống nhau gái lỡ thì sau vẫn là gà không ra cuối cùng chỉ có thể cùng thẩm du giống nhau lui mà cầu tiếp theo mà gả cho trung lăng như vậy bình thường quận công con vợ lẽ làm vợ kế lưu thị vừa thấy thẩm hàm khóc liền có chút luống cuống đầu trận tuyến nàng đứng dậy biên vì thẩm hàm một chút lại một chút mà vô về lưng vì nàng trải vớt lại khí biên chấn an nàng nói ngốc hàm tỉ nhi ngươi gấp cái gì nương đã sớm vì ngươi tưởng hảo ứng đối sách lược chỉ là lúc này ngươi khả năng liền phải hy sinh chính mình một ít thầm hàm dần dần mà ngừng khóc thút thít cũng tìm kiếm dường như nhìn về phía mẫu thân lưu thị hướng nàng gật đầu sau ngay sau đó liền đưa lỗ thai cùng thầm hàm nói thầm nói mấy câu thầm hàm sau khi nghe xong hơi có chút kháng cự mà trả lời a kia kia nếu là thật sự thương đến ta nhưng làm sao bây giờ a lưu thị này phiên cũng không có vừa mới từ ái mang hướng thẩm nguyên nói ngươi nếu liền điểm này quyết tâm đều hạ không được sau này cũng đừng lại nghĩ đi làm công phủ chủ mẫu cái không tiền đồ đồ vật liền ít như vậy có thể thủy ta còn không bằng ứng phụ thân ngươi đề nghị liền đem ngươi gả cho cái kia thái thường tự thiếu khanh con vợ cả được Thẩm hàm thấy lưu thị triển lộ đối nàng thất vọng vội vàng nhận lời nói nương ngài đừng nóng giận nữ nhi làm nữ nhi tất cả đều dựa theo ngài nói làm thẩm du về trung phủ sau liền thấy chú em trung giã trùng hợp đang phủ đang cùng hắn đồng bào sở gia huynh trưởng ở thiên thính bàn bắt tiên thượng đối ẩm bắt chuyện trung giã người đều tới thẩm du trung quy cũng đến cùng hắn đánh cái đối mặt liền tới chỗ này cùng trung giã nói vài câu lời khách sáo trung lăng lãnh đạm mà nhìn thẩm du liếc mắt một cái hỏi ngươi gần nhất như thế nào tóm lại linh thấy trung lăng làm trò trung giã mặt cũng chút nào đều không cho nàng lưu mặt mũi thẩm du liền dùng đạm sẩn tới che giấu xấu hổ nộp thanh trả lời Ta mẹ cả thân mình gần đây không được tốt, tổng phạm đầu tận, lúc này mới tổng hồi hầu phủ. Trung Lăng làm bộ làm tịch mà ừ một tiếng, ngay sau đó liền phất phất tay, ý bảo Thẩm Du rời khỏi thiên thính. Trước khi đi, Trung Giã lại gọi làm Thẩm Du, hỏi, Đại Tẩu, ta nhớ rõ ngươi từng nói qua, ngươi là nhận thức kia từ Dương Châu tới viên trưởng viện. Vậy ngươi có rõ ràng hay không, hắn huynh trưởng viên để dơ lên đế là cái như thế nào người? Thẩm Du lại với lúc này nhớ tới lục chi quân ở buổi sáng đối nàng uy hiếp. cũng không có đem thẩm nguyên cùng lục chi quân thân phận thật sự thấu cấp trung giã chỉ lắc lắc đầu nhìn thấy nàng dáng vẻ này trung lăng lại không kiên nhẫn mà thúc giục nói chạy nhanh đi xuống đừng chậm trễ ta cùng ta đệ đệ uống rượu thẩm du âm thầm cắn răng lại cũng không làm trò trung giã mặt liền cùng trung lăng khởi cái gì xung đột cuối cùng chỉ phải hậm hực mà rời đi nơi này chờ nàng đi rồi trung lăng nắm trong tay chén rượu còn ngự khí hơi phùng nói các nàng thẩm ra hiện giờ ở kinh thành địa vị không bằng từ trước ta chịu cưới nàng cũng tất cả đều là bởi vì nàng trưởng tỷ gả cho lục tri quân duyên cớ nhưng cái này xuân phụ không những chèo không tới tốt như vậy một tầng quan hệ còn ở công phủ thế tử tiệc đầy thắng thượng đem cao hạc châu phu nhân đắc tội như vậy cái vô dụng phụ nhân trước đây còn cùng khang bình bá lục kham truyền ra quá như vậy nhiều tin đồn nhảm nhí ta chịu dung nàng đến nay cũng coi như là tận tình tận nghĩa trung giã gật đầu tuy nói hắn đối thẩm du cái này đại tẩu cầm chút đồng tình thái độ nhưng rốt cuộc hắn muốn dựa vào cùng dựa vào người kia là hắn cùng mẫu sở ra huynh trưởng trung lăng cho nên cũng chỉ có thể đối đại ca nói mỗi một câu đều tỏ vẻ khen ngợi thấy trung lăng tay bên chén rượu đem không trung gia thực mau lại ân cần mà vì hắn rót ly rượu lại hỏi đúng rồi huynh trưởng ngài có nhận thức hay không hộ bộ tiền giấy đề cử tư cái kia viên họ đề cử trung lăng hơi làm trầm ngâm nhớ tới hộ bộ lại nhiên có cái viên họ đề cử tuổi so với hắn lược lớn hơn một chút liền trả lời nhận biết làm sao vậy trung gia hưng phấn mà dùng tay chụp hạ đùi Vội đem ngày ấy phát sinh sự cùng Trung Lăng nói một lần. Ta liền chưa thấy qua như vậy sẽ bãi kiểu cách nhà con người, bất quá chính là cái bát phẩm tiểu quan, không biết, còn tưởng rằng là trong chiều cái gì muốn thần đâu. Trung Lăng nghe Trung Dạ hoán giận, cũng ở trong đầu bay nhanh mà tìm tòi một chút này viên đề cử bộ dạng, nhưng hắn đối người này cũng không nhiều ít ấn tượng, liền lại hỏi Trung Dã, người nọ bộ dáng ngươi nhớ rõ sao. Trung Dạ nhớ mang máng, cái kia họ viên kỳ thật là cái rất anh Tuấn Thành Thục Nam Tử. nhưng kia khí chất lại là thật cường thế bí lãnh liền cùng trung lăng miêu tả một lần người này bất quá ba mươi tả hữu tuổi tác nhưng khí chất lại cực kỳ lao thành cùng cái lao nhân dường như lấy gậy gộc muốn đánh ta khi nhưng hung thần ác sát hắn cái kia tử sinh đến nhưng thật ra rất cao vừa thấy liền không phải cái gì người tốt khí chất lao thành còn hung thần ác sát trung lăng phục lại cẩn thận mà nghĩ kỵ nghĩ kỹ thầm cảm thấy trong triều tam phẩm dưới quan viên hẳn là không có người như vậy hắn trong ấn tượng Khí chất lao thành, sắc bén cường thế quan viên, cũng chỉ có nội các vị kia. Bất quá Trung Lăng cảm thấy, ở trên triều đình làm quan là một bậc gác một bậc, nhưng cho dù là cái bảy tám phẩm tiểu quan, hành tại trên phố, ba tánh đều phải đối này trong lòng sợ hãi. Cái kia viên họ đề cử ở trung giã trước mặt bảy cái giá, cũng là có khả năng. Tư cập này, Trung Lăng sốc mắt nhìn về phía trung giã, thừa cảm giác say, lời thề son sắt về phía hắn hứa hẹn nói, ngươi yên tâm. Ngươi huynh trưởng ta gần đây cùng hộ bộ thị lang Hồ Luân đi được rất gần, cái kia nho nhỏ để cử đã là chọc tới ngươi, Vi huynh dù sao cũng phải thế ngươi hảo hảo mà go go hắn. Trung giã sau khi nghe xong, tức khắc liền thay đổi phó vui vẻ ra mặt sắt mặt, cảm kích nói, kia đệ đệ ta liền tại đây đa tạ huynh trưởng. Kỳ tung quán. Gần đây lục chi quân đỉnh đầu thượng công vụ lại trở nên phiền phức rất nhiều, thần nguyên sợ hắn sẽ không rảnh cùng sóc ca nhi ở chung, liền thường xuyên sẽ sấn nam nhân trên đường nghỉ ngơi khi đường. Sai người đem rêu rường dọn tới rồi hắn thư phòng, cùng hắn cộng đồng mà trêu đùa trêu đùa sóc ca nhi. Còn sẽ vào lúc này cùng nam nhân nói chút trong thư viện thú sự, lục chi quân tuy rằng không thế nào nói chuyện, lại tổng hội thực nghiêm túc mà nghe. Thẩm nguyên cùng hắn nói chuyện phương thức, cũng rất có kỹ xảo, chút nào đều sẽ không làm người nhạt nhẽo, liền cùng kể chuyện xưa, còn sẽ thường xuyên mà cùng nam nhân bán cái cái nút, điếu điếu hắn ăn uống. Lục chi quân dù chưa nói thẳng, mỗi lần biểu tình cũng là nhàn nhạt, nhạt. nhưng thẩm nguyên lại cũng có thể rác ra tới hắn kỳ thật cũng là thực hưởng thụ nàng cùng sóc ca nhi mỗi ngày ngắn ngủi làm bạn tự lục sóc hy lần trước tay không tạp đã chết một con tước điều sau thẩm nguyên liền tự mình cho hắn biên cái chút điều chỉ cần vừa được không liền sẽ kiên nhẫn mà dạy hắn rốt cuộc nên như thế nào đối đãi loại này nhỏ yếu sinh mệnh lục sóc hy ngay từ đầu còn vui tươi hớn hở mà nắm chặt tiểu béo nắm tay thề muốn đem này chút điều tạp bẹp mà khi thẩm nguyên bản mặt răn dạy hắn vài lần sau Hắn cũng liền có thể ngây thơ mà dựa vào nàng ngôn ngữ, dùng tay nhỏ nhẹ nhàng mà đi sờ kia chúc điều đầu. Chờ vú nuôi đem sóc ca nhi ôm ly kỳ tùng qua sau, lục chi quân lại thấy, thẩm nguyên vẫn không có phải rời khỏi này chỗ tính toán, liền khó hiểu hỏi, còn có chuyện gì sao? thẩm nguyên nột nột hỏi hắn, quan nhân, ngày tối nay công vụ, vận rộn sao? Sau khi nghe xong lời này, lục tri quân vươn bội ngọc ban chỉ tay trái, ý bảo thê tử đi đến hắn bên cạnh người. thẩm nguyên chậm rãi mà đi qua sau. lục tri quân mới vừa rồi trả lời không có gì chuyện quan trọng lại thấy thẩm nguyên nhu mỹ khỏe môi lại là hướng lên trên dương vài phần doanh doanh thủy trong mắt lại vẫn hiển lộ rào hoạt nam nhân anh tuyển ánh mắt cũng nhân lại hiện tại hắn cũng không thể biết được thẩm nguyên đều tồn cái dạng gì tiểu tâm tư nàng vừa đi đến hắn bên cạnh lục chi quân nhất thời cảm thấy này quanh mình phân cảm đều trở nên mềm ấm không ít lại thấy thẩm nguyên không lập tức lại mở miệng cùng hắn nói chuyện trái lại cao vút mà đứng ở hắn ghế bành một bên cách hắn khoảng cách cũng chỉ có hai bước xa thẩm nguyên dùng bàn tay mềm ở trên án thư phô trương giấy tuyên thành cũng ở giá bút thượng chọn chỉ dài ngắn vừa phải bút lông sói bút nàng hôm nay xuyên tập thuốc eo đạm cám sắc trường áo ngắn sơn đến kia dương liều eo một tay có thể ôm hết lục chi quân vẫn luôn im miệng không nói từ hắn góc độ này xem đúng lúc có thể thấy thẩm nguyên ngọc cốt eo nhỏ cùng kia tròn triệu đảo mông chi gian hình thành hông eo chính hiện ra cực kỳ dụ người lo hình độ cung Thiên nàng phát thượng kia căn con bướm run châm còn ở theo nàng động tác trên dưới run rẩy, kia chỉ màu xanh ngọc con bướm cũng như sắp nhẹ nhàng cất cánh, chính sinh động như thật mà chấn kia đối hơi mỏng hai cánh. Kỳ thật ở Lục Chi quân trong trí nhớ, hắn cùng Thẩm Nguyên ở kỳ tùng quán án thư sau, cũng là hành quá loại chuyện này. Chỉ là Thẩm Nguyên cũng không thích ở chỗ này hành việc này, bởi vì nàng là đưa lưng về phía hắn, cho nên đương nàng lấy tay che miệng, không tiếng động mà lạc nước mắt thời điểm. Lục Chi quân cũng không có lập tức liền phát hiện nàng khác thường. Chờ hắn phát hiện thẩm nguyên cũng không sung sướng sau, cũng liền lại không cùng nàng tại đây trồng trọt giới hành quá việc này. Thẩm nguyên lại không có thấy, lục chi quân đường cong lánh ngạnh hầu cốt, thế nhưng vào lúc này, hơi hơi thượng hạ lăn lộn một chút. Chờ nàng làm xong những việc này nghi sau, mới vừa rồi giọng nói nhu nhu mà cùng hắn nói, quan nhân, thiếp thân sau này, muốn cùng ngài viết giống nhau chữ viết. Từ hôm nay trở đi, ngài có thể hay không mỗi ngày đều rút ra chút chỗ chống tới, giao giao thiếp thân nên như thế nào vận dụng nói bút, lại nên như thế nào đốt bút Thẩm Nguyên nhìn về phía Lục Chi Quân khi, nam nhân đã khôi phục tầm thường lạnh lùng biểu tình, Đạm Thanh trả lời, ta viết tự là thể chữ nhan, quá mức mạnh mẽ hùng trọng, không thích hợp ngươi. Vân Tiên sinh cho nàng kia mấy phong hồi âm, đều bị Mộ La thị đốt hủy hầu như không còn, nhưng Thẩm Nguyên hãy còn nhớ rõ, Lục Chi Quân khi đó thư tự thể, là đều đều gầy ngạnh, bút lực mạnh mẽ mạnh mẽ thể chữ liễu. Cho nên Thẩm Nguyên cố ý hơi dụ lông mi, giả bộ một bộ mất mát bộ dáng, Nguyên Thanh lại hỏi, kia quan nhân còn sẽ thư bên tự thể? thiếp thân sau này chính là muốn cùng ngài thư giống nhau bút tích. Lục Chi Quân Phong Mi hơi chọn, cũng cảm thấy ra Thẩm Nguyên tồn mục đích. Chờ hắn từ ghế bành chỗ đứng lên sau, liền bỗng dưng vươn cánh tay dài, vòng nàng kia mảnh khảnh vòng eo, ôm vào trong lòng. Thẩm Nguyên Phủ dung mặt thay đổi dần đến hoảng loạn. Đương Nam Nhân mát lạnh hơi thở phất quá nàng nách thai khi, Thẩm Nguyên mềm tiểu nhân vành thai thoáng chốc liền đỏ, lại nghe Lục Chi Quân ở chặt chẽ mà khoanh lại nàng sau, cũng không hứa nàng lại lộn xộn, chỉ thấp giọng hỏi nói. liền như vậy muốn cùng ta viết giống nhau tự sao chương 67 hồi phủ yến thẩm nguyên khuôn mặt nhỏ ứng đỏ gật đầu trả lời ân nam nhân cao lớn kiện thạc thân hình kín mít mà ở thẩm nguyên phía sau bao phủ nàng cũng im miệng không nói không nói mà dùng xương ngón tay rõ ràng bàn tay to nửa cầm nàng tiêm mềm tay nhỏ cơ hồ là đem nàng vòng hộ ở một cái nhỏ hẹp không gian nội sẽ dạy ngươi thể chữ nhăn bãi lục chi quân thấp giọng nói ngay sau đó liền lôi kéo thẩm nguyên bàn tay mềm ở kia giấy tuyên thành thượng lưu loát mà đề ra cái nguyên tự nguyên cái này tự bị nam nhân thư đến mạnh mẽ hôn trọng rất có một loại trang nghiêm nghiêm nghị khí độ thẩm nguyên đối loại này tự thể kỳ thật là cực kỳ thưởng thức lại vẫn là cố ý mà nhẹ sách một tiếng ngữ mang hối hận mà trả lời quan nhân vừa mới nói đúng cực kỳ loại này tự thể quả nhiên không lớn thích hợp thiếp thân không biết quan nhân còn có thể hay không thư bên tự thể lại dạy giáo thiếp thân một loại khác bãi lục chi quân cũng không có lập tức hồi nàng trái lại túi người lại đến gần rồi thẩm nguyên vài phần hắn ăn mặc là quan phục bên hông con bài ngà cùng màu tràm bài tuệ cũng bỗng nhiên liền để ở nàng sau thắt lưng kia chỗ ngày mùa hè áo váy mặt liêu trang xa có chút đơn bạc cho nên đương kia bài tuệ có một chút không một chút mà quét phất quá nàng sau thắt lưng đai lưng khi thẩm nguyên tâm cũng phảng phất bị cái gì sự vật cào hạ dường như bàn tay đại phụ dung trên mặt cũng bị nào đó khó lòng giải thích tâm tư cùng nàng hiện nay cùng lục chi quân trình đến như vậy nguy hiểm tư thế tao đến càng thêm phiếm hồng. Thần nguyên ẩn ẩn cảm thấy, lục chi quân hắn nhất định là cố ý. Chính như vậy nghĩ, nam nhân trầm liệt thanh âm cũng đột nhiên phất qua nàng phát đỉnh, nói, ta liền sẽ này một loại tự thể, ngươi nếu không nghĩ học, ta liền không giáo ngươi. Lục chi quân ngoài miệng nói không giáo nàng, chính là lại còn cùng nàng chỉnh vừa mới tư thế. Thầm nguyên mảnh khảnh lưng cơ hồ đều dán ở hắn trước người kỳ lân bổ tử thượng, nàng thầm cảm thấy còn như vậy đi xuống, sự tình đã có thể không ổn. Nàng không nghĩ ở chỗ này bị hắn khi dễ thượng một đốn. thẩm nguyên chỉ phải biên sau này chống đẩy lục chi vân khinh thân tới gần biên đỏ mặt thanh trả lời kia quan nhân đã là chỉ biết này một loại tự thể thiếp thân liền không học hoàng loạn gian thẩm nguyên khúc khởi khuỷu tay giống như còn lực đạo không nhẹ mà dỗi tới rồi nam nhân xương sườn kia chỗ thẩm nguyên vốn là muốn muốn dãy rủa muốn cùng lục chi quân khoảng cách xa một ít chỗ nào biết này quản quại sau hai người chi gian tứ chi tiếp xúc lại là càng nhiều lục chi quân hô hấp làm như bỗng dưng sâu nặng rất nhiều ngay sau đó liền ở thẩm nguyên phản ứng chưa kịp khi bàn tay vung lên liền đem án thượng giấy và bút mực chờ vật đều quét tới rồi trên mặt đất Thẩm nguyên nghe vài thứ kia bùn bùn rơi xuống đất chi ầm cũng bị lục chi quân khó có thể lô mãng hành vi hại đến chừng lớn đôi mắt chờ bị nam nhân ôm ở kia rộng lớn trên án thư ngồi định rồi sau còn rất khó vì tình mà gọi câu quan nhân lục chi quân thâm thúy đôi mắt yên lặng nhìn chằm chằm nàng kia trương hoảng loạn khuôn mặt nhỏ xem cái gì kêu hoa dung thất sắc hắn hôm nay là nhìn thấy Thẩm nguyên lục chi quân tiếng nói trầm thấp thả hồn hậu cũng gọi lại nàng. Thẩm Nguyên quả phát bên kia căn con bướm run châm còn tại theo nàng không lắm đều đều hơi thở. Trên dưới mấp máy hai cánh. Lục Chi Quân thấy vậy nhấp môi mỏng, cũng cảm thấy này chỉ cây châm thượng con bướm nhìn đi lên, liền cùng trước mắt mỹ nhân nhi giống nhau rào hoạt, liền duỗi tay đem kêu cây châm từ nàng vân hoàn thượng hái được xuống dưới, lại thấp giọng hỏi nàng, ngươi câu ta. Thẩm Nguyên vô thố mà lắc lắc đầu, âm điệu cực mềm mà trả lời, thiếp thân không dám. Lục tri Quân vẫn chưa lại nhiều để ra nghi vấn nàng. chỉ dùng cánh tay dài vòng nàng tinh tế dễ chết dương liếu eo nhỏ hơi mang khiển trách dí vị mà túi người hôn lên nàng nam nhân thành thục mát lạnh hơi thở phát sái tới khi thẩm nguyên cũng ôn thuần mà khép lại đôi mắt nàng không có về phía sau duỗi tay ở trên án thư tìm kiếm chống đỡ điểm trái lại dựa vào nam nhân trước đây đối nàng mệnh lệnh thuận theo mà đem bàn tay mềm đáp ở hắn eo sườn tùy ý lục chi quân đem nàng thân đến mơ mơ màng màng thậm chí còn phát ra nói thầm ngô nông mềm âm đãi lục chi quân rốt cuộc buông lòng ra nàng sau Thần Nguyên đã hoàn toàn quên mất chuyến này tới kỳ tùng quán mục đích. Ngươi có phải hay không không thích ở chỗ này? Lục chi quân tiếng nói hơi có chút khẳng khàn, rồi lại dị thường ôn hòa. Thần Nguyên tất nhiên là minh bạch hắn nói ý, nàng xác thật là không thế nào thích gán thư này chỗ. Nó dù sao cũng là lục chi quân ngày thường làm công địa phương, ở chỗ này hành loại chuyện này, không chỉ có làm nàng cảm thấy thực không cảm giác an toàn, thậm chí còn mạc danh cảm thấy có chút cảm thấy thẹn. Chờ nàng hồng khuôn mặt nhỏ điểm vài cái đầu sau. nam nhân liền đem nàng hoành thân mình ôm ở trong lòng ngực xoài bước hướng bắc cổ giá kia trô đi qua đây là muốn mang nàng đi quán thất tây sơn noan cát sao không lý do thần nguyên trong lòng lại là nhiễm nổi lên mạc danh hưng phấn nhớ tới chính mình trước đây còn từng ảo tưởng quá cùng hắn ở noan cát khi lờ mờ liền đem khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn trước người chờ tới rồi noan cắt sau lục chi quân đem nàng đặt ở kia phương trên sạp còn cố ý lẫm lạnh lùng khuôn mặt nghiêm túc nói hôm nay thật đến hảo hảo mà thu thu thập ngươi Thần Nguyên trong lòng chửi thầm, rõ ràng là hắn trước có này đó khỉ niệm, phút cuối cùng nàng ứng hắn tố cầu sau, lục chi quân lại ở chỗ này ra vẻ đạo mạo thượng. Tuy như vậy nghĩ, thẩm Nguyên vẫn là làm bộ hướng giường bên lăng hoa cửa sổ để chống chỗ trốn tránh, sắp tới đem bị nam nhân bắt cổ chân khi, còn thấp nhu mà a một tiếng. Thần Nguyên cố ý đem quan nhân cùng không cần này hai cái từ thay phiên mà gọi, còn muốn nên còn cự, nhu khiếp mà rũ xuống hai trong mắt. Quả như nàng suy nghĩ... Lục chi quân đối nàng này phó diễn xuất là cực kỳ hưởng thụ, thẩm nguyên chiêu này cũng là lần nào cũng đúng. Đang lúc lục chi quân sắp chế trụ cổ tay của nàng, đem nàng chất ở một chỗ khi, rơi xuống đất phi cháo ngoại, lại bỗng dưng chuyển ra Giang Chắc thanh âm. Công ra, ngài còn ở kỳ tùng trong con sao. Ngài ban ngày làm thuộc hạ điều tra sự đã có chút mặt mày. Giang Chắc là đứng ở bắc cổ giá ngoại, hắn ở nói chuyện trước, cũng là xuyên thấu qua những cái đó ô vương khe hở quan sát một phen. Lời này hỏi bãi. Giang Trác lại không có lập tức được đến hồi phục, liền cảm thấy lục chi quân hẳn là rời đi kỳ tùng quán. Nhưng vừa mới ở sân chỗ, hắn cùng còn lại người hầu cũng cũng không có thấy lục chi quân lập lại hành lang đi đến thân ảnh. Chính giác kỳ qua khi, lại nghe thấy quán thất tây sương chỗ, những cái đó thật nhỏ thả kiểu nhu nữ tử nói nhỏ chi âm, quan nhân, công sự quan trọng, ngài đi trước cùng Giang Trác nói sự bãi. Giang Trác sau khi nghe xong, sắc mặt bỗng dưng đỏ lên. Hiện giờ công ra nhưng cùng lúc trước không lắm giống nhau. mắt thấy phu nhân ở sinh hạ thế từ sau cùng công gia cảm tình càng thêm trung hậu này kỳ tùng quán đối với lục chi quân tới nói cũng không hề là cái hoàn hoàn toàn toàn tư nhân địa giới phu nhân tổng hội tới này chỗ làm bạn hắn cùng hắn tâm sự nói chuyện này hoa tiền nguyệt hạ tình trạng ý thiếp lại có thể nào sẽ hoàn toàn mà câu nệ với đơn thuần nói chuyện phiếm loại này ở chung hình thức công gia chính trực tuổi xuân đang độ chi linh phu nhân lại như thế tuổi trẻ mạng mỹ tây xương liền có nghỉ ngơi địa phương hai người ở kia chỗ thân mật một ít Cũng là hết sức bình thường. Thấy lục chi quân vẫn chưa mở miệng nói chuyện, Giang chắc cũng tưởng sấn lúc này lén lút trốn đi. Một khắc xương. Lục chi quân nhớ tới Giang chắc muốn tra tin tức hẳn là cùng ý chỉ tính có quan hệ, liền cũng đem nổi lên những cái đó hứng thú cường tự đè ép đi xuống. Thẩm nguyên ôn nhu dặn dò hắn sau, lục chi quân vừa muốn rời đi nón cát, lại giác chính mình bên hông cách mang lại là bị thê tử dùng tiêm chỉ đông dưng câu lấy. Lục chi quân thấp giọng chặn lại nói, trước đừng áo. Thẩm nguyên lại thẹn thùng mà nhấp, nhấp đu môi. cùng nam nhân giải thích nói thiếp thân không cùng quan nhân nháo ngai mũ cánh chuồn oai trước đỡ vừa đỡ lại đi ra ngoài bãi chờ lục chi quân từ hoa cháo chỗ đi ra sau đã ở thẩm nguyên giúp đỡ hạ liễm sức hảo y hệ quan thấy đèn đuốc sáng trưng sân phơi nội cũng không có giang chắc thân ảnh liền ngâng thanh mệnh nói giang chắc tiến vào giang chắc vẻ mặt xấu hổ mà lần nữa vào quán trong nhà chờ theo lục chi quân vào thư phòng sau lại thấy nhung thảm thượng cũng là một mảnh bừa bãi thẩm cảm thấy vừa mới công ra cùng phu nhân ở thư phòng khi Hẳn là liền vui đùa ầm ý hảo một thời gian Thật là không mắt thấy Hắn thực mau liền điều chỉnh tốt biểu tình Đối lục tri quân cung kính nói Công ra, hiến quốc kia chỗ người ta nói uy chỉ tính mẹ để nhậm thị Lại nhiên là địa phương thế gia đại tộc Chỉ nhậm thị ở sinh hạ hắn sau đó không lâu liền qua đời Mà nay dân bản xứ quen thuộc hiến vương phi Vẫn là hiện tại vương phi giản thị Hồng lư tự tông điệp thượng ghi lại mỗi cái phiên vương Và thế tử cùng con vợ cả sinh ra niên đại cùng thời gian thượng ghi lại bí chỉ tĩnh sinh ra chi năm, là ở quá khang 7 năm, mà thẩm nguyên sinh nhật lại là ở quá khang 6 năm. Ở quá khang 6 năm, tiến Vương Thắc bạt Hằng mới vừa bị tiên đế ban đất phòng, cũng từ kinh thành quận Vương Phủ rời tới rồi ly nhữ ninh phủ rất gần Yến Quốc, từ đây liền lại không vào quá kinh thành. Mà thẩm nguyên mẫu thân đường thị, bởi vì khó sinh, ở sinh hạ thẩm nguyên sau liền rời đi nhân thế, nàng qua đời niên đại cũng là quá khang 6 năm. Tư cập này, lục chi quân biểu tình thay đổi dần đến thâm trầm khó lường. hắn vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm yến vương thế tử nguyên do là cảm thấy uy trì tĩnh là cái nhân tài đáng bồi dưỡng nếu tiểu hoàng đế thọ mệnh thật đến căng bất quá hai năm trước mắt xem ra uy trì tĩnh là nhất thích hợp kế vị người được chọn hắn mới có thể tuy không tính đỉnh ưu việt nhưng cũng đủ để làm gìn giữ cái đã có chi quân nguyên bản kỳ triều vận mệnh quốc gia đã hiển lộ xu hướng suy tàn nhưng ở lục tri quân trở thành thực tế người cầm quyền sau kỳ triều lại ẩn ẩn có trung hương hiện ra nếu ý trì tĩnh thật sự làm tương lai hoàng đế Chỉ cần không đáng cái gì lớn hơn, cái này triều đại kéo dài cái 100 năm hơn, là không thành vấn đề. Nhưng Lục tri quân vẫn chưa hoàn toàn quan quân muộn tinh xác định vì kỳ triều kế nhiệm giả người được chọn, so với ý chỉ tính rốt cuộc có thể hay không trở thành một cái đủ tư cách quân chủ, hắn hiện tại càng muốn biết rõ ràng chính là, vì sao hắn sẽ đối thẩm nguyên như thế chú ý cùng để ý. Ánh nến hơi riêu, Lục tri quân lúc này nói, tiến quốc kia chỗ đã là cha không ra cái gì hữu dụng tin tức, Xem ra việc này vẫn là đến từ Vĩnh An Hầu Phủ thẩm ra vào tay. Giang chắc suy nghĩ một lát, trả lời, thuộc hạ đã biết, Vĩnh An Hầu Phủ vẫn là có mấy cái số tuổi không nhỏ lão nô lão buộc, các nàng ở Hầu Phủ cũng làm hơn 20 năm sai sự, thuộc hạ sẽ mau chóng phái nhãn tuyến ở Hầu Phủ giúp công gia điều tra điều tra chuyện này. Ba ngày sau, lưu Viễn Hầu Phủ, tự đại kỳ kiến chiều sau, hoàng đế dần dần ban khai quốc công thần tất cả tước vị, này tước vị cùng tước vị gian khác nhau. trừ bỏ công hầu bá chờ loại này tên không giống nhau còn muốn xem này đó có tước vị đại thần có vô bị hoàng đế ban cho thiết khoán thiết khoán thượng ghi lại chịu ban giả tên húy cùng công vân có thậm chí còn nhớ hoàng đế hứa cho bọn hắn kia nhưng thừa kế đặc quyền có thiết khoán thậm chí còn có thể miễn tử một chỉ có có thiết khoán công hầu thế gia, kia mới có thể chân chính mà bị xương thượng một câu hảo môn vọng tộc thẩm nguyên phụ thân vĩnh an hầu thẩm hoàng lượng là không có thiết khoán lục tri quân tổ phụ là quân công trong người cho nên Trấn quốc công phủ từ đường trung tất nhiên là có triều đình ban cho thiết khoán. thẩm nguyên ngày này tới dự tiệc lưu viễn hầu phủ, cũng là cái có thiết khoán hơn tức thế gia, lại nói hiện tại lưu viễn hầu đỗ xịu là đỗ gia đích thứ tử, nguyên bản hắn huynh trưởng trên đời khi, trước tập hầu phủ tức vị. Đỗ xịu liền dựa theo tầm thường thế gia tử chiêu số, thi đậu công danh, rồi sau đó cũng từng bị ngoại phong đến Dương Châu Phủ đã làm mấy năm quan, cùng thẩm nguyên cứu cứu là đánh quá giao tế. Sau lại trước hầu gia qua đời, đỗ sĩu đã đem nơi trước quan tất cả sự vụ xử lý xong sau lại cử ra rời trở về kinh thành đã kế tục tức vị sau cũng liền không ở tiếp tục làm quan hán phu nhân vệ thị cũng là xuất thân từ lừng lây thế gia danh môn quý nữ trong nhà mấy cái đệ đệ đều thực tranh đua vô luận là lưu kinh làm quan vẫn là ngoại nhậm làm quan chiến tích đều thực lấy đến ra tay vệ thị đệ đệ vệ hân cũng là trong triều đại lý tự thiếu khanh rất được lục tri quân coi trọng lục gia cùng Đỗ vệ hai nhà đều là giao hảo quan hệ Thẩm Nguyên liền ở Đỗ gia lão thái thái mừng thọ ngày này, tới Hầu phủ tham yến. Nói đến, tự nàng gả cho Lục Chi quân sau, bởi vì thực mau liền có thai, cho nên trừ bỏ công phủ yến sự. Thẩm Nguyên còn trước nay cũng chưa tham gia quá trong kinh còn lại thế gia yến sự. Chờ nàng vừa đến Hầu phủ cửa khi, lại thấy tới thân nên nàng người, lại là nhà này đích trưởng nữ Đỗ Phương Nhược. Đỗ Phương Nhược bộ dạng đoan chính thanh nhã, phóng nhãn toàn bộ trong kinh, cũng là cái dung sắc xuất sắc quý nữ. nhưng đi theo Thẩm Nguyên tới dự tiệc bọn nha hoàng có lẽ là bởi vì nhìn quen nhà mình chủ tử mỹ mạo vô luận tái kiến cái dạng gì mỹ nhân nhi đều cảm thấy lược kém cỏi chút không có gì thật nhiều dùng mắt đi nhìn Thẩm Nguyên hôm nay xuyên tập hương sắc và táo trên sam bởi vì hiện nay mùa dù sao cũng là ở ngày mùa hè vì không cho cả người khí chất có vẻ quá mức quý trọng lăng người liền áp kiện nhan sắc tươi mát xanh lá cây sắc mặt ngựa váy dài trong tay còn cầm một cái theo điệp tê phủ dung chuối tây hình la phiến nông đậm tóc đen cũng bản thành trong kinh phu nhân trường sơ địch đuôi tóc, đeo bộ hoa điển, trọ tâm, phân tâm, dấu thấn, mãn quan chờ đầy đủ mọi thứ tích cóp tơ vàng đồ trang sức như thế nghiêm chỉnh trang trọng tiểu tóc nhưng thật ra sân đến thẩm nguyên mặt hình cùng ngũ quan càng thêm tinh xảo đều mỹ khí chất cũng không bởi vì này bộ quá mức đẹp đẽ quý giá quần áo mà lược hiện lao khí như cũng là kia phó cổ điển nhàn nhã ôn nhu bộ dáng. Phương nếu gặp qua thủ phụ phu nhân, Đỗ Phương nhược dứt lời. liền ý cười ngâm ngâm mà đi tới thẩm nguyên bên cạnh người Đỗ gia người phái Đỗ Phương Nhược tới đón, tất nhiên là vì biểu đối thẩm nguyên lễ trọng, thẩm nguyên ở Đỗ Phương Nhược gần cần mà cùng nàng hàn huyên khi, thái độ cũng thực khách khí. nàng tất nhiên là biết Đỗ gia người như thế lãi nàng, đều là bởi vì trượng phu của nàng là Lục Chi Quân duyên cớ, nếu chỉ bằng nàng thẩm gia đích nữ thân phận tới hiến kia tới tiếp đón nàng người, liền nên là Đỗ phủ quản sự. cho đến thẩm nguyên cùng chu đáo có lễ Đỗ gia đại tiểu thư đi tới ảnh bích chỗ khi. lại là lại gặp được đô phương nhược mẫu thân vệ thị bởi vì ở dương châu sinh hoạt quá nguyên do vệ thị đi lên liền cầm thẩm nguyên tay biên mang theo tán thưởng thượng hạ đánh giá nàng biên nói nguyên tỷ nhi đã lớn như vậy rồi ta năm đó ở dương châu thấy ngươi mợ mang theo ngươi đi diêm trường khi ngươi mới hai ba tuổi đại khi đó chúng ta phương tỷ nhi còn ở ta trong bụng đâu thần nguyên tuy biết vệ thị từng cùng lưu viễn hầu ở dương châu ngoại nhập quá lại chưa đối vệ thị có cái gì ấn tượng chỉ ôn nhu trả lời còn muốn hầu phu nhân tới đón thật là chết sát ta vệ thị khách khi nói quốc công phu nhân nói được nơi nào lời nói đều do ta chiêu đại không chu toàn vốn nên là cùng phương tỷ nhi cùng nhau đứng ở phủ cửa tự mình nên ngươi chỉ hôm nay chúng ta hầu phủ ăn chính là khúc thủy lưu thương yến những cái đó tiểu nha hoàn làm việc ngu dốt ta liền ở phòng khách nhìn các nàng trong chốc lát thẩm nguyên đạm sẩn gật đầu tuy nói nàng xem vệ thị cùng đỗ phương nhược này mẹ con hai người đều là ngoài cười nhưng trong không cười hơi có chút mượn cớ che đậy cùng không được tự nhiên Nhưng rốt cuộc nàng là bị này hai người lấy lòng thả bám lấy một phương, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì không khỏe địa phương. Chờ theo các nàng mẹ con hai người tới rồi hầu phủ mặt rộng bảy gian, cực kỳ khí phái cao rộng bách một phòng khách sau. thẩm nguyên lại thấy, này thính ngoại các kiểu hạ hoa khai đến chính thịnh, tường vi, mẫu đơn, thực dược, thạch liệu đều ở tranh nghiên khoe sắc. Bọn nha hoàng chính không ngừng mà ở hướng lưu thương yến phía trên thêm thủy, lấy sử nước chảy lưu thông. vài đạo món kho lánh đồ ăn đã theo nước trong lưu động phương hướng hướng thẩm nguyên này chỗ chậm rãi bay tới trong phòng đã có vài tên quan quyến ngồi xuống thẩm nguyên nhớ rõ cao phu nhân cùng tiểu phu nhân cũng sẽ đến tận đây lại không nhìn thấy hai người kia thân ảnh đã gặp được thẩm nguyên sau trong phòng vài tên nữ quyến thế nhưng đều đứng lên còn thái độ cung kính mà đối với thẩm nguyên hành lễ hành lễ thẩm nguyên lập tức cùng này vài vị các nữ quyến thế bình lễ nàng cũng là chút nào cũng chưa nghĩ đến làm lục chi quân phu nhân sau lại đi nhà khác tham yến khi người khác đối nàng thái độ lại là như vậy lễ trọng. Nói câu đi qua giới hạn nói, trừ bỏ nàng cũng không có đội danh dự, còn lại đãi ngộ lại là cùng hoàng hậu cũng chưa hai dạng. Thẩm Nguyên bay nhanh mà đem những cái đó tâm tư đều đè ép đi xuống, đại vệ thị dẫn nàng ở thượng tịch sau khi ngồi xuống, Thẩm Nguyên liền nhìn Đỗ Phương ngược lại là lược hiện hương phấn mà chạy về phía sắp tiến phòng khách một cái thiếu nữ. Nàng xa xa vừa thấy, lại thấy kia thiếu nữ lại là nàng đích muội, thẩm hàm. Chương 68 bệnh mỹ nhân. Lưu Viễn Hầu phủ bách Mộc đại sảnh ứng ở không lâu trước đây, còn bị thợ thủ công hưu tầng sáng ngời Hồng Sơn, Hải đường lăng giác thức rơi xuống đất trường cửa sổ giai đại sưởng, nhìn xa trông rộng phóng vọng, cũng có thể thấy được sân nhà sơn thủy minh sát xa xăm chống trải chi cảnh. Thanh phong đánh út lại, quanh mình Diệp Mậu chi phồn hoa thủ cũng tùy theo khoản bãi, hoa rụng rực rỡ, nóng ẩm biến mất. Thẩm Nguyên ngồi cái này phương vị, đúng lúc có thể nhìn thấy Đô Phương Nhược cùng Thẩm Hàm tha thiết giao lưu khi thân thiện trường hợp. Nàng nhàn nhạt mà suýt khẩu bọn nha hoàn mới vừa trình lên tới thanh mai trả lệnh, thấy thẩm hàm ánh mắt đã hướng nàng này châu ngó tới, lại không có cùng nàng đối diện, trái lại trạng nếu chưa sắt mà cùng bên cạnh người bích ngô đưa lỗ thai nói nhỏ vài câu. Thẩm Nguyên nói chuyện khi, cố ý dùng kia la phiến nửa che khuôn mặt, dáng vẻ thước tha mà ngồi ở kia khúc thủy lưu thương yến thượng tịch chỗ khi, đảo như là từ lối vẽ tỉ mỉ mỹ nhân đồ trung đi ra tuyệt sắc giai nhân dường như mỹ lệ đến, có chút không lắm chân thật. Dương Thẩm Nguyên đem kia la phiến lược hạ sau. Đỗ Phương Nhược đã dắt Thẩm Hàm hướng nàng Phương Hướng đã đi tới. Thẩm Hàm ăn mặc một bộ ấm màu vàng cam mỏng la sa váy, giảo một phương khăn đứng ở Đỗ Phương Nhược bên cạnh người, đại thẩm Nguyên rốt cuộc dương mắt nhìn về phía nàng khi, liền tiếng nói mềm ấm mà kêu một tiếng, "Trưởng tỷ." Thẩm Nguyên im miệng không nói mà cằm hạ đầu, lại không có cùng Thẩm Hàm nói cái gì lời nói. Thấy nàng như thế, Thẩm Hàm sắc mặt hơi cương, nhất cử một hàng đảo còn tính biểu hiện đến an phận, chỉ dựa vào Đỗ Phương Nhược chỉ dẫn, ở Thẩm Nguyên bên cạnh ngồi xuống. Thượng tịch còn có hai cái vị trí, tất nhiên là cấp cao phu nhân cùng tiểu phu nhân lưu. Đại thờ nguyên nhìn về phía đô phương được khi, liền thấy nàng ý cười ngâm ngâm nói, thủ phụ phu nhân, ta cùng hàm tỷ nhi từ nhỏ, giao hảo, lúc trước cũng tổng đề nàng nhắc tới quá ngài cái này trưởng tỷ, thật là làm ta hảo sinh hâm mộ. Ngài cũng biết, vô luận là ở hầu phủ, vẫn là ở ta mẫu thân gia kia chỗ, ta đều là cùng thế hệ trung niên kỳ kỷ lớn nhất, cũng thật là tưởng nếm thử làm nhân ra muội muội là cái gì tư vị đâu. sau khi nghe xong lời này thẩm nguyên nhẹ phiến la phiến động tác lại là một đốn thẩm hàm ở kinh thành giao hảo này mấy cái thế gia quý nữ nàng cũng là rõ ràng đỗ phương nhược chỉ có thể xem như nàng trong đó một cái thiện giao thôi như thế nào tới rồi hôm nay nàng biểu hiện đến đảo như là thẩm hàm phát tiểu giống nhau trung hậu mà thẩm hàm đứng ở đỗ phương nhược bên cạnh người giữa mày ước tỉnh tố cũng hơi có khác thường thẩm nguyên trong lòng mới vừa rồi hiểu rõ đỗ phương nhược đây là muốn mượn thẩm hàm tầng này quan hệ làm nàng cùng nàng quan hệ cũng có thể càng gần một gần còn cố tình đơn để lại cái ghế làm cho thẩm hàm có thể dựa gần nàng ngồi chỉ trong kinh thế gia nữ đều biết nàng cùng thứ mọi quan hệ bất hòa lại hiếm khi có người biết nàng cùng cái này cùng cha khác mẹ muội mọi thẩm hàm cũng không đại đối phó đỗ phương nhược lần này chủ ý nhưng thật ra đánh sai thẩm nguyên đảo cũng không có phất đỗ phương nhược mặt mũi cũng ứng hòa nàng vài câu ta cũng cùng phương nếu cô nương giống nhau vô luận là ở phụ thân gia vẫn là ở mẫu thân gia Đều là tuổi tác lớn nhất trường tỉ, nhưng thật ra không thể hội quá làm mội mội tư vị. Lời này vừa ra, Bách Mộc Thính Ngoại liền truyền ra một đạo đường âm to lớn vang dội giọng nữ. Quốc công phu nhân, ngươi nói lời này, tỷ tỷ ngươi ta đã có thể không muốn nghe xong.